Vào phong sau, Tiêu Thiên làm tả phong giật đi trước tắm rửa, miễn cho cả người ướt rầm rề, ngồi ở chỗ nào đều không có phương tiện. Sau đó lại đi thành trăn phòng từ tủ quần áo nhảy ra một kiện to rộng tân áo ngủ, đưa cho tả phong giật. Tả phong giật tắm rửa xong sau ra tới. hắn kia đen bóng sợi tóc còn mang theo bậc nước, trắng non khuôn mặt không giống từ trước như vậy tái nhận, mà là bị nhiệt khí hơn đến có nhàn nhạt hồng nhận. Màu ngân bạch hai tròng mắt mang theo một tia sương mù mê ly, hơi hơi đỏ thắm môi mỏng hơi Tấm mắt đi xuống Hắn thượng thân không mặc gì cả, lộ ra khẩn trí rắn chắc ngực, bờ vai của hắn cũng không có như vậy gầy, mang theo đường con cánh tay dường như ẩn chứa mạnh mẽ bạo phát lực. Tinh xảo xương quay xanh hạ là kia làm người kinh ngạc cảm thán cơ bụng, cùng với kia đủ để lệnh người thét trói thai nhân ngư tuyến. Mặc xong quần áo. Nàng to mày. Tả phong giật nghe lời chồng lên áo ngủ, kỳ thật hắn sớm tại đem đế lâm an xếp hạng kiều thiên bên người kia một khắc liền nghĩ tới nếu có một ngày bị vạch trần, nàng sẽ là như thế nào sự thật Cùng hắn đoán trước cũng không có suất nhập, nàng chán ghét người khác lửa gạt. Đại hoàng ngày mai cái ta liền cho người đưa lại đây. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Thiên trong mắt bốc cháy lên một tia tức giận, một cái trọng quyền chiều tả phong giật trên cổ quét tới. Tả phong giật nhanh chóng giơ ra bàn tay, bang một tiếng tiếp được này một quyền. Sau đó, năm ngón tay khép lại, đem tay nàng bao vây ở lòng bàn tay. Tiêu Thiên dùng sức ra bên ngoài kéo, thế nhưng kéo bất động. Trong lòng không phục, một khắc chỉ nắm tay cũng quét qua đi. Kết quả đồng dạng bị tả phong giật kia chỉ bàn tay to bao ở. Buông tay. Nàng nhữ mày giận mắng. Tả phong giật không chỉ có không buông tay, ngược lại càng nắm chặt càng chặt, như là muốn đem tiêu thiên xương ngón tay bóp nát, ra thịt miết lạc, hoàn hoàn toàn toàn khảm tiến bản thân trong lòng bàn tay. Tả phong giật cứ như vậy yên lặng nhìn nàng, sắc bén như đau, nùng liệt như lửa, như là muốn đem tiêu thiên hướng cả da lẫn xương đầu nuốt đến trong bụng. Liên ở kiêu thiên muốn bùng nổ thời điểm, đột nhiên một cổ cường lực xả tú nàng Đem nàng chân ngạnh xinh xinh mà từ trên sàn nhà nhổ xuống tới, chiều tả phong giật trên người ngã đi. Một tiếng trầm vang, tiêu thiên cả khuôn mặt rán ở tả phong giật rắn chắc mà giàu có co rán ngực. Sau đó, còn không có tới kịp đứng vững, thân thể lại bắt đầu đại biên độ sau khinh, bước chân không chịu khống mà trở về đảo, một cái lão đảo quăng ngã hồi trên giường. Đen đột nhiên diệt, tiêu thiên bị một cái tinh tráng thân hình ngăn chặn không thể nhúc nhích. Nàng vừa định mở miệng, lại bị tả phong giật bưng kín miệng. Xâm phạm hai chữ đâm vào vỏ đại não, tiêu thiên sâu trong nội tâm điên cùng kêu gào tuyệt vọng cùng oán giận. Thứ khi nào, nàng nơi nào đã chịu quá loại này khuất đủ. Nhưng là không biết vì sao, nàng cả người sức lực giống như ở trên người hắn mất hết, nàng cơ hội là liều mạng mà phản kháng cùng dãy rua, vài giây liền đã lớn hãn đồng địa. Tả phong giật tay che ở tiêu thiên ngoài miệng, cảm giác được môi đỏ ở lòng bàn tay kịch liệt mà cọ sắt cùng mấp máy, còn có khẩn trương dồn dập hơi thở bổ nhào vào mù bàn tay từng trận khí Chân chuỗi ma hiện lộ ra kêu thiên đối thân thể tiếp xúc mãnh liệt kháng cự cùng thần trương, đây là một cái đối tính không hề kinh nghiệm thiếu nữ mới có cùng loạn. Tả Phong giật cười, tươi cười cùng hiện tại hành động hình thành mãnh liệt tương phản, cười đến kiêu thiên giết hắn tâm đều có. Đột nhiên, một cái lạnh như băng nòng súng dựng ở mở rộng ra cửa sổ. Tả Phong giật lăng nhiên bạo động, cơ hồ là trong chớp mắt phi đến cửa sổ, một trưởng thiết ở cầm súng giả trên cổ tay. Bang một tiếng, thương rừng ở phòng trên mặt đất, kiêu thiên nháy mắt phản ứng lại đây cấp tốc buôn đến cửa sổ. Nhưng bởi vì bị Tả Phong giật ép tới lâu lắm, thân thể không bằng ngày thường linh hoạt, chơ nàng đến cửa sổ thời điểm, Tả Phong giật đã phịch một tiếng đem cửa sổ gắt gao đóng lại. Bởi vì dùng sức quá mạnh, cửa sổ như là gắt gao khảm vào tường, như thế nào đều tốn công khai. Tiêu Thiên Kính Nhi cũng không thiểu, nếu là đặt ở ngày thường, khẳng định có thể mở ra cửa sổ. Nhưng là vừa rồi bị Tả Phong giật như vậy một nắm chặt, hai tay giống chịu gân giống nhau, hoàn toàn sử không thượng sức lực. Nàng muốn chạy đến phòng khách đi mở cửa, kết quả phát hiện môn cùng cửa sổ tất cả đều tạp đến gắt gao, mở không ra. Tiêu thiên theo cửa sổ ra bên ngoài xem. Trong màn mưa, tả phong giật đang ở cùng một thân phận không rõ nam nhân chiến đấu, nàng đông nhiên nhớ tới tiểu mập mạp tạ hiên nói, lúc ấy nàng vẫn chưa đặt ở trên người, hoặc là có thể nói cũng không có đem hùng thái cực để vào mắt. Nàng tức giận tả phong giật, tức giận là hắn điều tra thiết kế chính mình, nàng cho rằng đối phương đối nàng có điều ý đồ nhưng là hiện tại Nàng tầng tầng bảo hộ trái tim thành lũy lại bị hắn một chút tăng dã công thành lực chỉ. Giờ khắp này, Tiêu Thiên mới biết được vì cái gì tả phong giật muốn nắm chặt tay nàng, muốn quan phòng đèn, muốn đem nàng phát gục ở trên giường, hơn nữa bưng kín nàng miệng. Mà nàng, lại ở lúc ấy hối hận chính mình đem như vậy một cái phẩm tính ác liệt người bỏ vào phòng. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt chính hàm, hùng thái cực thân thủ cũng không tồi, bằng không cũng sẽ không ở cái loại này tình trạng hạ chạy thoát. Hơn nữa trong lòng ngực hắn còn có một khẩu súng Họng súng chỉ vào tả phong giật, tiêu thiên trong lòng chưa từng có quá khẩn trương. Tả phong giật lại là đôi tay mở ra, dây lát chi gian, tới nhất chiêu cực độ chấn động tay không đoạt thương. Sau đó, hai người lại bàn tay trần mà chiến đấu một trận, tả phong giật hai chân vượt đến kẻ bắt cóc trên vai, hùng thái cực đem hắn ném ngã xuống đất, hắn lại dùng sức mạnh hắn hai cái đuổi đem hùng thái cực cả người phiên bỏ trên mặt đất. Sau đó trọng đầu gối nện ở hùng thái cực phần lưng, đem này cánh tay phản khớp xương một ninh. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng nước vang, người sau phát ra tuyệt vọng hí vang thanh. chương 116 lì lợm là liếm, thi đại học trộm mộ. Mười mấy giây sau, hùng thái cực chết ngất qua đi, lại vô nửa điểm nhi sức phản kháng. Tiêu thiên gắt gao nắm một lòng rốt cuộc buông lòng ra, thoải mái. Tả phong giật như cú gắt gao ngăn chặn kẻ bắt cóc, phòng ngừa hắn đột nhiên tỉnh lại, sau đó đem hắn toàn thân sờ soạn một lần, móc ra hai cái băng đạn, cất vào túi áo. Hiện tại tổng có thể cho ta đi ra ngoài đi tiêu thiên nghĩ nặng nghề mà tạm vài cái cửa sổ kết quả tả phong giật căn bản không để ý tới nàng này một đám cố tự đem hùng thái cực từ trên mặt đất túng khởi mạ mưa to chiều tứ hợp viện cửa cách đó không xa trên xe đi đến sau đó từ trong xe lấy ra trước đó dự bị tốt dây thừng đem kẻ bắt cóc trói đến vững chắc ném vào cốc xe hết thảy đều xử lý thỏa đáng sau lại lần nữa Khải bước chiều Kiều thiên phòng ngủ cửa sổ đi đến cách một tầng ướt drầm r cửa sổ tiêu thiên nhìn đến trong mưa hành tàu Nam nhân kia Phái phát bị nước mưa tầm ướp, màu ngân bạch hai tróng mắt, sống lưng thẳng thắn, rắn người thon dài. Nhưng là tại đây một cái trước mắt, hắn thon dài thân hình cao lớn uy vũ lên, khí vũ hiên nang, mang theo một cổ tử dung chuyển trời đất khí phách. Phích một tiếng, cửa sổ bị tả phong giật tung khai. Người đâu? Tiêu Thiên hỏi. Tả phong giật nói, bị tài trói lại. Nói xong, đem thu được súng ống cùng hai cái băng đạn theo cửa sổ đệ đi vào. Tiêu Thiên tiếp nhận đi lúc sau, việc này còn không tính xong Đối với Tạ Phong giật ánh mắt nháy mắt trở nên lẫm lệ. Ngươi vì cái gì đem cửa sổ tạm đã chết, không cho ta đi ra ngoài? Ngươi cho rằng chính ngươi thực như sao? Ngươi có biết hay không, không có ngươi ta cũng có thể giải quyết rất hắn. Tiêu Thiên này một phen nói đến dống giả hồn hồn, kết quả liền đổi lấy một cái đặc biệt bình đạm hồi phục. Sợ ngươi làm vũ sối. Tiêu Thiên thần sắc ngẩn ra, như là thứ gì tạm trụ yết hầu, tưởng lợi nói tất cả đều cũng không nói ra được. Tạ Phong giật lại hỏi, tay còn đau phải không? Nàng thanh âm có chút khó chịu, đã sớm không có việc gì. Vươn tới làm ta nhìn xem. Làm gì? Tiêu Thiên nhíu lại mi. Tả phong giật không dung Tiêu Thiên phản kháng, một tay đem nàng hai cái thủ đoạn kiểm trụ, đem tay nàng từ cửa sổ túm ra tới. Cẩn thận xem xét một chút lúc sau, do hỏi ánh mắt quét về phía Tiêu Thiên. Thật không đau. Tiêu Thiên còn không có tới kịp nói chuyện, tả phong giật lại ở nàng hai tay thượng hung hăng nắm chặt một phen, lực độ so vừa rồi có tăng vô giảm. Sau đó, Cười thưởng thức một chút Tiêu Thiên lạnh băng ánh mắt, trầm giọng nói câu. Hảo Hảo ngủ đi. Nói xong, lại phịch một tiếng đem cửa sổ đóng lại. Xoa bóp một phen trên mặt nước mưa, xoài bước đến tự mình xe đi đến. Tiêu Thiên lại đi tún cửa sổ, lại tún không khai. Tả phong giật tay kính nhi thật không phải cái, chờ tay nàng khôi phục chi giác, bên ngoài vũ đã nhỏ rất nhiều. Tiêu Thiên trong lòng không biết nổi lên cái gì tư vị. Nhưng vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này đem tả phong giật phơi nắng ở phòng vệ sinh quần áo rửa sạch sẽ lại hăng khô, cất vào túi áo dẫn theo hướng ra ngoài đi đến. Tả phong giật ngưỡng rửa vào ghế rửa thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được sàn sạt tiếng bước chân, đem mí mắt kệ ra một cái tiểu phùng, nhìn đến một mặt xinh xắn lanh lợi thân ảnh chiều hắn xe tới gần. Cho ngươi, thay. Từ ngày đó ban đêm bắt lấy hùng thái cực, tả phong giật liền không hề hàng đêm thủ, bất quá vẫn là đột nhiên sẽ đến một lần. Còn lại thời gian liền nẳng cũng không biết đối phương đang làm cái gì. Đối với người nam nhân này, Tiêu Thiên chưa từng có quá cảm giác vô lực. Hôm nay buổi tối, tả phong giật lại tới nữa. Tứ hợp viện môn trong mắt hắn chính là thùng rông kêu to. Nhìn đến đối phương xử tại viện trung ương, Tiêu Thiên khó được đi ra ngoài. Đại thiếu ra ngươi thực nhàn sao. Nàng tóc đẹp tùy ý dối tung, ngưng mi hỏi. Hắn lắc lắc đầu. Vậy thỉnh ngài trở về đi. Tiêu Thiên nhẫn nhịp, nói. Mấy ngày nay nàng buổi tối đã tọa là có thể cảm giác được một đạo nóng bỏng ánh mắt khẩn chăm chú vào chính mình trên người, muốn trang nhìn không thấy đi, nhưng là tầm mắt kia quá lửa nóng, trực tiếp có thể xuyên thấu qua mí mắt nóng rực đến đáy mắt, này căn bản là không thể làm Kiều Thiên hảo hảo đã tọa. Ta liền nhìn, không nói lời nào. Hắn chấp trước mắt, vẻ mặt phúc hậu và vô hại nói. tiêu Thiên nắm tay nắm lại nắm, cuối cùng quay đầu liền đi. Cùng ra mặt dày người giao lưu không lì hảo. Chúng ta tả đại thiếu ra truy thê bảo điện. Đệ nhất muốn thích hợp bày ra chính mình giống được mị lực một mặt, đệ nhị chính là muốn lì lợm la liếm xu không biết xấu hổ. Nói là ôn tập chẳng qua là tống cổ tạ hiên cùng thành chăn lấy cớ, tiêu thiên trong khoảng thời gian này trừ bỏ thường thường đi văn bảo trai chính là ở tu luyện. Đại hoàng bị đưa về tới nàng cũng không có kiên trì muốn đưa đi, rốt cuộc dưỡng một năm, nàng đối đại hoàng tình cảm cũng không so tả phong giật tới thiếu. Hai ngày này tạ hiên cũng là không có việc gì trở về, chính yếu chính là đậu liêu ca. Tiểu Mập Mạp còn cấp Liêu Ca mua một cái máy đọc lại, không có việc gì thời điểm liền lục chút lời nói làm Liêu Ca học. Hôm nay Kiêu Thiên cấp máy đọc lại thay đổi hai khối tân tin, mở ra sau quải đến lồng chim bên. Máy đọc lại bên trong lặp lại Kiêu Thiên làm Tạ Hiên ngày hôm qua lục xuống dưới nói: "Cô đi, cô đi, cô đi." Buổi tối, Tiêu Thiên ăn qua cơm chiều, đem Liêu Ca huy đến no no, chờ mong cái này ống loa có thể tận này có khả năng mà vì tự mình phục vụ. Tạ Phong giật còn không có tới thời điểm Liêu ca liền bắt đầu huyền thuyên mà lại nói tiếp, chờ tả phong giật gần nhất, Liêu ca kêu đến càng hoan. cô đi, cô đi, cô đi. đi. Tiêu thiên không cần kéo ra bức màn, là có thể tưởng tượng đến bên ngoài kia trương bị người phỉ nổ gương mặt lại như thế nào xấu hổ chật vật. Tiêu thiên, Liêu cục để cho ta tới đưa ngươi đi trường thi. Tháng 6 số 7 ngày mới tờ mở sáng, đang ở trong viện cùng thành chăn luyện công Tiêu thiên liền nghe được tiếng đập cửa, mở cửa vừa thấy, lại là Liêu kiến thành tài xế thẩm hạo. Muốn nói Lưu Kiến Thành đối Tiêu Thiên thật đúng là đệ bụng, hắn sợ thi đại học hôm nay xe nhiều người nhiều, chuyên môn thả thẩm hạo ba ngày giả, làm hắn tìm chiếc xe bồi Tiêu Thiên. Hạo ca, lúc này mới vài giờ chung. Tiêu Thiên cười lắc lắc đầu, đem hắn cấp làm tiến bảo. Gần đây mấy ngày nay Lưu Kiến Thành không có phương tiện tới thời điểm, nhiều là làm thẩm hạo lại đây, thường xuyên qua lại, cùng các nàng cũng đều quan thân. Nhìn Tiêu Thiên không chút để ý bộ dáng, thẩm hạo không khỏi tò mò hỏi. Người rốt cuộc có phải hay không hôm nay thi đại học A Như thế nào cũng không ôn tập. Thẩm hạo từ nhỏ tập võ, sau lại bị đưa đến bộ đội, chẳng qua hắn cá tính quá cường, nhất chịu không nổi rốt thúc, tình nguyện từ bỏ trở thành bộ đội đặc chủng huấn luyện viên cơ hội, cũng muốn chuyển nghề trở về. Bởi vì văn hóa trình độ không cao, trở về lúc sau công tác an trí cũng không phải rất đúng khẩu, cho nên ở thẩm hạo trong lòng, kia có thể thi đậu đại học đều là văn chẳng nguyên. Thẩm ca, đều đến này biết, ôn tập có ích lợi gì Tiêu Thiên nghe vậy nở nụ cười, nàng lần này ghi danh chuyên nghiệp tương đối hẻo lánh, là văn vật giám định cùng chữa trị chuyên nghiệp, cả nước mở này nhóm chương trình chính học, trước mắt mới thôi cũng chỉ có kinh thành kinh đại tài nguyên văn vật giám định học viện. Hơn nữa căn cứ Tiêu Thiên nghe được tin tức, ghi danh cái này chuyên nghiệp người cũng không nhiều, chỉ cần nàng có thể khảo đến phân số trong vòng, chúng tuyển là không thành vị đề. Kia cũng muốn hảo hảo học tập a. Thẩm Hạo trong miệng lầm bẩm một câu, bất quá lực chú ý lập tức đã bị đang ở đứng tấn thành chân hấp dẫn qua đi. Đem mua tới sớm một chút hướng kiều thiên trong lòng ngược một tắc, nói, tiểu thành tử, chúng ta đi hai chiều. Hạo ca, ngài liền vòng ta đi, ta này phần hông còn không có hảo đâu. Nghe được thẩm hạo nói sau, thành chân vội vàng thu quyền cái giá, tức giận nói, ta mới luyện bao lâu công phu, cùng ngài này chính tông trọc chân truyền nhân so, không phải tìm được sao. Muốn nói thẩm hạo, cũng coi như được với là người trong võ lâm, hắn ra ra kêu thẩm khánh, là một thế hệ võ thuật đại sư phùng khắc thiện kia một mạch dòng chính truyền nhân luyện được một thân chọc chân tuyệt nghệ. Tục ngữ nói nam quyền bắt chân, chọc chân lấy chân tăng trưởng, chủ yếu chân pháp có đá, liêu, phiêu, điểm, thấy băng chờ, lại thập phần cường điệu tay chân cùng sử dụng quyền thuật phương pháp. Quên ngạn nói, tay là hai cánh cửa, toàn dựa chân đánh người, chính phù hợp chọc chân công phu. Giống thủy hử chuyện trung võ tòng say đánh tưởng môn thần nguyên ương chân, ngọc hoàn bước trở, cũng đều là chọc chân trung chiêu thức. Thẩm Hạo từ năm tuổi liền đi theo gia gia võ, đến bây giờ luyện hơn 20 năm. Công phu vững chắc cực kỳ thành chăn lần trước cùng hắn đáp cái tay không thành tưởng thẩm Hạo đánh hứng khởi một chân đem thành chăn liền cấp đá nằm sắp xuống này dưỡng mau nửa tháng eo giữa hán vẫn là cảm giác có chút không dễ chịu tiêu thiên bằng không chúng ta luyện luyện thẩm Hạo vẻ mặt mong đợi nhìn về phía tiêu thiên hắn cùng cái này tiểu nha đầu cũng đáp qua tay lần đó là chẳng phân biệt thắng bại chỉ là thẩm Hạo vẫn luôn đều cảm giác tiêu thiên không có đem hết toàn lực Hạo ca người nếu là đánh ta không thể thượng trường thi làm sao bây giờ a Tiêu thiên cười riêu ngẩn đầu lên đầu, trước mắt thẩm hạo là cái võ si, tính cách cũng rất là hòa bạo, đi theo lưu kiến thành. Hai người nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nói cũng là, ta như thế nào đã quên này cha. Thẩm hạo một phép đầu, ảo não nói, hôm nay liền tính, bất quá chờ ngươi thi xong, chúng ta nhất định phải hảo hảo luyện luyện. Xem là ngươi bắt cực lợi hại, vẫn là ta chọc chân thực dụng Thành, đến lúc đó Hạo ca ngài nhiều chỉ giáo. Tiêu thiên gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thẩm hạo công phu cùng nàng không sai biệt mấy, ngoại gia công phu cũng đánh tới minh kính nông nỗi, quyền cước thành thạo trình độ còn muốn cao hơn Tiêu Thiên. Chỉ là ở hòa bình nhân đại, thẩm hạo cũng chưa thấy qua huyết, tàn nhẫn mặt trên, lại là muốn kém không ít, hai người nếu là sinh tử tương bắt nói, cho dù hai cái thẩm hạo cũng không phải Tiêu Thiên đối thủ. Rửa mặt một phen lúc sau, Tiêu Thiên ba người ngồi vây quanh ở trong sân bàn đá bê năn xong rồi sớm một chút, thẩm hạo là cái vô thịt không vui người, sáng tinh mơ trừ bỏ bánh bao nước đậu xanh ở ngoài Tự nhiên không biết ở nơi nào còn xưng hai cân lửa thịt. Ai, tiêu thiên, các ngươi nhưng thật ra ăn thượng à, ta này chuyên môn đi mua cầu không để ý tới. Mấy người chính ăn thời điểm, hờ khép đại môn bị người từ bên ngoài cấp đẩy ra, tạ trí lớn nhìn trong viện ba người, không khỏi mắng, tạ hiên kêu tiểu tử thúi còn không có khởi a Mỗi ngày đều khởi như vậy vãn, tiêu thiên ngươi cũng không giáo hấn một chút hắn. Tạ thúc, hiên tử không phải luyện võ liêu, khởi như vậy sớm cũng không có gì sự. Tiêu Thiên đứng lên đem tạ trí lớn trong tay bánh bao tiếp qua đi, cười nói. Tạ trí lớn cười tủm tìm móc ra bao hiên cấp bản thân điểm thượng, nói, quay đầu lại ta đưa ngươi đi trường thi, kia chỗ ngồi khoảng cách nơi này cũng không gần. Tiêu Thiên, ngươi cùng hiên tử thân như tỷ đệ, coi như ta là trưởng bối đưa khảo đi. Một tháng trước phát sinh sự tình, đến bây giờ tạ trí lớn còn ký ức hay còn mới mẻ. Cùng ngày Tiêu Thiên cùng Lưu Kiến Thành đi rồi lúc sau, thường tường phượng đem hắn cùng ngô binh cấp kéo lại. Chẳng những làm nhân mã thượng cấp Tạ trí lớn làm một chương vip khách quý tạp liền kiê 5 vạn đồng tiền 5 phí đều cấp bỏ bớt ở ngày hôm sau thời điểm thường thường phượng lại bãi rượu cấp Tạ trí lớn cùng Ngô Minh B tội ở ăn cơm thường xuyên tưởng phượng nhận được mấy cái điện thoại lại là làm làmtạ trí lớn nhận thức đến cái gì kêu lên lưu xã hội thường thường phượng cắt đứt điện thoại có vẻ có chút kinh ngạc bởi vì hắn vốn là báo cho hắn phía trên vị kia nhân vật nhưng là không nghĩ tới phía trên vị kia trực tiếp nói cho hắn Thái Đông cùng ainnh chọc tới đại nhân vật Thái ra hành chính nhân viên lần lượt bị cách trước, ngay cả A Đinh vị kia phương Nam S tỉnh biên giới đại quan phụ thân cũng bị người cử báo, là cái tạm thời cách trước điều tra. Mà vị kia uống say Hoàng Hải Sơn sở trường, ở hôm nay sáng sớm liền nhận được xử phạt thông chi. Bởi vì Hoàng Hải Sơn ở trực ban trong lúc say rượu, hơn nữa trái pháp luật tương quan điều lệ mang theo xuống ống, có hiệp tư trả thù hành vi, căn cứ thị cục tinh thần, Hoàng Hải Sơn bị khai trừ công chức còn lại mấy cái hiệp cảnh phối hợp phòng ngự đội viên. Đều bị rửa sạch ra đồn công an Những việc này nguyên nhân gây ra Đều là bởi vì kiêu Thiên Hơn nữa tạ trí lớn còn nghe nói Thường tường phượng phía trên người ta nói chọc tới đại nhân vật Đại nhân vật là ai Kiều Thiên sao Hiển nhiên không có khả năng Nhưng là nếu là Lưu Kiến Thành cũng là không có khả năng Đối phương tuy rằng đảm đương thị cục cục tòa Nhưng tay cũng dỗi không đến Kinh Thành Tuy rằng tạ trí lớn ở vực Lại không có gặp phải tả phong giật Nhưng là từ Tạ Hiên trong miệng cũng là nghe nói Tạ Phong giật cùng Kiêu Thiên là cũ thức, hơn nữa người nam nhân này đối Kiêu Thiên giống như rất có ý tứ. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, Tạ trí lớn lấy Kiêu Thiên yêu cầu người chiếu cô danh nghĩa, cấp thỉnh cái bảo mẫu. Tiêu Thiên nhiều thông minh một người, tự nhiên minh bạch Tạ trí lớn ý tứ, mặc kệ hắn là hư tình vẫn là giả ý, nhưng tóm lại đối bản thân không tồi, lập tức cười nói: "Tạ thúc, ngài bận rộn như vậy, liền thôi bỏ đi, có Hạo ca đưa ta là được. Ta đây cũng đi theo đi thôi." Giữa trưa ta kia phụ cận khách sạn khai cái phòng, ngươi trực tiếp ở bên kia nghỉ ngơi là được. Tạ trí lớn suy nghĩ một chút, nói tiếp, này khảo thí là cái phí đầu vóc chuyện này, giữa trưa chúng ta ăn chút tốt, quay đầu lại ngươi tiến trường thi sau, ta đi cảnh thiên khách sạn lớn xác định địa điểm hải sâm bào ngư. Tạ thúc, còn không phải là cái thi đại học sao. Không cần như vậy phiên thoái. Tiêu thiên đang mở miệng chối từ thời điểm, tạ hiên xoa đôi mắt từ trong phòng đi ra, trong miệng rất là an vị lầm bầm nói, ba, ai là ngài hài tử A. Ta sao không hưởng thụ quá này đãi ngộ? Tiểu tử thúi, ngươi đừng nói thi đại học. Nghe được nhi tử nói sau, tạ trí lớn tức khắc khí không đánh vừa ra tới, một cái tắt đem còn ở mơ hồ nhi tử cấp trục tỉnh. Ngươi nếu có thể thi đậu cao trung, ngươi lão ba ta cả ngày cho ngươi tổ yến vây ca ăn. Thôi bỏ đi, ta còn là ăn cẩu không để ý tới bánh bao thêm nước đậu xanh đi. Tạ hiên co rụt lại đầu, dôi tay bắt cái bánh bao liền hướng trong miệng tắc. Tiêu thiên kéo lại còn muốn truy đánh nhi tử tạ trí lớn, cười nói tạ c Ai có chi nấy, hiên tử sinh ý làm không tội ngày sau chưa chắc liền so ngày kém. Muốn nói tạ hiên ở đồ cổ sinh ý thượng, thật đúng là có vài phần thiên phú, hơn nữa đầu góc phi thường linh hoạt, kia đi theo kiêu thiên lâu như vậy, tạ hiên trong lòng ý đồ xấu cũng là một người tiếp một người. Mấy ngày hôm trước có cái lớn lên giống nông dân ra hỏa mang theo cái đồ vật đi trong tiệm, là một tôn dính đầy bùn đất mạ vàng tượng phật, người nọ nói thứ này là nhà mình đất trồng rau đào ra, ra giá cũng không quý, chỉ cần một vạn. Tạ Hiên tuy rằng không học Kiều Thiên đi thi đại học, nhưng ngày thường ở phố đồ cổ nơi nơi lắc lư, từ giã chiêu số cũng học không ít giám định tri thức, vừa thấy thứ này, quả nhiên như là cái lao đổ vật. Bất quá Tạ Hiên trên tay không có tiền à, này anh em liền động ý xấu, từ đối phương kia trên người thổ thanh tử vị, hắn đã nghe ra một ít môn đạo. Tạ Hiên đầu tiên là nói cho hắn muốn gọi điện thoại đi tìm người lấy tiền, vừa quay đầu lại lại là cấp thị trường đồn công an đánh cái báo nguy điện thoại. Không quá 10 phút, Thị trường đồn công an đã kích buôn lẩu trộm mộ chuyên nghiệp thống trị văn phòng người, liền ở duyên Phú các cửa hàng tiến hành rồi kiểm tra, liền giao lộ đều thủ thượng người. Mang đến tượng Phật kia anh em vừa thấy này tình hình, sợ tới mức liền tượng Phật đều không rảnh lo cẩm, xoay người liền trốn ra cửa hàng, lại là không biết, Tạ Huyên trực tiếp liền đem kia tượng Phật cấp khóa vào két sát. Chờ đến đồn công an người tới cửa sau, Tạ Hiên nói thẳng kiếp như là trộm mộ người chạy mất, yên tâm thoải mái đem mạ vàng tượng Phật chiếm làm của riêng. Chuyện này cũng không để yên. Qua hai ngày lúc sau, kia anh em lại tìm được rồi tạ hiên, muốn đòi lại tượng Phật. Ai biết tạ hiên trở mặt không biết người, làm thành chăn nhéo người nọ liền phải hướng đồn công an đưa, nói là bởi vì chuyện của hắn, chính mình bị phạt 5.000 đồng tiền khoản, tượng Phật cũng bị tịch thu rớt. Tuy rằng có chút hoài nghi tạ hiên, nhưng đối mặt thân cao mã đại tướng mạo hung ác thành chăn, kia thủ chuột cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, làm tạ hiên hoàn thành một lần hắc an hắc hành động. Tên tiểu tử thúi này có thể có cái gì tiên đồ, tiêu thiên về sau ngươi phải hảo hảo quản giáo hạ hắn. Tuy rằng cảm giác nhi tử ở mấy năm gần đây thay đổi rất nhiều, nhưng tạ trí lớn vẫn là không chịu trước mặt người khác khích lệ hắn, này có lẽ cũng là làm phụ mẫu bệnh trung, làm cho nhà mình tiểu hải tử, trong miệng luôn là không có gì lời hay. Ai u, như vậy náo như ta. Trong viện này chính đang ăn cơm, đại môn lại bị người từ bên ngoài cấp đẩy ra. A biu, ngại như thế nào tới? Tạ chí lớn kinh ngạc một tiếng. Ngay cả ăn bánh bao kiêu thiên cũng không cấm có chút ngoài ý muốn Bởi vì lưu kiến thành cảnh cáo, thường tường phượng trong khoảng thời gian này cũng không có cùng tiêu Thiên từng có lui tới. Tạ Lao Bản cùng Hạo Tử đều ở A. A Biu đẩy cửa tiến vào sau, đối tạ trí lớn cùng Thẩm Hạo trao hỏi, lúc này mới nhìn về phía tiêu Thiên, nói, Tứ ra nghe nói ngươi hôm nay thì đại học, ngày hôm qua cô ý làm phương nam sư phó cho ngươi dùng tuyết lê ngao chế quy linh cao, này ngoạn ý có thể minh mục thành tâm, còn có thể hàng hỏa, tứ ra làm ta cho ngươi đưa tới. Thường tường phượng trong khoảng thời gian này tuy rằng không có tới tìm kiêu thiên, cũng không đại biểu hắn không chú ý kiêu thiên, chỉ cần là ở trên đường hôn người, đều biết phố đồ cổ cái kia văn bảo trai là không thể trêu trọng, đó chính là thường tường phượng thả ra tiếng gió. Mặt khác thường tường phượng này hơn một tháng cũng không nhàn dối, hắn cơ hộ dùng cao áp thủ pháp, cường lệnh một ít không quá sạch sẽ công ty đóng cửa, đem rất nhiều đạt đến hình phạt người, đều đưa đến nước ngoài. Hiện tại thường tường phượng, từ trên pháp luật tìm không thấy hắn chút nào sơ hở có thể đem ngông lau khô, thường tường Phượng biết là ai công lao, trước mắt cấp Tiêu Thiên đưa Quý Linh cao hành động, kỳ thật chính là ở hướng Lưu Kiến Thành biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Bưu ca nhiều phiền toái tứ ra a. Tiêu Thiên trong miệng khách sáo, lại là đem kia Quý Linh cao tiếp qua đi, nàng minh bạch Thưởng Tượng Phượng là tạ này đối Lưu Kiến Thành kỳ hảo, nếu đồ vật quý trọng Tiêu Thiên khẳng định sẽ không ớn. Nhưng một chút ăn đồ vật, không cần thiết cự thường tứ ra mặt mũi. Đến, đồ vật đưa đến, ta cũng không quấy rầy các vị. A Biu nguyên bản cũng có đưa Tiêu Thiên đi trường thi ý tứ, vừa thấy trong viện hai vị, tức khắc đánh mất cái này chủ ý hai tay liền ôm quyển nói, chúc tiểu cô nương mã đáo công thành, kim bảng để danh. Cảm ơn Biu ca, thường ngày cắt ngôn. Tiêu Thiên cười đem A Biu đưa ra sân, lần này lại là đem nguyên bản từ bên trong cấp cấm thượng, đừng động nói như thế nào hôm nay muốn tham gia thi đại học, Tiêu Thiên thật đúng là không có gì tâm tình đi ứng phó những người này. Tiêu Thiên, A Biu ở cảnh Thiên cũng là một nhân vật không nghĩ tới tự mình tới cấp ngươi tặng đồ. Chờ kiêu thiên trở lại trong viện sau. Tạ trí lớn trong mắt còn tàn lưu một tia khiếp sợ thần sắc, càng ở cảnh thiên ngốc lâu, hắn càng là hiểu biết thường tưởng phượng chi tiết, liền tính đi theo hắn bên người A-Biu, ở cảnh thiên cũng là dậm chân một cái có thể chấn tứ phương nhân vật. Nghe được tạ trí lớn nói sau, thầm hạo lại là vẻ mặt khinh thường, điũ môi nói, nhân vật nào à, đều là chút không thể gặp quang. ăn được. Hạo ca, không sai biệt lắm 8 giờ. Chúng ta đi sớm về đi. Tiêu Thiên một ngụm uống sạch sẽ trong chén nước đậu xanh, đánh gậy hai người nói chuyện, Tạ Chí Lớn vẫn luôn ở trong xã hội làm buôn bán, khó tránh khỏi sẽ trên đường nhân vật có chút kính sợ, cùng Thẩm Hạo là tuyệt đối không hợp ý. Hôm nay vai chính lên tiếng, Tạ trí Lớn cùng Thẩm Hạo cũng chưa nhiều lời. Một cái đi ra ngoài khởi động xe, một cái phóng Tiêu Thiên cầm lấy đồ vật, hai đại lao ra so bảo mẫu còn muốn cẩn thận. Thành chắn là cái Voxy, hắn tự nhiên không chịu đi theo đi, Tạ Huyên đến là đi theo lên xe. Tuy rằng học tập thành tích không tốt, nhưng là đối vào đại học, tiểu mập mạp trong lòng vẫn là vẫn luôn có như vậy một tia khắc ao. Đi vào trường thi thời điểm là 8 giờ 40 phần, tiêu thiên đám người lúc này mới phát hiện bọn họ tới vẫn là có chút vãn, bởi vì trận đầu thông thường là trước tiên nửa giờ tiến tràng, giờ phút này vây quanh ở bên ngoài biển người tấp lập, phần lớn đều là học sinh ra trường. Tháng 6 thời tiết đã thập phần nóng bức, nhưng đem bên ngoài đường cái tệ đến chật như đêm cối đám người, không có một cái nguyện ý rời đi đều là an tĩnh chờ ở nơi đó, hoặc là đem chính mình hài tử đưa vào trường thi. Đi vào trường thi lối vào, Tạ Chí Lớn vô vô kêu thiên bà vai, nói: "Tiêu Thiên, đi thôi, hảo hảo khảo, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi." Tiêu Thiên lắc lắc đầu, nói: "Ta thúc, hôm nay quá nhiệt, các ngươi đi khách sạn đi, ta quay đầu lại khảo xong rồi trực tiếp qua đi." Kia chỗ nào thành a, không gặp nhiều như vậy ra trưởng đều đang chờ sao? Tạ Lớn vây vây tay, nói: "Ngươi cùng hiên tử là tỉ đệ, kêu ta thanh nên ở chỗ này chờ. Tạ trí lớn nói làm Kiêu Thiên trong lòng trào ra một kia cảm động, gật gật đầu, Kiêu Thiên cầm chuẩn khảo chứng vào trường thi, ở nàng phía sau người đã không nhiều lắm, chỉ có ít đòi mấy cái vội vã tới rồi thí sinh. Ngồi ở trường thi, nhìn những cái đó hoặc là tự tin hoặc là bảng hoàng non nớt gương mặt, Kiêu Thiên cũng không cấm cảm khái muôn vàn. Kiếp trước nàng bất quá là một cái lưu lạc ven đường nhi đồng, cuối cùng tuy rằng nghiền chuyển tới đặc công cụ, nhưng cũng chưa bao giờ tiếp thu chính thống học tập. Tuy rằng kiếp này vệ giáo sớm đã tốt nghiệp, nhưng Trung Quy vẫn là không có bước vào vườn trường. Chỉ sợ cũng là bên người này đó các học sinh cũng sẽ không nghĩ đến, hôm nay cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau Tiêu Thiên, cư nhiên liền một ngày phòng học cũng chưa từng vào, trước mắt hết thảy, đối với Tiêu Thiên tới nói đều là tò mò. Trước mắt một màn này làm Tiêu Thiên cảm thấy có chút không chân thật, thẳng đến khảo thí tiếng Trung văng lên, giám khảo nhóm trịnh trọng chuyện lạ cầm chưa mỉ đi phong bài thi đi vào tới khi, nàng mới thanh tỉnh lại đây. Trận đầu khảo chính là ngữ văn, này đối Kiêu Thiên tới nói vấn đề không phải rất lớn, đi theo ruột hoài học tập, nàng nhất vững chắc chính là quốc học bản lĩnh, mặt khác còn học một ngụm luân đôn khang. Hai cái giờ qua đi, Kiêu Thiên đem viết có chính mình tên cùng chuẩn khảo chứng hào bài thi giao đi lên, đi theo hy nhưng đám người đi ra trường thi. Nhìn bên ngoài những cái đó tràn ngập chờ đợi khuôn mặt, Kiêu Thiên biết, chính mình tham gia thi đại học xem như đúng rồi, đây là nàng trong cuộc đời sở hẳn là có trải qua, nếu không ngày sau khẳng định sẽ lưu lại tiếng với. Kiêu Thiên, khảo thế nào? Tạ Chí lớn ở thí sinh tìm được rồi Kiêu Thiên, vội vàng đón đi lên, đem A Bưu mang đến Quy Linh cao đưa qua, nói: "Ăn, nhanh lên ăn, hôm nay quá nhiệt." Trước Hàng Hàng Hỏa lại nói. Muốn nói phía trước Tạ Chí lớn, trong lòng có lẽ có như vậy một chút hiệu quả và lợi ích chi tâm, nhưng giờ phút này, lại chân chính đem Kiều Thiên trở thành chính mình hai tử, hắn đem Nhi tử không có thể vào đại học tiên u đều chút xuống ở Kiều Thiên trên người. Khảo con hành, đề mục đều làm ra tới đúng sai cũng không biết. Nhìn kia tràn đầy một bình thủy quy linh cao, tiêu thiên mở miệng nói, tạ thúc, nhiều như vậy đâu, đại gia cùng nhau ăn chút đi. Tiêu thiên có thể cảm nhận được tạ trí lớn tâm tình, cái loại này nồng đậm quan ái, là nàng trước kia đều không có lại cảm nhận được. Người ăn, chúng ta chỉ là tại đây chờ, lại không ngủng cái gì đâu bóc, nhanh lên ăn. Tạ trí lớn đem cái muông nhét vào kiêu thiên trong tay, xoay người chụp nhi tử một cái tác, quắc, nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tử ngươi nếu có thể đi đi vào nơi này đi. Lào ba ta đem này thân du ngao cho người làm canh uống đều nguyện ý. Ba, rốt cuộc ai là ngài sinh A Ta hiên bị này một cái tắt chuột khổ nổi lên mặt, hắn đây mới là chân chính thai bay vạ gió, nếu không phải Kiêu Thiên là bản thân lão đại, hắn đều phải hoài nghi Tiêu Thiên có phải hay không Lào ba tư sinh nữ. Được rồi, chúng ta về trước khách sạn đi, Tiêu Thiên nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều còn muốn tiếp theo khảo thí đâu. Thầm hạo mở miệng đánh gây hai cha con đấu võ mồm. Tại đây nắng hẻ trói trang dưới ánh nắng trói trang bạo phơi 2-3 tiếng đồng hồ, tư vị chính là không thế nào dễ chịu. Đúng vậy, đối, đi trước khách sạn, ta kêu đồ ăn cũng nên đưa tới. Tạ trí lớn liên tục gật đầu, đoàn người bài trừ đám người. Tạ trí lớn sở đính khách sạn liền ở trường thi bên cạnh, hắn đính hai gian phòng, ăn cơm xong sau làm kêu thiên một mình ở một gian trong phòng nghỉ ngơi, chính mình còn lại là cùng thẩm hạo còn có nhi tử đi đến một cái khác phòng. Loại này nghỉ ngơi hoàn cảnh đối với Kiêu Thiên tới nói trợ giúp đích sắc rất lớn, buổi chiều toán học nguyên bản không phải nàng cường hạng, nhưng Kiêu Thiên cảm giác khảo cũng không tệ lắm. Thi đại học xong việc cùng ngày Kiêu Thiên liền đem tạ hiên đuổi trở về, văn bảo trai sinh ý tuy rằng chẳng ra gì, nhưng khai cửa hàng dưỡng nhân khí, không có việc gì liền đóng cửa, sinh ý như thế nào đều sẽ không hào lên. Ngày hôm sau buổi sáng Kiêu Thiên tham gia văn khoa tổng hợp khảo thí, buổi chiều còn lại là tiếng Anh, hai ngày thi đại học xuống dưới Chính là Kiêu Thiên cũng cảm giác có chút mỏi mệt Càng đừng nói ở trường thi nội những cái đó Bởi vì khẩn trương mà té xỉu các thí sinh Khảo thí toàn bộ khảo xong rồi Dư lại chỉ có chờ đợi Kiêu Thiên sinh hoạt lập tức trở nên nhàm chắn lên Rảnh rỗi không có việc gì Nàng phát hiện chính mình liêu ca gần nhất héo không ít Kiêu Thiên còn tưởng rằng là máy đọc lại nguyên nhân Cô ý đem máy đọc lại đóng làm liêu ca nghỉ ngơi một chút Nhưng là qua một trận liêu ca càng héo Hôm nay cái nàng trước tiên từ văn bảo trai ra tới Muốn nhìn xem Liêu Ca rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đương Tiêu Thiên về nhà, nhìn đến chính là một màn này. Ở nàng Liêu Ca bên cạnh, thình lình xuất hiện một khắc chỉ đại Liêu Ca, sấm rền giống nhau lớn giọng đối với nàng Liêu Ca kêu to, không lăn, không lăn, không lăn. Mà nàng kia chỉ đáng thương Liêu Ca, liền giọng nói ra sức hổi mắng, cút đi, cút đi. Mỗi một tiếng cút đi đều là như thế gian nan, như thế làm người chua sót. Sau lại, nàng Liêu Ca hoàn toàn nói bất động. Tăng mi đắp mắt mà cuộn tròn ở trong lồng, đôi mắt nhỏ trâu quay tròn mà chuyển, kia cổ đáng thương kính nhi liền đừng đề ra. Nhưng bên cạnh kia chỉ đại liêu ca còn ở lại nhải mà kêu to, một bộ ỉ thế hiếp người, khinh người quá đáng cuồng vọng sắc mặt. Tiêu thiên hơi kém một hơi thượng không tới. Tiêu thiên liền ngồi ở trong phòng ngủ chờ, tới gần đêm khuya thời gian, ban công chỗ chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Nàng một đi nhanh chạy như bay mà đi, xúc lên bước màn, liền nhìn đến một trường tuyệt mỹ lại làm nàng cảm giác thiếu đánh mặt. Tả phong giật nhẹ nhàng mà mở cửa sổ lấy lồng chim, từ kiêu thiên nghe được động tĩnh đến kéo ra bức màn, trước sau không đủ hai giây thời gian, lồng chim đã bị tả phong giật vững vàng đoàn ở trên tay. Hành A Kiêu thiên sớm đã không có ngày xưa cười tủng tìm bộ dáng, chỉ sợ tự trọng sinh sau, tả phong giật là nàng cảm xúc dao động phập phòng lớn nhất người. Tả phong giật mắng ra một hàm răng trắng, cười dương quang tươi đẹp, ngươi quần áo xuyên oai, nội y y đều lộ ra tới. Kiêu thiên thượng thân một cái to rộng áo ngủ Bởi vì vừa rồi chạy trốn quá nhanh, áo ngủ bị mang oai. Nửa người dưới một cái ở nhà quân ngủ, ống quần ni vẫn khởi, lộ ra chân nhắn cân xứng càng chân, hai chân tách ra đứng thẳng, ôn hỏa thân thiết lại không mất nữ nhân mùi vị. Nàng nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa trực tiếp phanh đóng cửa lại. Gần nhất Kiêu Thiên hướng Văn Bảo trai đi số lần so dĩ vãng muốn nhiều không ít, bởi vì nàng phát hiện bản thân viết tự ở trong tiệm bán ra còn pha được hơn nên. Tiêu Thiên cũng không phải không nghĩ tới vẽ lại một ít danh nhân tranh chữ. Bất quá thứ này làm bộ tương đối phiền thoái, từ trang giấy đến họa pháp thậm chí liền con dấu đều phải đơn độc khắc dấu, một chương họa làm ra tới, ít nhất muốn một tháng công phu. Tháng sau là có thể nhận được thông tri thư, Tiêu Thiên cũng lười đến đi mân mê những cái đó, mấy ngày này trừ bỏ ở trong tiệm viết điểm bút lông tự ở ngoài, càng nhiều còn lại là du tẩu ở phố đồ cổ các cửa hàng, cùng những cái đó lao bản nhóm lời nói khách sáo. Tiêu ca, ngài nói kia gì đại sinh ý, khi nào đi làm a Hôm nay Kiêu Thiên mới vừa đi vào Văn Bảo trai, An Mặc một thân trưởng quái ngồi ở trước quầy tại hiên liền đón đi lên, mỗi ngày bán trước 180 đồng tiền, cùng hắn cảm nhận chung lão bản hình tượng kém thật sự quá xa. Gấp cái gì? Ta ở tìm thích hợp chỗ ngồi đâu? Kiêu Thiên không phản ứng Tại Hiên, xanh lên mới vừa thiêu khai nước gấm, cấp bản thân pha hồ trà. Lại nói tiếp Kiêu Thiên trong lòng cũng có chút rối rắm, Cảnh Thiên dựa vào Bắc Nguyên Lô tính nhị tỉnh còn có kinh thành, kinh thành địa giới mộ là tuyệt đối không thể trộm. Nơi đó mặc chôn chính là sư phụ giọt hoài tổ tông. Biến tương tới nói cũng là kiếp trước nàng tổ tông, nhưng là kiêu thiên vẫn là thói quen gọi là giọt hoài vì sư phụ, rốt cuộc nàng lúc này sớm đã thay đổi một cái thân hình. Lỗ tính tỉnh đại mộ đến là không ít, bất quá này yêu cầu kiêu thiên tự mình đi điều nghiên địa hình, nàng trong khoảng thời gian này tra xét không ít tư liệu, nhưng là cụ thể trộm ai mộ, kiêu thiên vẫn luôn cũng chưa tưởng hảo. Ai, ta nói huynh đệ, ngại như thế nào lại tới nữa? Mới vừa uống thượng một ngụm từ lưu kiến thành đưa tới Long Tỉnh trà mới, Tiêu Thiên liền nghe được Tạ Hiên không kiên nhận thanh âm, không khỏi trong lòng hơi kinh ngạc, này tiểu mập mạp làm buồn bán thái độ, khi nào trở nên như thế ác liệt. Chương 117 Giang hồ lễ sách, phong thủy tiên sinh. Từ cửa hàng ngoài cửa tiến vào chính là cái dáng người trung đẳng ăn mặc bình thường người, vẻ mặt dâu quay nón khiến người thấy không rõ hắn tuổi. Người này thập phần cẩn thận, đứng ở cửa cũng không có đi vào trong tiệm tới, Tạ Hữu quan sát một hồi lâu, mới nhấc chân bước vào ngạch cửa. Ánh mắt chăm chú vào ngồi ở từ trạm rông ngăn tủ ngăn cách một cái phòng đơn uống trà kiêu thiên, một câu cũng chưa nói. Ai, ta nói anh em, ngài rốt cuộc muốn làm sao a Nhìn đến người tới, tạ hiên càng thêm không kiên nhẫn, hướng cửa đi rồi vài bước, nói, kia tượng Phật thật sự bị đồn công an thu đi rồi, còn phạt ta 5.000 đồng tiền, ta cũng không biết tìm ai bồi đi, ngươi còn không biết xấu hổ tới ta này muốn. Nghe được tạ hiên nói, ngồi ở phòng trong kiêu thiên thiếu chút nữa không đem trong miệng trà cấp đổ ra. Này tiểu mập mạp ra mặt là càng ngày càng dày, rõ ràng kêu mạ vàng tượng Phật còn ở kết sát phóng, hắn giải khởi dối tới một chút không mang theo liền mặt đỏ. Ngươi gặp ta, đồn công an không từ ngươi này thu đồ vật. Ngươi nọ đem ánh mắt chuyển hướng Tạ Hiên, nắm chặt nắm tay, nói, ngươi nếu là không mua, liền đem đồ vật trả lại cho ta, bằng không. Bằng không. Bằng không thế nào a Tạ Hiên biểu môi, nói, dù sao đồ vật là không có, ngài cũng không chừng cứ bắt được ta nơi này tôi a ta khai biên lai like cho ngài sao? Ta hiên cười hì hì đi vào người nọ trước mặt, vô vô hắn bả vai, nói, anh em, xem ngài là cái thật thành người, liền cho ngài thấu cái đế, đồ vợ. Là không còn nữa, ngài nếu là luẩn quẩn trong lòng, có thể đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, ta này cửa hàng là ai che chở? Từ đi một chuyến thưởng tứ ra trang viên lúc sau, tiểu mập mạp chân chính kiến thức cái gì gọi là giang hồ đại lao, tự giắc cùng thưởng tưởng phượng dính vào điểm nhi quan hệ, này sống lưng so ngày thường muốn thô không ít. Ở phố đồ cổ thượng đi đường đều là ưỡn ngực rút bụng. Hiên tử, không thấy ra tới. Ngươi rất sẽ rửa thế sao? Phòng trong tiêu thiên nghe vậy nhăn lại mày, liền thường tứ ra đều vội không ngừng muốn đem chính mình từ giang hồ kia nước đục trung rút ra. Tạ hiên nhưng thật ra thượng vội vàng hướng trong tranh, này thật là vô chi giả không sợ, sợ là đến lúc đó bị người tinh kế cũng không biết chết như thế nào. Tạ hiên không nghe ra kiêu thiên ngữ điệu không lươn đối, còn ở đắc ý rào rặt nói, tiêu ca, vốn dĩ chính là sao? Này phố đồ cổ thượng ai không biết chúng ta văn bảo trai là thường tứ gia chiêu cố. Đủ rồi, đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Tiêu thiên rốt cuộc nghề không nổi nữa. Nguyên bản cho rằng trong khoảng thời gian này tạ hiên tiến bộ, không thành tưởng vẫn là cái kêu ái khoe khoang tính nết, dạy hắn thời gian lâu như vậy, còn không biết chỉ có giả heo ăn thịt hổ người, mới có thể sống được càng thêm dễ chịu lâu dài sao. Tiêu ca. Ngài. Tạ hiên không nghĩ tới kiêu thiên cư nhiên quát lớn hắn, tức khác ngây ngẩn cả người phía dưới nói rốt cuộc không có thể nói ra tới. Chúng ta là đứng đắn người làm ăn, đừng làm những cái đó không có yên lòng sự. Tiêu thiên tử phòng trong đi ra, cùng người nọ đánh cái đối mặt sau, không khỏi sửng sốt đôi tay ôm quyển. Mở miệng nói, thượng cầm là hợp ngâu người trong. Chúng ta đến bên trong đi chạm canh gác cái nha xối rong dài rong dài. Tiêu thỉ, ngài nói chính là cái gì a Tiểu mập mạp tạ hiên ở một bên nghe được không thể hiểu được. Gì, thật là có người sẽ lời này a Người nọ nghe vậy mắt sáng rực lên, đồng dạng đối Tiêu Thiên chắp tay. Nói, đều là ăn gác nhiệm, ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm đảo lan đầu lĩnh chuyện này, thật là mất mặt ta. Thỉnh Tiêu Thiên tay phải một dẫn, nói, nếu là đồng đạo. Vạn sự đều hảo nói, bên trong ngồi. Tiêu Thiên vừa rồi theo như lời. Đều là trên giang hồ tiếng lóng, thượng cầm đối ứng đại cao ý tứ, hợp ngô chính là giang hồ đồng đạo ý tứ, chạm canh gác cái nha xối còn lại là thỉnh bên trong uống trà. Mấy câu nói đó liền lên ý tứ chính là, nếu vị này đại ca là giang hồ đồng đạo, vậy đến bên trong uống cái trả tự tự, nhìn xem có cái gì sâu xa không có. Mà người nọ trả lời An Gác Niệm, cũng là người giang hồ ý tứ, đến nỗi đảo Lan Đầu Lĩnh, còn lại là nói bản thân không bản lĩnh bị lừa mắc như, này mới quay lại tìm, thể diện đều mất hết. Giống loại này tiếng lóng, đều là ở trước giải phóng khi dùng, tới rồi hiện đại, đừng nói sẽ giảng, ngay cả sẽ nghe người chỉ sợ đều đã là lông phượng xứng lân Tiêu Thiên nếu là cùng thưởng tưởng Phượng nói này đó, hắn nhất định nghe được một đầu hồ nhau, có thể hiểu được nghe giảng những lời này đều là cái loại này chân chính đi qua giang hồ lao nhân. Trước mặt người này tuy rằng gương mặt kia bị dâu quay nón chặn, thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng từ thanh âm thượng nghe, tuổi cũng không phải rất lớn, kia khẳng định chính là tổ tiên truyền xuống tới, bởi vì hiện tại giang hồ, trên cơ bản không ai gặp lại loại này tiếng lóng. Duật Hoài đã từng chuyên môn công đạo quá Tiêu Thiên, nếu gặp được loại này truyền thừa có tự người giang hồ nhất định không thể dễ dàng làm chỗ trống, không duyên cư cùng người kết hạ toán thủ, đây cũng là Kiêu Thiên gặp được cái thứ nhất sẽ dàng chân chính giang hồ tiếng lóng người, trong lòng rất có điểm gặp được tri kỷ cảm giác, cho nên lúc này mới biểu hiện dị thường khách khí. Ngồi xuống lúc sau, người này liền ôn quyền, mở miệng nói, thắt cái đại, vừa thấy Hạ Cầm chính là xử người sai vật mạnh người, làm việc tiếng động, mở ra cửa hàng này khẳng định quải sái hỏa, cái kia tự vật, liền không cần làm khó ta." Hạ Cầm là xưng hô Kiêu Thiên vì huynh đệ ý tứ, Sự người sai vật ngạnh chỉ chính là Kiêu Thiên kiếm tiền chiêu số hẳn là rất nhiều, làm việc gọi người bội phục, xuyên lại như vậy xa hoa, nói vậy không kém tiền, khen nhiều như vậy, người nọ cuối cùng một câu ý tứ, tự nhiên là muốn cho Kiêu Thiên đem tượng Phật trả lại cho hắn. Được rồi, chúng ta cũng đừng dùng những lời này nói, trên đường quy củ ngươi hẳn là cũng biết, đồ vật vào được, không phải không thể đi ra ngoài, nhưng phải có cái chương trình. Nghe được người nọ nói sau Kiêu Thiên trầm ngâm một chút, mở miệng nói, xem ngươi bản nhi thượng hằng giàu. Mười có đều là giả, tuổi hẳn là cũng không lớn, nói nói ngươi lai lịch, nếu chúng ta chi rằng có sâu xa, thứ này không cần phải nói, tự nhiên là muốn còn cho ngươi. Tuy rằng trong miệng nói không nói tiếng lóng, tiêu thiên vẫn là toát ra vài câu, năm đó nàng cùng giọt hoài dùng loại này giang hồ lề sách nói chuyện là nói thói quen, bàn nhi nói chính là người nọ thể diện, hàng rào còn lại là dâu, ngồi vào gần chỗ lúc sau, tiêu thiên mới nhìn ra người nọ đẩy mặt dâu cư nhiên đều là giả. Huynh đệ ngươi này song áp phích thật lượng cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi nọ túi đầu, rôi tay ở trên mặt đột nhiên xoa lên, chi gian từng cây phát cẩn từ trên mặt hắn bốc ra, sau một lát, này đầy mặt dâu quay nón nam nhân, trên mặt cư nhiên liền một cây dâu đều nhìn không tới, khỏe miệng lông tơ, biểu hiện ra hắn so kêu thiên tuổi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. gì ngươi, ngươi tướng mạo như thế nào thay đổi? Đứng bên ngoài gian quầy chỗ tạ hiền, vẫn luôn ở trộm nghe phòng trong đối thoại. Đường hắn xuyên thấu qua tủ gỗ chạm giống chỗ nhìn đến người nọ tướng mạo sau, nhìn không được đều sợ hãi lên, nguyên bản cho rằng người này ít nhất cũng là cái ba 40 tuổi đại thúc, không thành tưởng hắn căn bản cũng chính là cái đại hài tử. Hiên tử, đừng nói nhiều. Tiêu thiên quay đầu lại quát lớn một câu, ở trên giang hồ hành tẩu, sửa dung đổi mạo quả thực hết sức bình thường, chỉ là người này tay nghề chẳng ra gì, cũng cũng chỉ có thể lừa bịp hạm như là tạ hiên người như vậy, đặt ở tiêu thiên trước mặt, liếc mắt một cái đã bị nhìn ra tới. Lại hạ họ kêu, tên một chữ một cái chữ thiên, không biết người như thế nào xưng hô. Nếu là bạn đường, tiêu thiên cũng chưa nói dối, nàng đối người này rất tò mò, không nói đến hắn hiểu được như vậy nhiều giang hồ lề sách, chính là này dịch dung chi thuật, chỉ sợ cũng là có truyền thừa, nếu không mãn đường cái người xấu, ai đều có thể dán cái dâu đi làm sẵn làm bậy mà không bị cảnh sát bắt được. Ta, ta họ lãnh tiêu lánh Hùng Phi, năm nay 21 tuổi, còn kém một tháng liền đến 22 tuổi. Thiếu niên trắng non trên mặt chướng đến đỏ bừng một mảnh, hắn vừa rồi khẩu khí rất lớn xưng hô kiêu thiên vì lão đệ, này sẽ lại là không biết hai đại ai tiểu, sợ chính mình đều xấu. kia vẫn là lãnh huynh đại, ta cùng hắn đều là 18 tuổi. Kiêu thiên nghe vậy nở nụ cười, người này tuy rằng có thể giảng ra miệng đầy giang hồ lề sách tiếng lóng, nhưng giang hồ kinh nghiệm lại là thiếu đáng thương, toàn bộ liền một mới xuất đạo non, khó trách có thể bị tạ hiên cấp lửa. Tiêu huynh đệ, ngươi, ngươi chính là cửa hàng này lão bản đi Lãnh Hùng Phi tuy rằng giang hồ kinh nghiệm thực khiếm khuyết, nhưng người lại là thập phần thông minh, từ Tạ Hiên đối Kiêu Thiên nói chuyện thái độ thượng, đem Tiêu Thiên thân phận đoán được cái 890 rời 10. Ha ha, cuốn lên ta nói tới. Tiêu Thiên cười gật gật đầu, nói, "Này cửa hàng cũng không phải ta một cái, Hiên tử cùng ta một cái khác bằng hữu đều có phân, hôn khẩu cơm ăn mà thôi. Các ngươi thật lợi hại, như vậy tuổi trẻ liền có chính mình cửa hàng." Lãnh Hùng Phi hâm mộ nhìn thoáng qua Kiêu Thiên cùng Tạ Hiên. Không chờ kiêu thiên lại xuất khẩu do hỏi, chính mình liền nói ra tới, ta là bác nguyên tỉnh bảo thị người, đến cảnh thiên tới làm công, bất quá không kiếm được tiền, liền trở về lộ phí cũng chưa, lúc này mới nghị bán kia tự phận. lãnh huynh đây là gia truyền đảo đấu. Kiêu thiên nhứng mẩy, đánh gây đối phương nói. Không, không, nhà ta truyền không phải đảo đấu truyền thừa. lãnh hùng phi liên tục lắc đầu, ở trên giang hồ, đảo đấu chỉ chính là chống mộ, tuy rằng cũng là ngoại bắt môn trí nhất, nhưng chỉ ở sau sướng môn cùng khất môn. Rất là lệnh người khinh thường. Nhìn đến Tiêu Thiên tựa hồ không mấy tin được bản thân nói, lãnh hùng phi vội la lên, ông nội của ta là làm kim điểm, cũng trải qua sang bàn cùng tám đường rẽ, từ nhỏ ta liền đi theo gia gia học phong thủy, đối mộ táng có chút nghiên cứu, lại không phải chuyên nghiệp làm cái này a Trải qua lánh hùng phi một phen giảng tố, Tiêu Thiên xem như nghe minh bạch, trước mắt người này ra ra, nhân xưng lánh liếc mắt một cái, tuổi trẻ thời điểm là ở trên giang hồ cho người ta xem bói xem tướng, lại còn có có thể tính kỳ môn Hiểu được dễ lý phong thủy, trước giải phóng kêu đoạn thời gian, ở Bắc Nguyên Lô Tĩnh trở tỉnh tên tuổi cực đại, coi như là một thế hệ tông sư. Bất quá tới rồi giải phóng sau, lãnh hùng phi ra ra này một bộ liền đều không phổ biến, hơn nữa bị mang lên cái truyền bá phong kiến mê tín mũ, quen vào trong ngục giam bị đóng mấy năm, ra tới lúc sau liền ẩn cư tới rồi nông thôn, làm người thập phần điệu thấp. Có lẽ là thời trẻ tiết lộ thiên cơ quá nhiều, liền ở lanh liếc mắt một cái 70 tuổi thời điểm. Hắn kia sinh hoạt ở đường thị vừa mới tân hôn nhi tử con dâu, ở kia chàng khiếp sợ thế giới động đất trung bị chết, để lại một cái thượng ở trong tã lóc trẻ con, cũng chính là hiện tại lãnh hùng phi. Lãnh lão ra tử thời trẻ ở trên giang hồ pha trộn, mãi cho đến mau kiến quốc thời điểm mới cưới vợ sinh con, khi đó hắn không sai biệt lắm năm đã 50 nhưng liền ở nhi tử mới sinh ra sau, hắn liền bởi vì cái gọi là truyền bá phong kiến mê tín, bị quan nhập tới rồi trong ngục giam. Lênh liếc mắt một cái tự biết năm đó bang nhân bói toan xem bói, tìm long điểm huyện tiết lộ không ít thiên cơ, nói không chừng kiếp nạn liền sẽ ứng ở chính mình người nhà trên người, cho nên hắn ở trong ngục giam ngây người mấy năm ra tới lúc sau. Lênh liếc mắt một cái liền rời đi thê nhi, một mình trốn đến ở nông thôn đi sinh hoạt. Phàm là hốn giả rồi giang hồ người, đều sẽ cho chính mình lưu chút đường lui. Lênh liếc mắt một cái ở trước giải phóng liền giấu kín một ít tài vật, dựa vào vài thứ kia, hắn thê tử nhi tử sinh hoạt nhưng thật ra cũng không tồi Ở nhi tử 25 tuổi năm ấy, năm dưới 70 lánh liếc mắt một cái cấp nhi tử làm hôn lễ, xem như lại một quọc tâm nguyện. Nhưng là làm lánh liếc mắt một cái không nghĩ tới chính là, liền ở tôn tử sinh ra tháng thứ hai, một hồi hai nạn tập kích đường thị, bắt cấp trở lên động đất, làm cho cả đường thị cơ hồ ở nháy mắt biến thành phê tích, số lấy 10 vạn kế người tại đây chẳng thai nạn chung bị chết. Đường lánh liếc mắt một cái suốt đêm đuổi tới đường thị nhi tử ra lúc sau, phát hiện thê nhi cùng với con dâu. Cũng chưa có thể tránh thoát trận này đại kiếp nạn, duy độc vừa mới sinh ra tiểu tôn tử, tại đây trường kiếp nạn chung còn sống, lại là lãnh hùng phi mẫu thân, ở thời khắc mẫu chốt đem hài tử ôm ở trong lòng ngực, dùng thân thể của mình chặn tạp lạc si mang bản Lao niên tăng tử, lãnh liếc mắt một cái lao lệ tung hoành thương tâm không thôi, ôm gào khóc đòi ăn tiểu tôn tử về tới ở nông thôn, cũng may dân quê chất phát thiệt lương, có mấy cái mới vừa sinh hài tử đại tẩu, thay phiên cấp lãnh hùng phi cho ăn, cuối cùng là đem hắn nuôi sống xuống dưới Lánh liếc mắt một cái là lớp người già, hoặc lại là bói toán huyền học, ở hắn xem ra, thế nhi chết đều là báo ứng. Lánh liếc mắt một cái không nghĩ làm lánh hùng phi cái này lánh ra duy nhất độc đinh lại đi thượng hắn đường xưa. Cho nên từ lãnh hùng phi khi còn nhỏ khởi, hắn liền không hiển lộ quá bất luận cái gì bản lĩnh, chỉ dựa vào vài mẫu đất bạc màu sinh hoạt. Theo lãnh hùng phi chậm rãi trương đại, thượng tiểu học trung học cùng cao trung, lãnh lao gia tử cũng ở từng ngày biến lão, đường lánh hùng phi thi đại học thi rất trở lại nông thôn thời điểm Lanh liếc mắt một cái đã là 98 tuổi tuổi hạt. Nhìn đến tôn tử cư nhiên về nhà nghề nông, lanh liếc mắt một cái trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, mà lúc này quốc gia đối bói toán xem bói này một loại giang hồ tài nghệ quản chế cũng lòng rất nhiều. Vì thế lanh liếc mắt một cái liền động tâm tư, muốn đem chính mình một thân bản lĩnh truyền cho tôn tử, làm tôn tử ngày sau có cái ăn cơm bản lĩnh. Bất quá lanh lao gia tử chung quy là tuổi quá lớn, hơn nữa tỉnh ngộ cũng quá muộn, chỉ tới kịp dạy dỗ tôn tử 2 năm thời gian Ở hắn 100 tuổi thời điểm đại nạn đã đến giá hạc tây đi, ném xuống lãnh hùng phi một người. Lãnh hùng phi là thượng quá cao chung người, ở nông thôn mà nói, kia đã xem như tú tài, bất quá liền tính như thế, hắn cũng muốn mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời rửa vào trồng trọt tới nuôi sống chính mình. Như vậy sinh hoạt rằng có đã hơn một năm, tuổi trẻ lãnh hùng phi rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này bẩn cùng sinh hoạt. Đem thổ địa cho thuê cấp người trong thôn lúc sau, hắn mang theo vài món đơn giản quần áo cùng hành lý, đi tới cảnh thiên thị làng công. Nhưng là làm lãnh Hùng Phi không nghĩ tới chính là bên ngoài sinh hoạt. Xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm gian nan, bởi vì tính tình chính trực, hắn liên tiếp mất đi mấy công tác, mà ra ra sở giáo những cái đó tài nghệ. Tựa hồ ở thành thị trung cũng hoàn toàn vô dụng võ nơi. lãnh Hùng Phi cũng từng thử bày cái đoán mệnh sạp nhưng gần nhất hắn thật sự quá tuổi trẻ. Căn bản là không ai tìm hắn bói toán hỏi quẻ, thứ hai cũng bị địa phương đồng hành cấp chèn ép không nhẹ, làm một tuần một phân tiền không kiếm được không nói. Liền làm công kiếm chút tiền ấy đều bồi tiếng kia áo liền quần. lãnh Hùng Phi bày quán nơi đó, khoảng cách sùng nhân cung phố đồ cổ cũng không phải rất xa, hắn thường xuyên cũng sẽ ở phố đồ cổ thượng truyền động, đã biết một ít đồ cổ đào được giá trị, ở sơn cùng thủy tận lúc sau, lãnh Hùng Phi đem chủ ý đánh tới trộm mộ thượng. Lánh liếc mắt một cái nguyên bản chính là một vị xuất sắc phong thủy sư, lãnh Hùng Phi cũng kế thừa ra ra phương diện này truyền thừa, tìm kiếm mộ táng loại sự tình này, với hắn mà nói quả thực chính là dễ như bàn tay Từ cảnh thiên rời đi sau, lãnh hùng phi thực mau liền ở ra ra quê quán bảo thị, tìm được một chỗ đại mộ. Dựa theo lãnh hùng phi lời nói, này tòa đại mộ quy cách phi thường cao, là ở một chỗ đồng ruộng bên trong, liền hắn nhìn ra kết quả, này tòa mộ đã bị trộn qua mấy lần, bên trong hay không lưu có cái gì rất là khó nói. Tự cổ trí kim làm đảo đấu, trên cơ bản đều là đội hành vi, ở đội thường thường đều có một cái am thuộc phong thủy tiên sinh, nói chung, phong thủy tiên sinh sẽ là đội đệ nhị hào nhân vật, địa vị cực cao Bất quá ở đảo đấu nghề quy cụ là, phong thủy tiên sinh ra tay, đó là chỉ xem phong thủy không đảo đấu, bọn họ là chưa bao giờ hạ mộ táng, cho nên lãnh hùng phi tìm mộ tuy rằng thực thuận lợi, nhưng trộm mộ tay nghề, lại là có chút vụ. Khuyết thiếu công cụ cùng nhân thủ lãnh hùng phi rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở rộng một cái tiền nhân chống động, hạ tới rồi mộ táng bên trong, nhưng là làm lãnh hùng phi không nghĩ tới chính là, mộ táng hạ cư nhiên cơ quan thật mạnh, mà lưu lại cái này trộm động người cũng không có thể chạy đi. Sớm đã ở mộ táng hóa thành một đống xương khô. Lãnh Hùng Phi chỉ hiểu được Khâm Dư Phong thủy tìm kiếm mộ táng, nhưng đối với trộm mộ kỹ xảo, liền kém rất nhiều. Hạ đến mộ táng lúc sau, hắn căn bản là không dám có khắc động tác, từ kia đôi xương khô chỗ nhặt tôn mạ vàng tượng Phật sau, liền vội vàng trốn thoát. Lãnh Hùng Phi biết trộm mộ là phạm pháp, đương nhiên sẽ không ở bảo thị tiêu thụ tăng vật, vì thế mang theo kia tôn mạ vàng tượng Phật lại về tới cảnh thiên thị. Đối với tìm kiếm người mua, Lãnh Hùng Phi có chính mình giải thích Bởi vì dựa theo ra ra sở giáo giang hồ kinh nghiệm, những người đó lao thành tinh giá hỏa thường thường đều thực gian trá, cho dù chính mình này tôn mạ vàng tượng Phật đăng giá, sợ là cũng sẽ bị bọn họ đem giá cả áp bức rất hấp, thậm chí có hắc ăn hắc khả năng tính. Cho nên lãnh hùng phi ở phố đồ cổ chuyển động vài thiên lúc sau, rốt cuộc sắp xuất hiện tay mục tiêu định ở văn bảo trai cửa hàng này trải lên. Nguyên nhân rất đơn giản, cửa hàng này trưởng quậy là cái tuổi so lánh hùng phi còn muốn tiểu nhân người trẻ tuổi, hơn nữa người lớn lên bụi bấm Tướng Mạo nhìn qua cũng tương đối trung hầu. Sự tình phía sau Kiêu Thiên cũng đã đã biết, lánh hùng bay đến đế vẫn là nội điểm, bạch bạch có được lánh lao ra tử truyền thụ như vậy phong phú giang hồ kinh nghiệm, thế nhưng bị tạ hiên cái này sơ ra giang hồ ra hỏa cấp che lại, tới thứ thành công hắc cắn hắc. Cái này làm cho Kiêu Thiên cảm thấy buồn cười rất nhiều lại cảm giác có chút thật đáng buồn, lớp người già giang hồ đã có chút không quá thích hợp hiện đại xã hội, ham hại lừa gạt thủ đoạn cũng là đang không ngừng thăng cấp, đương nhi Giống tiểu mập mạp tại Huyên loại này không thảy dạy cũng hiểu liền học được hắc án hắc không tiết tháo không hạn cuối gia hỏa, kia cũng là thực kỳ ba một loại tồn tại. Tiêu huynh đệ, ta là học nghệ không tinh, ở ngươi này té ngã, thật là mất mặt ta. Giảng tố xong chính mình trải qua sau, Lãnh Hùng Phi là vẻ mặt hổ thẹn, hắn thẳng đến giờ phút này mới biết được, hóa ra Tạ Huyên căn bản là không coi là người trong giang hồ, hắn này lánh liếc mắt một cái dòng chính chuyên nhân, cư nhiên bị này tên vô lại cấp lửa bịp ở. Ngươi có thất thủ, mà có thất đệ. Này kỳ thật không có gì, tạ hiên là ta đệ đệ, cũng coi như được với là trên giang hầu người. Tiêu thiên cười khuyên lánh hùng phi vài câu, đề tài vừa chuyển hỏi, lánh huynh ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Vì sao hiện tại mới nhớ tới thảo muốn kêu tượng phật đâu? Tiêu thiên biết, lánh hùng phi tuy rằng lúc ấy bị lừa, nhưng hắn khẳng định thực mau là có thể phục hồi tinh thần lại, theo lý thuyết hẳn là lập tức liền tìm tới cửa tới, chính là này trung gian lại khoảng cách gần một tháng. Tiêu thiên cũng không biết lánh hùng phi vì sao như thế, bởi vì lâu như vậy thời gian cũng đủ bọn họ đem đồ vật tiêu đi ra ngoài tới rồi. Ai, lại nói tiếp liền càng mất mặt. lãnh Hùng Phi tính tình nhưng thật ra cũng thực hào sảng, cũng không kiêng kỵ chính mình những cái đó sự, cười khổ một tiếng, nói, ta ngày ấy từ này phố đồ cổ sau khi đi, trên người một phân tiền đều không có, chỉ có thể tìm cái địa phương đánh một tháng công, lúc này mới bắt được tiền công, không phải lại đây sao. Muốn nói Lánh Hùng Phi cũng rất xui xẻo, hắn lúc ấy là thật tin tại hiên nói, Sợ hãi bị đồn công an bắt lấy lúc sau truy cứu hắn tội mộ sự tình, cho nên ra phố đồ cổ lập tức liền đánh cái taxi, chạy tới cảnh thiên một cái khác khu. Chỉ là xuống xe Lãnh Hùng Phi mới phát hiện, chi trả 30 đồng tiền sĩ phí sau, hắn trên người là xu đều không có, kia sẽ tuy rằng hồi qua thần, nhưng Lãnh Hùng Phi đáng thương liền trở về tìm nợ bí mật lộ phí cũng chưa. Rơi vào đường cùng, Lãnh Hùng Phi chỉ có thể ở kia phủ cận tìm cái kiến trúc công trưởng làm nổi lên tiểu công, cái này là nhất không tính kỹ thuật. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh trên cơ bản ai đều có thể làm Muốn nói khỏe không tính mình Những lời này thật đúng là thực chính xác lãnh Hùng Phi nếu có thể cho chính mình khởi quẻ nói Chỉ sợ hắn tình nguyện tháng này Ở nông thôn ăn cỏ ăn chấu Cũng sẽ không tới cảnh thiên sống xã hội Bởi vì lãnh Hùng Phi sợ làm cái kêu công trường nhà thầu Là cái lòng dạ hiểm độc ra hỏa Mỗi ngày làm việc chỉ lo ăn cơm Tiền công còn lại là mỗi tháng mới cho kết một lần Hơn nữa nhà thầu còn sẽ không ngừng tìm tra Đem những cái đó tiểu công đuổi đi lúc sau các xén bọn họ tiền công. Lãnh Hùng Phi mệnh chết mệnh sống làm hơn 20 thiên lúc sau, từ hắn nhân viên tạp vụ nơi đó mượn cái lộ phí, chạy đến phố đồ cổ tới tưởng từ Tạ Huyên trong tay đòi lại kia mạ vàng tự phật, chính là không thành tưởng tiểu mập mạp một bụng ý nghĩ xấu, căn bản liền không nghĩ muốn trả lại tự phật, còn sai xử thành chăn, thiếu chút nữa đem Lãnh Hùng Phi cấp tấu một đốn. Càng xui xẻo chính là, Lãnh Hùng bay trở về đến công trường lúc sau, lão bản lấy hắn bỏ bê công việc vì tử, khấu hắn 10 ngày tiền lương, nói cách khác, Lãnh Hùng Phi cực cực khổ khổ làm một tháng, kết quả là chỉ lấy tới rồi 200 nhiều đồng tiền, nghẹn khuất Lãnh Hùng Phi thiếu chút nữa không đi nhảy xuống biển hà. "Ngươi này, này cũng quá thảm điểm đi." Nghe được Lãnh Hùng Phi nói sau, ngay cả tiểu mập mạp trên mặt đều lộ ra chút thần sắc không đành lòng, hắn thậm chí đều cảm giác chính mình đi hắc loại này xui xẻo vào người, quả thực chính là quá không địa đạo. "Hiên tử, đem kia tượng Phật lấy ra tới đi, đều là giang hồ đồng đạo, chuyện này không thể làm." Nhìn Dạ Hiên trên mặt biểu tình Tiêu thiên cố nén ở cười, đảo không phải nói nàng không có đồng tình tâm, thật sự là lánh hùng phi là thần xui xẻo thượng thân, nhiều như vậy xui xẻo chuyện này đều có thể làm hắn cấp đụng tới. Tiêu ca, thứ này liền còn cho hắn. Tạ Hiên ở quầy phía dưới mân mê một hồi lâu, đem cái kia hoa 4.000 nhiều đồng tiền mua tới kết sắt mở ra sau, thật cẩn thận đem kia tôn mạ vàng tượng Phật cấp ôm ra tới, đặt ở phòng trong trên bàn trà. Nay tôn đồng mạ vàng tượng Phật là một tôn Phật đà giống, cao bất quá 20cm. Đầu chát hoa sen quan, khuôn mặt phát viên, má béo phì, kết xù đuối tóc, người mặc tăng chi trì ngoại khoác áo cà sa, khởi áo rơi xuống váy dài, rũ với hai chân, là điển hình tùy đường đồng Phật tạo hình. Bất quá lãnh hùng phi hiển nhiên sẽ không bảo tồn văn vật, này tôn tượng Phật nguyên bản hẳn là toàn mạ vàng đồng Phật, nhưng là hiện tại phong hóa tương đối lợi hại, trên vai bộ vị mạ vàng đã xem không quá ra tới. tiểu huynh đệ, này, thứ này, các ngươi còn thu sao? Nhìn này tôn chính mình trong tay ngàn đắng làm tới mạ vàng tượng Phật, lãnh hùng phi xoa xoa tay, cũng không biết hẳn là xử trí như thế nào. Đã trải qua tạ hiên này hắc ăn hắc sự kiện sau, lãnh hùng phi đối ra ra lưu lại những cái đó cái gọi là giang hồ kinh nghiệm, đã sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, nếu lại bị hắc một lần, sợ là hắn lại muốn đi kiến trúc công trường dọn đạch. So sánh với khác thương gia, Tiêu Thiên Tổng còn xem như đồng đạo người trong, cho nên lãnh hùng phi suy nghĩ một phen lúc sau, vẫn là quyết định đem mạ vàng tượng Phật bán cho Văn Bảo Trai. Thu. Tiêu Thiên gật gật đầu, thực dứt khoát nói, không biết lãnh huynh để người già cái cái gì dới. Thích hợp ta liền phải. Tiêu Thiên sở dĩ đem cái này mạ vàng tượng Phật vẫn luôn lưu tại trong tay không có bán ra, cũng là có nguyên nhân, đệ nhất này tượng Phật thực dễ dàng liền nhìn ra tới là khai quật văn đồ, mà quốc gia đối đồ cổ đào được mua bán đã kích lược độ, là phi thường đại. Cho nên Tiêu Thiên muốn trước đem tượng Phật đặt một đoạn thời gian, lại đối phong hóa địa phương tiến hành tu bổ đem chi biến thành một tôn truyền thừa có tự tượng Phật lúc sau, lại nghĩ cách ra tay. Còn có một chút chính là Văn Bảo trai trước kia kinh doanh chính là văn phòng tứ bảo, Tiêu Thiên cũng khuyết thiếu bán ra đồ cổ văn vật con đường. Mấy ngày nay tiểu mập mạp tại Hiên vẫn luôn đều ở lưu ý, người nào có thể trở thành đồ cổ giao dịch đối tượng, thậm chí còn một lần chạy đến người khác trong tiệm nói chuyện phía vô nghĩa, chính là tưởng đảo cái khách hàng lại đây. Bất quá giống cái loại này cao cấp đồ cổ khách hàng, các cửa hàng luôn luôn đều là bảo bối thực. Có giao dịch thời điểm phần lớn đóng cửa từ chối tiếp khách, có chút người thậm chí dứt khoát không ở trong tiệm giao dịch, mà là đi về đến nhà hoặc là bàn trả chờ địa phương. Thứ này mặt trên lưu kim. Lại là từ mộ móc ra tới lánh hùng phi do dự một chút, thử thăm dò nói, nói như thế nào cũng có thể giá trị cái ngóc nghét một vạn đi. Tuy rằng nghe ra ra nói qua chính mình trước giải phóng xuất nhập hào môn đại trạch phong cảnh sự tích, nhưng lánh hùng phi đánh tiểu liền quá quán nghèo nhật tử, trên người hắn trước nay liền không trang vượt qua 1.000 đồng tiền quá ở hắn cảm nhận chung. Ngót nghét một vạn chính là rất lớn một bút con số. Ngót nghét một vạn, lãnh huynh, người xác định. Tiêu Thiên cười cười, nhìn về phía lãnh hùng phi, nói, chúng ta làm buồn bán minh mua minh bán, người bán liền không cần hối hận A Phật giáo là trên thế giới lớn nhất tín đồ nhiều nhất ba cái tôn giáo chi nhất, làm Phật giáo cung phụng chủ thể tượng Phật mà nói. Luôn luôn đều đã chịu thế giới các nơi Phật tử nhóm truy phủng, này đó Phật tử chung không thiếu tài lực hùng hậu thương giới đại lao. Sớm tại thượng thế kỷ thập niên 80, mạ vàng tượng Phật liền khiến cho quốc tế tàng gia coi trọng, tiến tới kéo quốc nội cất chứa nhiệt chiều hứng khởi. Liền tại đây thế kỷ 5, nịu rót sổ thẻ bị ép đấu giá hội thượng, một tôn đời minh mạ vàng Phật di Lặc giống, lấy 21 vạn thật đẹp nguyên thành giao, đã được quốc tế cất chứa thị trường chú ý. Mà tới rồi thập niên 90 sau, hải ngoại các đại bán đấu giá công ty, bắt đầu từng năm gia tăng lưu mạ vàng tượng Phật bán đấu giá số lượng cùng tỷ lệ. Liên ở năm trước sổ thẻ bị ết đấu giá hội thượng, một kiện đời minh mạ vàng đồng quan âm lấy 132 vạn cả nguyên thành giao, mà trước đó không lâu dai sĩ đến đấu giá hội thượng, một kiện đời minh mạ vàng Phật tòa giống thành giao giới vì 220 vạn cả nguyên. Tuy đường hai đời mạ vàng tự Phật, tư tạo hình cùng công nghệ đi lên nói, so minh thanh khi tượng Phật hơi chút muốn thiếu chút nữa, nhưng làm Phật văn hóa nhất phát đạt hai cái triều đại, lại có nảy độc đáo đại biểu tính. Dựa theo kiêu thiên đối hiện tại tượng Phật thị trường hiểu biết, Này tôn mạ vàng tượng Phật tuy rằng hơi có tí vết, nhưng phẩm tướng còn xem như tương đối hoàn chỉnh, nếu có thể tìm được đối khẩu người mua, 50 vạn tuyệt đối là không có vấn đề. Cho nên ở nghe được Lãnh Hùng Phi nói sau, Tiêu Thiên cũng có chút kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ tới, Lãnh Hùng bay ra tới bán tượng Phật, tự nhiên liền giá thị trường đều không hỏi thăm rõ ràng, há mồm khai cái cải chẳng giới. Nói thật, Lãnh Hùng Phi người này rất đối Tiêu Thiên tính nết, Thường có một thân giang hồ kinh nghiệm, Lãnh Hùng Phi lại không biết như thế nào đi vận dụng. Cứ nhiên hôn đến đi kiến trúc công trưởng đường tiểu công hoàng cảnh, này cũng thuyết minh, lãnh hùng phi làm người tương đối chính trực, không có giống một ít giang hồ bại hoại như vậy, vì tiền tài đồ tài sát hại tính mệnh, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiêu minh đệ, ngài liền đừng đậu ta, ta là thật không biết giá cả. lãnh hùng phi nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn là biết phong thủy kham dư không giả, nhưng đồ cổ giám định lại là rốt đặc cắn mai, này tôn ở kiêu thiên trong mắt giá trị thiên kim tự phật, ở hắn xem ra. Chính là cái đã không thể ăn cũng không thể uống đồng ngật đáp mà thôi. Quan trọng nhất một chút là, lãnh hùng phi này đồ vật tới không thể gặp quang. Đừng nói một vạn, chính là 5.000 lãnh hùng phi cũng nguyện ý ra tay. Tại đây năm đầu, trộm mộ tuy rằng đã phát triển trở thành vì một loại sản nghiệp, nhưng sản tiêu một cái lộ trộm mộ đội, vẫn là không thế nào nhiều thấy Tiêu thiên cái này cửa hàng, vào lúc này liền hiện ra ra này ưu thế, tuy rằng là bán văn phòng tứ bảo, nhưng tiếp xúc đều là văn nhân nhà sĩ, bên trong cũng không thiếu một ít chơi cất chứa lao bản Tiêu thiên ra tay này đó không thể gặp quang đồ vật con đường, tự nhiên hơn xa lãnh hùng phi có thể so sánh. Tiêu hình đệ, nếu không như vậy đi, đồ vật một vạn đồng tiền ngươi lấy đi, kiếm nhiều ít, ta họ lãnh đều sẽ không đỏ mắt, nếu không sẽ tìm nợ bí mật, ngươi xem thế nào. Lãnh hùng phi chỉ là xã hội kinh nghiệm không đủ, nhưng không đại biểu hắn người này ngốc, tiêu thiên kia nói mấy câu vừa nói ra tới, hắn tức khắc liền biết chính mình ra giá thấp, bất quá hắn không có tiếp xúc trực tiếp khách hàng con đường. Tự biết không có cùng, Tiêu Thiên có kẻ mặc cả tư cách. Kiêu Thiên trầm ngâm một chút, mở miệng nói, một vạn đồng tiền nhưng thật ra có thể, bất quá lãnh huynh ngươi khẳng định có hại. Tiêu ca, một vạn quá quý đi. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Tiểu Mập mạp hướng về phía nàng sử cái ánh mắt, này trong tiệm tài vụ đều là Tạ Hiên kiêm nhiệm, mấy tháng cũng chưa cái gì tiến chứng, lại móc ra đi một và nói, kia bọn họ đều phải uống gió tây bắc. Lãnh Hùng Phi bị Tạ Hiên cấp hắc sợ, nhượng nhượng nói, nếu không, 8000 đồng tiền cũng đúng. Tiêu thiên vẫy vây tay, nói, một vạn kỳ thật ngươi cũng thiệt thòi lớn. Tiêu ca, ngày hôm nay làm sao vậy? Tạ hiên nghe vậy mắt trợn trắng, hắn thật sự là không nghĩ ra, nguyên bản có thể một phân tiền không hoa lưu lại đồ vật. Tiêu tỷ cố tình phải cho tiểu tử này đưa tiền, này không phù hợp. Tiêu thiên luôn luôn nhạn quá rút mao tính tình A. Hiên tử, ngươi đừng nói chuyện. Tiêu thiên ngăn lại vẻ mặt nghi hoặc tạ hiên chất vấn xúc động, xoay mặt nhìn về phía lanh hùng phi, nói, lanh huynh, ta có một cái phương án Không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Tiêu huynh đệ, có chuyện ngươi nói thẳng, đều là trên đường người chồng, ngươi chính là muốn này tự phận, ta cũng sẽ chắp tay đưa tiễn. Ai nói Lãnh Hùng Phi vô tâm mắt, hắn mấy câu nói đó nói ra, chính là sợ tiêu Thiên hắc ăn hắc, trước dùng luôn ngữ chèn ép trụ đối phương, làm tiêu Thiên đánh mất cái loại này ý niệm. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười, nhàn nhạt nói, "Lãnh huynh, ngươi cũng xem thường ta, thứ này tuy rằng giá trị cái mười mấy vạn, nhưng còn không có đặt ở ta trong mắt." Này tôn mạ vàng tượng Phật, đối tùy đường thời kỳ Phật văn hóa nghiên cứu, sẽ có rất lớn xúc tiến tác dụng, nếu là thượng đấu giá hội nói, 3 năm 10 vạn khởi chụp giới là không chạy thoát được đâu, cuối cùng thành giao giới, chỉ sợ cũng muốn ở 80 vạn tà hưu. Tiêu thiên sở dĩ khai ra mười mấy vạn giá cả, chính là bởi vì nàng vô pháp đem thứ này đưa lên đấu giá hội, mà trong lén lút giao dịch đồ vật, bán ra nhóm chính là đồ cái tiện nghi, tự nhiên không thể bán ra cái loại này giá cao. Mười mấy vạn Tiêu Thiên nói làm Lãnh Hùng Phi hít ngược một hơi khí lạnh, hắn cho dù đánh bạo, cũng bất quá liền khai ra một vạn giá cả, không thành tưởng này tôn tượng Phật chân chính giá trị thậm chí còn muốn vượt qua gấp 10 lần. Không sai, ta phòng chừng hẳn là ở 15 vạn tạ hữu. Tiêu Thiên nâng nâng tay, ngăn lại vội vã muốn nói chuyện tạ hiền, nói tiếp, bất quá thứ này muốn chạm vào người mua, không phải một ngày hai ngày có thể bán đi ra ngoài, nói không chừng muốn ở trên tay phóng một hai tháng thậm chí một hai năm. Lãnh Hùng Phi thật sâu hít vào một hơi, nói ta minh mạch, ta còn là vừa rồi câu nói kia, một vạn đồng tiền bán cho ngươi, kiếm nhiều ít ta mặc kệ. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu, lãnh huynh, ta vừa rồi không phải nói có cái phương án. Tiêu thiên đề tài vừa chuyển, nói, thứ này, lãnh huynh ngươi có thể đặt ở ta trong tiệm gửi bán, chờ đến bán đi lúc sau, ta lấy 4 thành tiền, xem như gửi bán thủ tục phí, mặt khác 6 thành, tắc đều là lãnh huynh ngươi. 6 thành, 15 vạn, kia, kia chẳng phải chính là 9 vạn đồng tiền. Nghe được Kiêu Thiên nói sau, Lãnh Hùng Phi có điểm ngẩn người, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Kiêu Thiên kia chương tuyệt mỹ tuổi trẻ gương mặt, người này không giống như là thần kinh không hảo a. Vì sao từ nói tới tượng Phật tới nay, hắn liền luôn là nghĩ cấp bản thân đưa tiền đâu? Đừng nói Lãnh Hùng bay, chính là Tạ Hiên cũng không nghĩ ra à, hắn ở một bên đã sớm cấp trảo nhị tha má, hắn cho chính mình phân chia định nghĩa từ trước đến nay đều là gian thương tích, nơi nào thấy được Tiêu Thiên như vậy làm buôn bán a. Đúng vậy, chính là 9 vạn đồng tiền. Tiêu Thiên gật gật đầu. Ta là cái thẳng tính tình người, ngươi có cái gì yêu cầu, đều nói ra đi. Lãnh Hùng Phi trầm mặc sau một lúc lâu, đi thẳng vào vấn đề đem lời nói làm rõ. hán tử cao trung tốt nghiệp lúc sau, cũng đánh đã nhiều năm công, biết bầu trời này sẽ không bạch bạch rất bánh có nhân. "Hảo, Lãnh huynh sảng khoái, ta đây cứ việc nói thẳng." Tiêu Thiên một phách đôi tay, xoay qua mặt đối tạ Hiên nói, "Hiên tử, đóng cửa, hôm nay không buồn bán, chúng ta hỏi trong viện đi nói chuyện." "Ai, được rồi." Nghe được kiêu thiên những lời này, tạo hiên tức khắc mặt mày hớn hở, muốn nói sao, khôn khéo đến tận xương tủy kiêu tỷ há là cái loại này làm thâm hụt tiền sinh ý người. lãnh hùng phi trong lòng minh bạch, tuy rằng kiêu thiên cùng chính mình giống nhau, đều là có chuyển thừa giang hồ hậu nhân, nhưng người khác cấp bậc không thể nghi ngờ muốn so bản thân cao hơn quá nhiều. Chính mình ở công trường dọn gạch đương khẩu, nhân ra đã khai thượng mặt tiền cửa hàng, lãnh hùng phi tin tưởng kiêu thiên sẽ không tính kế chính mình cái gì, hắn liền kia mạ vàng tượng Phật cũng chưa lấy trực tiếp đi theo kiêu thiên hai người đi tới rồi bọn họ sở chủ sân. Tiêu tỉ, đây là ai à? Đang ở trong viện chơi khóa đá thành trăn, nhìn đến kiêu thiên mang theo cái tuổi cùng chính mình đám người không sai biệt lắm người trẻ tuổi tiến vào, không khỏi sừng sốt, đem khóa đá vứt đến sau đầu, trở tay một trào thuận thế đặt ở trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, lãnh hùng phi không khỏi rụt rụt đầu, cũng không nghe rõ thành trăn xưng hô, này anh em hắn nhận thức, trước đó không lâu còn ở tiểu mập mạp suối dục hạ nhéo ngón tay muốn tấu chính mình đâu. Là vị giang hồ trên đường, tiểu thanh tử, đem lưu đại ca đưa ta thiết quan âm lấy tới. Tiêu thiên vô vô lãnh hùng phi bà vai, ý bảo theo ở phía sau tạ hiên đem viện môn cấp đóng lại. Được rồi, ta đi trước đem nước nấu sôi. Thành chăn đáp ứng xuống dưới lúc sau, nhìn chầm chầm lãnh hùng phi nhìn vài lần, hán tổng cảm thấy tiểu tử này đôi mắt giống như có chút quen thuộc, nhưng tướng mạo lại là chính mình trước nay chưa thấy qua. Tiêu huynh đệ, nơi này liền các ngươi ba người trụ. Lãnh hùng phi ở trong sân đánh giá một chút Trên mặt lộ ra che giấu không được hâm mộ. Kỳ thật nghiêm khắc nói đến, lãnh hùng phi tuy rằng thông hiểu một ít trên giang hồ tài nghệ, còn cũng không xem như một cái người giang hồ, từ nhỏ ở nông thôn lớn lên hắn, còn vô pháp thoát ly cái loại này bình thường dân quê đối người thành phố hướng tới chi tâm. Còn có cái thu thập vệ sinh. Tiêu thiên rối đầu nhìn thoáng qua nhà chính treo chung, mở miệng nói, hiện tại mới nhị điểm nhiều, nàng muốn chế chút mới lại đây, chúng ta trước nói điểm sự tình. Hảo, chuyện gì nhi ngươi nói thẳng là được. Lãnh hùng phi cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không có gì bản lĩnh. Liên có một đống sức lực, tiêu huynh đệ ngươi nếu là nhìn chúng, ta này trên dưới 100 cân liền tính là bán cho ngươi. Hôm nay chứng kiến đến tiêu thiên sinh hoạt, làm lãnh hùng phi rất là hâm mộ. Càng quan trọng là, tiêu thiên cùng lãnh hùng phi tuổi không sai biệt mấy, câu thông lên xa so với kia chút gian thương nhóm dễ dàng, hơn nữa tiêu thiên thái độ vẫn luôn đều thực khiêm tốn, cũng không có khác những cái đó lào bản thịnh khí lăng nhân bộ ráng. Tiêu Thiên chịu chừ khoe miệng. "Hảo, Lãnh huynh sảng khoái. Ta đây cứ việc nói thẳng." Kíp mắt nổi lên đôi mắt, nàng đi thẳng vào vấn đề nói, "Lãnh huynh, ta đối với ngươi phía trước sở hạ kia tòa cổ mộ có điểm hứng thú, ta là tưởng chúng ta hợp tác, đem kia tòa mộ bên trong đồ vật đều cấp móc ra tới." Ở mấy tháng phía trước, Tiêu Thiên liền vẫn luôn nghĩ đến trộm mộ sự tình, bất quá kia sẽ nàng muốn vội vàng thi đại học, không như vậy nhiều thời gian đi hiện trường thăm dò. Trộm mộ cũng không phải rất nhiều người suy nghĩ như vậy. Tìm được mộ táng sau đảo khai lấy đi đồ vật xong việc, này kỳ thật là một kiện tương đối to lớn công trình, như là mộ táng vị trí thăm dò, mộ thất vị trí định vị. Bên trong là có rất nhiều học vấn. Lấy Tiêu Thiên yêu cầu, chẳng những muốn đem mộ đồ vật cấp đào sạch sẽ, hơn nữa muốn cho bên ngoài hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu không gặp đến Lanh Hùng Phi, Tiêu Thiên nguyên bản chuẩn bị mấy ngày nay liền đi ký lỗ hai tỉnh khảo sát một phen, Lanh Hùng Phi xuất hiện, mang đến một tòa có sắn đại mộ. Nhưng thật ra có thể cho Tiêu Thiên tránh khỏi rất nhiều công phu. Chỗ mộ. Này. Này. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, lãnh hùng phi giật mình há to miệng, nửa ngày cũng chưa có thể khép lại. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nhìn qua nhật tử quá thực không tồi Kiêu Thiên. Vì sao sẽ nghĩ đến đi cùng hắn giống nhau, đừng cái thổ chuột. Không sai, chính là chỗ mộ. Tiêu Thiên búng tay một cái, cười nói, chúng ta khai chính là đồ cổ cửa hàng, trên tay lại không đồ cổ. Chỉ có thể đi tìm những cái đó tổ tiên nhóm ớn, dù sao ta tổ tiên phòng trừng cũng không có gì đế vương khanh tướng đi. Tục ngữ nói có này sư tất có này đồ, giọt hoài hận nhất chính là cổ đại những cái đó quyền quý nhóm, đem dân tộc của quý chôn với ngầm. Tiêu thiên này tầm tư là sớm đã có chi, hồn nhiên không đem này đường một chuyện. Nhưng, chính là tiêu huynh đệ. Tiêu thiên nói hiển nhiên đối lánh hùng phi đánh sâu vào có chút đại, lắp bắp nói, ta, ta chỉ biết mộ ở nơi nào, nhưng phía dưới cơ quan rất nhiều. Ta không dám hướng trong đi, chỉ là ở trộm động bên cạnh địa phương, nhặt được cái kêu mạ vàng đồng phật. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, lãnh hùng phi sẽ kham dư phong thủy không giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia ruộng phía dưới chôn giấu một tòa đại mộ, nhưng đi xuống lấy đồ vật lại không phải hắn sở trường, nếu không phải có tiền nhân trong động, chỉ sợ cũng là kêu kiện đồng phật hắn đều lấy không được. Lãnh huynh, cái này người liền không cần lo lắng kêu thiên vầy vây tay, nói, chỉ cần mang ta đi tới đó, giữ lại sự tình đều từ ta tới làm Dọn sơn đảo đấu, tuy rằng bị thế nhân biết là bởi vì tào tháo, nhưng nó nguyên bản chính là cùng kim điểm, khất cái, bọn cướp đường, tắc trộm, đảo đấu, đi sơn, lãnh hỏa, thải thủy, hợp sừng ngũ hành tăng ra. Vô luận là đi ngàn ra hơn trăm hộ phi tặc thổ chuột, vẫn là chiếm cứ một phương, tay hãm lập kỳ bọn cướp đường giặc cỏ, thậm chí bao gồm rừng núi hoang vắng, đào mồ cuột mộ sở kim thuật sĩ, này đó đều xem như trộm môn người. Ngay cả sư phụ ruột hoài mãn nhà ở thứ tốt đều là hắn liền trộm cam khu cùng cường khu 8 tòa đại mộ, bởi vì những cái đó địa phương nước mưa thưa thớt, cho nên mới có thể được đến những cái đó bảo tồn hoàn hảo cổ họa. Có dược hoài này sư phụ ở phía trước, Tiêu Thiên đối với mộ táng những cái đó môn đạo quả thực là được như lòng bàn tay. Từ kia tôn mạo vàng đồng Phật thượng có thể nhìn ra tới, Lãnh Hùng Phi tìm được hẳn là tòa đường triều hậu kỳ mộ táng, những cái đó cái gọi là cơ quan đối Lãnh Hùng Phi là lấy mạng vũ khí sắc bén, nhưng là đối Tiêu Thiên mà nói, căn bản chính là đại đạo đường bằng phẳng. Tiêu ca, nguyên lai like ngươi đánh chính là chủ ý này a. Ở một bên nghe được Tiêu Thiên nói, Tiểu Mập Mạp Tạ Hiên kích động một thân thịt mỡ thẳng run. Tại đây phố đồ cổ pha trộn không sai biệt lắm gần một năm, Tạ Hiên đã sớm xem khác đồ cổ trong cửa hàng đồ vật đỏ mắt, nguyên bản là nghĩ từ những cái đó trộm mộ người trong trên tay thu một ít, không thành tưởng, Tiêu Thiên liền này phí tổn đều tỉnh, trực tiếp đi mộ đòi lấy. Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, này vững vàng vài thập niên, đồ cổ nhiệt cũng nên hứng khởi. Tiêu Thiên nhìn thoáng qua Tạ Hiên, Nói, Hiên tử, chúng ta này cửa hàng không chỉ có muốn khai ở Cảnh Thiên, còn muốn khai vào Kinh Thành đi, không riêng gì đổ cổ, về sau Ngọc Thạch Phỉ Thúy chúng ta đều làm lên. Nói tới đây, Tiêu Thiên dừng một chút, đôi mắt từ tạ hiền đám người trên người đã qua, nói năng có khí phách nói, 30 tuổi phía trước, ta muốn các ngươi đều trở thành này ngành sản xuất một phương nhân tài kiệt xuất. Thật sự, lần này lại là liền thành chân đều kích động lên, bất quá tùy theo liền khổ nổi lên mặt, nói, ta trừ bỏ sẽ đánh nhau. Khắc cái gì đều không biết, về sau có thể hay không liên lụy các người à. Từ kim lăng trở về lúc sau, thành chăn loại này vô tâm mắc người, đều cảm giác chính mình tựa hồ cùng Kiêu Thiên cùng Tạ Hiên chênh lệch càng ngày càng xa. Kiêu Thiên là bọn họ ba người trung tâm, điểm này tự không cần phải nói, toàn bộ văn bảo trai chính là Kiêu Thiên một tay cấp bàn xuống dưới, sở cần tài chính, cũng hoàn toàn là Kiêu Thiên cung cấp. Mà văn bảo trai một lần nữa khai trương lúc sau, Tạ Hiên cũng hiển lộ ra này giỏi về giao tế gian thương đặc điểm. Văn bảo trai sở dĩ không lợi nhuận, cùng tạ hiên bản thân quan hệ cũng không lớn. Tuy rằng Thành Trăn cũng thường xuyên đi xem cửa hàng, nhưng hắn luôn là cảm thấy chính mình cùng cái loại này sinh hoạt có chút không hợp nhau. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút buồn dầu, mỗi ngày đều là ở trong cửa hàng liều mạng luyện quyền chịu đựng thân thể. Tiểu Thanh Tử, chúng ta đều là người một nhà, nói những cái đó làm gì? Tiểu Thiên xoay người qua, thực nghiêm túc nhìn Thành Trăn, nói, mỗi người đều có mỗi người ưu điểm, Hiên Tử là cái làm buôn bán tài liệu Cái này có lẽ liền ta đều so không được, bất quá tiểu thành tử ngươi là cái trời sinh đánh ra, về sau yêu cầu vũ lực giải quyết sự tình, tất cả đều trông cậy vào ngươi đâu. Tiêu Thiên lời này cũng không phải ở Trấn An Thành Trăn, mà là thật thật tại tại trong lòng lời nói, trong khoảng thời gian này Thành Trăn ở công phu thượng tiến bộ, chính là làm Tiêu Thiên cũng có chút kinh ngạc. Ở không có tập luyện Thành Trăn truyền lại nội ra tâm pháp dưới tình huống, Lý Thiên Sa có một lần cùng Tiêu Thiên giúp đỡ, cư nhiên dùng ra minh kính, này nói cách khác thành chân đã luyện ra đan điền chân khí. Nơi này cái gọi là chân khí, cũng không có giống đạo gia khoác lác như vậy mơ hồ, chỉ là tại hành công vận khí khi sở sinh ra một loại khí cảm, cùng mấy năm trước truyền lưu khí công có chút tương tự, nhưng cũng không có khí công những cái đó cái gọi là trị bệnh cứu người công hiệu. Minh Kính, chính là từ chân khí thôi phát ra tới một cổ kinh lực. Minh Kính có thể xử chưa luyện qua ngạnh công phu người, cũng có thể sinh ra thiết sa trưởng nguy lực, đem một khối gạch xanh lập với trên mặt bàn, dùng vung tay lên nửa đoạn trên dập nát, nửa đoạn dưới không chút sức mẻ. Thành chân trước kia tuy rằng trời sinh sức lực không nhỏ, nhưng tuyệt đối còn không đạt được loại trạng thái này, Tiêu Thiên lại quan sát hắn một đoạn thời gian, mới xác định hắn đã tiến vào tới rồi Minh Kính Tu Vi. Đến nỗi ức Tiêu Thiên chính mình, ở tu luyện ruột Hoài kia thiên bất đồng với bác cực quyền quyết công pháp sau, mỗi ngày cần luyện không chuế, đã tiến vào tới rồi ám kình hoàn cảnh. Ruột Hoài đã từng nói qua, tuy rằng hiện tại đã không phải vũ khí lạnh thời đại, nhưng là đối với cái này hạn chế ống quốc gia mà nói Luyện được một thân công phu, không thể nghi ngờ chính là một cái bảo mệnh cơ hội, ở thời khắc mấu chốt nói không chừng là có thể dùng tới. Hiện tại kêu thiên đánh người, kinh lực mang theo một cổ tử có thấm kính hiệu quả. Một quyền đánh ra, bên ngoài nhìn hảo hảo một chút thương thế không có, kỳ thật bên trong đã bị thương, giống như là dưa hầu giống nhau, dùng tay ấn một chút ra không phá, bên trong nhương lại là toàn hư rồi. Tại đây mặt trên, còn có một loại gọi là hóa kính cảnh giới, có thể trực tiếp đả thương người khí huyết. Nhưng ruột hoài đều không có loại này tu vi, tựa hồ chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Có ngài lời này ta liền an tâm rồi, hắc hắc, luyện quyền so làm buồn bán có ý tứ nhiều. thành chân là cái thẳng tính tính tình, thời trẻ có lẽ còn có cái đương đại lao to lớn nguyện vọng, ở nhận thức kiêu thiên lúc sau, lại là một lòng một dạ mê thượng công phu, mục tiêu cực kỳ đơn thuần, thường thường cũng chính là người như vậy, mới có thể đem công phu luyện đến cực hạ. chương 118 gởi nuôi liêu ca, thuận lạc dương sạng. Thành Trân kiếp trước dị năng là hơi coi viễn thị, tuy rằng hiện tại còn không có phát giác, nhưng Tiêu Thiên chuẩn bị quá đoạn thời gian lộng mấy cái thương cho hắn. Không ngừng bởi vì kiếp trước Thành Trân là thương vương, càng bởi vì Tiêu Thiên nhìn ra được tới, tiểu thành tử thích này đó. Ơn, đừng sợ không cơ hội làm việc. Tiêu Thiên hơi hơi liếm khởi suy nghĩ, vô vô Thành Trân bả vai, nói, lần này nếu muốn đi ra ngoài nói, ngươi đi theo ta, Lưu Hiên Tử ở nhà mặt xem cửa hàng. Đừng a làm ta đi theo ngươi đi. Ta còn không có gặp qua trộn mộ đâu." Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Tạ Hiên tức khắc khổ nổi lên mặt. Trước đừng nói nhiều như vậy, Lánh huynh còn không có đáp ứng đâu." Tiêu Thiên vậy vây tay ngăn lại còn muốn nói lời nói Tạ Hiên, nhìn về phía Lãnh Hùng Phi, nói, Lánh huynh, có làm hay không cấp cái lời chắc chắn đi, ngươi nếu là nguyện ý, đó chính là chúng ta huynh đệ, về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ngươi nếu là không muốn nói, đại lộ hướng lên trời, các đi nửa bên, gia viện này lại môn, người ta các không quen biết." Chờ ta đem kia tượng Phật bán đi về sau, ngươi tùy thời có thể tới bắt tiền. Tiêu Thiên loại này hành vi, ở trên giang hồ là thuộc về kết nhóm buôn bán, kiêng kỵ nhất chính là bên trong có mâu thuẫn, cho nên Tiêu Thiên cũng không miễn cưỡng Lãnh Hùng Phi, nếu hắn không muốn, Tiêu Thiên mang theo thành chân cùng Tạ Hiên, giống nhau có thể tìm được thích hợp mộ táng. Làm. Lãnh Hùng Phi suy nghĩ một hồi lâu, cơ hồ là cắn răng phun ra cái này tự, vừa rồi Kiêu Thiên nói đem hắn cấp kích thích tới rồi, bởi vì hắn đã hơn 20 tuổi. Tiền đồ nhìn không tới một kia quan minh, hắn thật sự không muốn bỏ lỡ lần này phát tải cơ hội. Hơn nữa nói trở về, trộm mộ ở lánh hùng phi trong lòng, cũng không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình, chẳng qua là lấy lấy một ít ngầm chôn đồ vật mà thôi, lại không đề cập đến người khác kích lợi. Hảo, có lánh huynh những lời này là được. Tiêu thiên gật gật đầu, nói, chúng ta minh tính sổ, lần này hợp tác, lãnh huynh ngươi dẫn đường, chuyện khác nhi đều không cần phải xem vào, lấy trong đó nhị thành phần ngạch, ngươi cảm thấy thế nào. Chia của không đều, là rất nhiều đội giải tán thậm chí khởi nội chiến nguyên nhân chủ yếu, tuy rằng đồ vật còn không có ảnh, nhưng Tiêu Thiên cần thiết đem xong việc phân phối phương án cấp nói ra. Sở dĩ chỉ nói Lánh Hùng Phi số định mức, đó là bởi vì Thành Trân cùng Tạ Hiên đều là người một nhà, cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều sự tình, bọn họ tin tưởng Tiêu Thiên là sẽ không bạc đãi bản thân. Hai thành phần ngạch. Lánh Hùng Phi suy nghĩ một chút, thật mạnh gật gật đầu, nói, hành. Kỳ thật hai thành ta đều chiếm tiện nghi. Liền dựa theo ngươi nói làm, nhưng ta có một chút yêu cầu, chính là không giới mộ táng. lãnh Hùng Phi đi theo gia gia học nghệ kêu đoạn thời gian, nghe Lánh liếc mắt một cái nói qua không ít trước kia chuyện cũ, này nên trò trống trộm mộ đội, trong đó nhất định có vị phong thủy tiên sinh, hơn nữa vẫn là trừ bỏ long đầu ở ngoài quan trọng nhất người. Nói như vậy, trộm mộ nhưng chia làm hai loại. Một loại là quan trộm, giống hán mặt đồng chác, tào tháo, năm đời ôn thao, đến dân quốc khi tôn điện anh trở, đều rất có danh. Bọn họ thường thường vận dụng rất nhiều binh lính, minh hỏa chấp trượng mà đại làm. Còn có một loại còn lại là dân trộm, phân bố các nơi, nhân số đông đảo, đều là lén lút mà tiến hành, đào khai mộ thất, quan tài, từ giữa lấy ra chôn theo tài vật chân bảo. Quá độ tiền của phi nghĩa. Quan trộm liền không cần phải nói, ở khai quật mộ táng thời điểm đều là dòng chống thua chiêng, mà dân trộm, cũng cực nhỏ giống lánh hùng phi như vậy một người làm việc. Mà là ít nhất yêu cầu hai cái. Bắt đầu khi một người đào động một người khác thanh thổ, đồng thời trông trừng, về sau một cái đảo tiến mộ thất, một người khác ở mặt trên nhận hố thổ cùng chôn theo phẩm. Hợp tác người nhiều vì có huyết thống quan hệ thân thích hoặc là tốt nhất bằng hưu, đây là vì phòng ngửa cửa động tiếp sống người đồ tài sát hại tính mệnh. Chuyện như vậy cũng không phải không có phát sinh quá. Lánh liếc mắt một cái ở trước giải phóng thời điểm, đã từng liền có một đoạn thời gian, đi theo nhất bang dọn sơn đảo đấu người hợp tác quá, giúp bọn hắn tìm kiếm mộ táng, lúc ấy sở lấy số định mức chính là 2 phần. Lênh liếc mắt một cái hợp tác kia đám người là Bắc phái, có thư ở dự tỉnh coi trọng một tòa đại mộ, nhưng phát hiện có hai cái đi lái buôn thân huynh đệ, cũng theo dõi kia tòa mộ táng, này hai huynh đệ họ Lương, ở dự tỉnh cũng là có điểm danh khí. Vì thế, lênh liếc mắt một cái đội lão đại liền đưa ra, này tòa mộ đại gia hợp tác tới trộm, thu hoạch đến đồ vật, tam thất chia làm, bọn họ chiếm bảy, Lương thị huynh đệ chiếm tám. Lương thị huynh đệ nhìn thấy lênh liếc mắt một cái đội người đông thế mạnh, có điểm chột dạ. Nhưng lại không nghĩ không duyên cớ nhường ra này toa mộ Tự hỏi luôn mãi sau liền đáp ứng rồi xuống dưới Dùng hai ngày thời gian Bọn họ đã thông mộ táng Từ lương láo nhị cùng lánh liếc mắt một cái Đội chung hai người đi xuống lấy đồ vật Lương láo đại cùng lánh liếc mắt một cái đám người Ở mặt trên tiếp ứng Đó là cái minh triều vương ra mộ táng Bên trong đồ vật thật sự không ít Hơn nữa trước kia còn chưa từng bị trộm quá Cho nên suốt lăn lộn nửa đêm Mới đưa đại bộ phận đồ vật cấp vận đến trên mặt đất Cùng ngày mau sáng thời điểm Bọn họ quyết định thu tay lại, vì thế làm phía dưới ba người thay phiên bỏ lên tới. Trước hết đi lên chính là lánh liếc mắt một cái bọn họ người, đương kia hai người thượng tới rồi mặt đất, Lương lão nhị cầm dây chói buộc ở trên eo, chờ mặt trên người đem hắn kéo lên đi. Bất quá làm Lương lão nhị không thể tưởng được chính là, kia trộm động thâm đạt 5m, mà hắn thân mình gần bay lên tới rồi 3m thời điểm, dây thừng liền đột nhiên buông lỏng, đem hắn cấp thật mạnh ném tới đáy hố. Không chỉ có như thế, dây thừng tung rất đồng thời Một người còn thật mạnh tạp xuống dưới, ngay sau đó chính là đổ hập xuống bùn đất, lương lão nhị cơ hồ trong lòng mới vừa toát ra hắc án hắc ý niệm, đã bị bùn đất cấp bao phủ. Này hết thể đều là lén liếc mắt một cái chính mắt thấy, liền ở sống mau làm xong thời điểm, lương lão đại bị mặt trên người ngạnh sinh sinh cấp lạc chết rớt, chờ đến phía dưới nhà mình huynh đệ đi lên lúc sau, đem lương lão đại ném xuống trong động, làm hắn đi bổi chính mình huynh đệ. Lén liếc mắt một cái tự cấp tôn tử nói câu chuyện này đồng thời, cũng báo cho Lệnh Hồng Phi. Nếu bạn nhất tham dự đến trộm mộ chung đi, không phải trí thân huynh đệ ở mặt trên, trăm triệu không thể hạ đến mộ táng đi. Lãnh hùng phi sở dĩ vừa rồi suy xét một hồi lâu, chính là lo lắng tiêu thiên hắc cắn hắc, bất quá tiêu thiên bên này tổng cộng chỉ có ba người, trong đó tạ hiên còn không đi, như thế làm lãnh hùng phi giải sầu không ít. Vốn dĩ liền không cần các ngươi hạ mộ táng. Tiêu thiên nơi nào đoán không được lãnh hùng phi tâm tư, lập tức cười như không cười nói, đến lúc đó ngươi cùng tiểu thành tử ở mặt trên trong chừng ta chính mình đi xuống là được ảo ngươi yên tâm nơi đó là khối dù bắp buổi tối cực nhỏ có người đi lãnh hùng Phi nghe vậy đỏ mặt lên nhưng sự tình quan thân ra m nhỏ hắn cũng không dám nói ra muốn buổi kiêu thiên hạ mộ nói tới ai các người đều có thể đi ra ngoài lưu lại ta tại đây làm gì a nghe được tiêu thiên cùng lãnh hùng Phi đã nói hảo hợp tác điều kiện tiểu mập mạp vẻ mặt đau khổ thấu lại đây nói tiêu ca dù sao kiêu cửa hàng lại không có gì suy ý khiến cho ta đi theo đi chơi đi thiếu niên thích nhất tìm kiếm cái lạ Tạ Hiên nhìn qua kia trương béo mặt lớn lên trung hậu thành thật, kỳ thật cũng là cái to gan lớn mật ra hỏa, trộm mộ như vậy hảo ngoạn sự tình, hắn há chịu bỏ lỡ. Hiên tử, kia cũng không phải là hảo ngoạn địa phương. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, nói, khác không nói, liền này mộ táng ở trong ruộng bắp, hiện tại vừa lúc 7-8 Nguyệt Thiên, buổi tối nhiệt liền không nói, nhưng cái đó môi đinh trùng cắn, ngươi có thể chịu được. Tiêu Thiên nói chuyện thời điểm đôi mắt còn ngắm ở Tạ Hiên kia một thân thịt mỡ thượng. Xem đến tạ hiên nổi ra gà cơ hồ đều đi lên, theo bản năng riêu nổi lên đầu. Không đúng à, mang điểm đuổi trùng dược là được, ta không sợ trùng quy vẫn là trong truyền thuyết trộm mộ lực hấp dẫn lớn hơn nữa một ít, tiểu mập mạc bày ra một bộ muốn khẳng khái hy sinh biểu tình. Ngươi không sợ ta sợ. Tiêu thiên chụp hạ tạ hiên đầu, nói, lưu ngươi ở trong tiệm không phải làm người chơi, chờ đồ vật ra tay lúc sau, chúng ta là muốn bán đi. Tạ hiên ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, là làm ta lưu lại tìm nhà tiếp theo. đương nhiên Trước kia không cho ngươi cùng những người đó tiếp xúc, là chúng ta trên tay không hóa, ta sợ ngươi nói mạnh miệng lấy không ra đổ vật tới, kia ngày sau tại đây nghề nhưng không hảo hốn. Tiêu Thiên gật gật đầu, nói tiếp, từ kia mạ vàng đồng Phật đi lên xem, này hẳn là tòa đường triều đại mộ, nhất thứ niên đại cũng có thể đến tống, nếu thuận lợi nói, này một chuyến liền đủ chúng ta ăn cả đời. Tự cổ trí kim, nay trộm mộ việc, từ trước đến nay đều là không thể gặp quang, mặc kệ nào triều nào đại, những người này chỉ cần một ngôi đầu. Nhất định là quan phủ đã kích đối tượng. Cho nên này mộ chung cổ đồng đệ nhất qua tay người, thường thường đem đồ vật trộm ra tới sau, đều sốt ruột ra hóa, giá cả bán có thể nói là rẻ tiền cực kỳ, thậm chí liền thực tế giá trị 1% đều không có. Nhưng Tiêu Thiên cùng những cái đó chuyên nghiệp dọn sơn đảo đấu thổ chuột bất đồng, nàng có đồ cổ cửa hàng làm tiêu tang con đường, trộm ra tới đồ vật, phi tinh phẩm không cần, phi giá cao không ra, nếu đụng tới một ít quý hiếm đồ vật, kia đích xác đủ ăn đời trước. Tiểu ca Ngươi nói chính là thật sự. Ta đây không đi, ta liền lưu tại phố đổ cổ tìm người mua. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, tiểu mập mạp trên mặt thanh xuân Mỹ lệ tiểu đầu đầu tựa hồ đều ra bên ngoài phiếm du quang, so sánh với đi trộm mộ hiện trường, cùng những cái đó lao bánh quẩy nhóm nói giá cả đấu tâm nhãn, càng phù hợp tạ hiên tâm tính. Nhớ kỹ, chúng ta đồ vật, đều là truyền thừa có tự, ngươi trước kết bạn những người này, cụ thể đồ vật, chờ ta trở lại lại nói. Tiêu Thiên công đạo tạ hiên bài câu. Những cái đó chơi đồ cổ cũng đều là những người này tinh, ngươi nếu là nói đồ vật là vừa khai quật, phỏng chừng những cái đó ra hỏa nhóm đều có thể trực tiếp cấp cái làm người hộp máu cải trăng giới. Tiêu ca, ngươi yên tâm đi, ta hiểu rõ. Tạ Hiên cười tủng tìm nói, kia phó phúc hậu và vô hại bộ dáng, là một bên lãnh hùng phi nhịn không được đánh cái dùng mình, tiểu tử này lúc ấy thu hắn tượng phát khi, chính là dáng vẹn này. Công đạo song Tạ Hiên sau, Tiêu Thiên nhìn về phía lãnh hùng phi, nói, lãnh huynh chuyện này cứ như vậy dùng ta hai ngày chuẩn bị một chút hai ngày lúc sau buổi sáng ngươi còn tới sân nơi này tìm ta thế nào? Sở dĩ đem lãnhnh hùng Phi đưa tới trong nhà tới tiêu thiên chính là tưởng tiêu trừ đối phương để phòng tâm lý trên thực tế nàng cũng làm tới rồi lãnh hùng Phi nếu không phải nhìn đến việc này chưa chắc liền sẽ đáp ứng như vậy sản khoái hai ngày ta lời nói thật cho ngươi nói ta là không nghĩ lại hồi kia công trường ta sợ thu không được chính mình hòa khí lãnh hùng Phi cởi khổ một tiếng Hắn cực cực khổ khổ làm một tháng, mới cầm mấy trăm đồng tiền, hắn sợ chính mình nhìn thấy kia đốc công, sẽ nhìn không được đem gạch chụp ở đối phương trên đầu. Kia dễ làm, không nghĩ trở về liền ở nơi này. tiêu thiên tuy rằng không biết chính mình về sau muốn làm gì, nhưng đối với lanh hùng phi loại này chuyên nghiệp nhân sĩ, nàng vẫn là muốn nhận tại bên người, ngày sau sinh ý lớn, nàng cũng không cần mọi chuyện thân cung. Đây là bởi vì trộm mộ chỉ là vì đón ý nói hùa đổ cổ cửa hàng phát triển, mới ngẫu nhiên vì này sự tình. Kiêu Thiên sẽ không lấy nó trở thành sự nghiệp tới làm. Lãnh Hùng bay tới đến cảnh Thiên thị, trừ bỏ kiêu kiện mạ vàng tượng Phật là cái đáng giá ngoạn ý nhi ở ngoài, trên người lại vô vật dư thừa, hắn đối kiêu kiến trúc công trường là khổ đại cửu thâm, thậm chí liền tắm rửa quần áo không lấy, liền trụ vào Kiêu Thiên đám người tứ học viện. Tứ học viện có một cái chính phòng, hai cái nhà kẻ còn có một cái sương phòng, Tiêu Thiên một người ở tại chính phòng, Tạ Hiên cùng Thành Chân đều ở tại nhà kẻ, Lãnh Hùng Phi tắc ở tại sương phòng. Hợp viện vẫn là thứ tốt cho nên đối nàng tới nói cũng không có xuất hiện cái gì không có phương tiện. Tiểu mập mạp tạ hiên tuy rằng phía trước H-7 lánh hùng phi một đạo, nhưng nếu đại gia là huynh đệ, hắn cũng không keo kiệt, mang theo lánh hùng bay đi đến thương trường, từ đầu tới đuôi cho hắn đặt mua chút quần áo. Tấm màn đen buông xuống, mọi âm thanh đều tĩnh. Cảnh thiên thị nội thành, kinh hải khách sản nội. Tả thiếu chúng ta phương nam kêu phê hóa xuất hiện một ít vấn đề. Khải Linh trầm giọng nhìn về phía đứng thẳng ở bên cửa sổ tả phong giật ân Tả phong giật đẹp mặt mày mị mị. Từ nửa năm trước khôn xa đầu hàng, tam giác vàng hóa đã bị nghiêm khắc lệnh cưỡng chế lên, hàng hóa cũng là một chướng lại chướng Hơn nữa phương Nam còn xuất hiện ra bất đồng bàng phái, trong đó một bàng phái nhất thịnh. Tả phong giật thon dài trắng non ngón tay cỏ sát pha lê, môi mỏng nhẹ sốc, cái nào? Nam Hồng Môn Nam Hồng Môn phó môn chủ là một cái gọi là trung sở tuổi trẻ nam tử, nghe nói hắn phía sau là hương giang hảo môn đông phương gia nhị tiểu thư phương Đông Minh Châu. Hắn không chút để ý dối tay nhìn nhìn thời gian, không còn sớm, ta đi trước. Ai, ta đại thiếu ra, ngài đến đi phương Nam một chuyến, bằng không chúng ta nguồn cung cấp nhưng đều bị đọc nhà. Khải Linh mặt ủ mày hê nói. Người đi theo lão quỷ nói. Hắn nói. Láo quỷ là phương Nam ma túy tiêu thụ lớn nhất nhà bơn. Khải Linh đầy mặt khổ qua sắc, ta nhưng nói với hắn không thượng lời nói. Tả phong giật nhìn nhìn hắn, Khải Linh bị ánh mắt kia nhìn chầm chầm phát mau, la lên một tiếng, ta có việc đi trước. Nói xong hoạch một chút bỏ trốn mất dạng. Tả phong giật tuy rằng thực không nghĩ rời đi tức phụ nhưng muốn đích thân xử Lý Phương Nam sự tình. Xuất phát trước đem lồng chim nhắc tới Tiêu Thiên trước mặt, ra mặt dày nói, ta phải đi ra ngoài một đoạn thời gian, liền trước đem nó gởi nuôi ở người này đi. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Tiêu Thiên nhìn hắn, ngưng mi. Tả phong giật nói, kia tức phụ không bỏ được. Ta liền không ra đi. Tiêu Thiên một tay đem lồng chim để ra lại đây, xoay người vào ra môn. Quay đến phòng ngủ ban công trước. Chỉ vào liêu ca đầu chiều nó cảnh cáo, nói cho ngươi, đừng khi dễ nhà của chúng ta tiểu hắc. Tiểu hắc là nàng cấp tiểu liêu ca khởi tên. Đại liêu ca thanh âm lảnh lót mà kêu một tiếng, ta yêu ngươi. Tiểu thiên thần sắc cứng lại, hiếp mắt trong đôi mắt lộ ra sắc bén cảnh cáo chi sắc. Lại bậy bạn ta cho ngươi ném văng ra. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Tiểu mập mạp ở trong phòng nghe được động tính, ló đầu ra chiều kêu thiên hỏi, ai nói lời nói đâu. Tiêu Thiên giận mắng Đại Liêu Ca liếc mắt một cái, ngừng nghỉ Điểm Nhi. Lại nói nhau nhau đem ngươi miệng bẻ xuống dưới. Tiêu Thiên hôm nay buổi tối không có đạt tọa, bởi vì nàng chuẩn bị ngày mai đi ra ngoài mua chút trộm mộ công cụ, khả năng yêu cầu vài thiên, cho nên chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Nàng vừa muốn ngủ, Đại Liêu Ca ngao một giọng cho nàng đánh thức. Tức phụ ngươi hảo mê người. Tiêu Thiên lạnh lùng chiều cửa sổ quăng một cái ánh mắt, thật là người nào dưỡng ra cái gì điều tới. Sợ cái lại rước lấy Liêu Ca càng thưởng xuyên tê to. Nàng liền làm bộ không nghe thấy, nhẹ nhàng phiên cái thân tiếp tục ngủ. Thoát ngươi tiểu áo ngủ. Thoát ngươi còn nhỏ. Thoát ngươi tiểu áo ngủ. Thoát ngươi còn nhỏ. Này đều cái gì cùng cái gì A Tiêu thiên không thể nhịn được nữa, quay đầu chiều đại liêu ca gầm lên một tiếng, đừng nói nhao nhao. Kết quả, nàng này một tiếng không chỉ có không làm đại liêu ca đình miệng, ngược lại đem tiểu liêu ca lên tiếng kích phát ra tới. Tiểu liêu ca học tiêu thiên khẩu khí một cái kính mà lặp lại. Đừng nói nhao nhao, đừng nói n Đường nói nhau nhau đại Liêu ca càng hăng hái, vùng vây cánh mỹ điên mỹ điên mà ở trong lồng nhảy nhót, càng nói càng hăng hái. Vì thế, trong phòng vang lên trợt cao trợt thấp nhị trọng sướng. Tức phụ ngươi hảo mê người, đừng nói nhau nhau, ta yêu ngươi, đừng nói nhau nhau, ngươi là trong lòng ta đẹp nhất đám mây, làm ta dụng tâm đem ngươi lưu lại. Lưu cái trứng. Tiêu Thiên gào giống một tiếng, "Lan!" Ngày hôm sau, Tiêu Thiên tử cùng Lãnh Hùng Phi nói thỏa điều kiện lúc sau, Tiêu Thiên liền biến mất không thấy. Liên tiếp ba ngày cũng chưa nhìn đến nàng bóng người, loại chuyện này Tạ Hiên đám người đã sớm tập mãi thành thói quen, mỗi ngày nên làm gì liền làm gì. Lãnh Hùng Phi cũng không nóng nảy, mỗi ngày không phải đi theo Thành chăn Luyện Quyền, chính là cùng Tạ Hiên đi phố đổ cổ khai cửa hàng. Loại này sinh hoạt đối Lãnh Hùng Phi mà nói, phi thường mới lạ, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều gì vãng tiếp xúc không đến người cùng sự, ngày xưa ra ra sở giáo những cái đó giang hồ kinh nghiệm, cũng ở chậm rãi cùng hắn dung hợp. Hơn nữa tứ hợp viện ăn đồ vật cũng là làm lãnh hùng phi mở rộng tầm mắt, bởi vì thành chân là luyện võ người, cơ hồ mỗi ngày đều là dê bò thịt không ngừng, liền kia chỉ đại hoàng cẩu đều hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Mặt khác còn có một ít trung dược nấu ra tới canh, uống chỉ tu luyện quá công pháp không luyện qua bất luận cái gì đấu pháp lãnh hùng phi, đều cảm giác trong cơ thể chân khí dị thường hóa bát. Béo ca, ta nói lao đại đi làm gì a, này đều 4 5 ngày còn không có lộ diện. Ngày này đóng văn bảo trai trở lại tứ hợp viện sau, lãnh hùng phi rốt cuộc là nhịn không được Tục ngữ nói ăn người ngắn nhất, mỗi ngày tại đây thịt ca ăn, hắn trong lòng càng ngày càng ngượng ngùng. Nhìn thấy hai người tiến vào, thành chăn đôi tay hợp đến trước ngực, chậm rãi đem một ngụm chân khí ép vào tới rồi đàn điền trung, thu quyền cái giá sau cười nói, phi tử, cái gì cấp nha. Lao đại xong xuôi sự tự nhiên liền đã trở lại. Nguyên bản thành chăn còn sẽ cùng tạ hiên đi phố đồ cổ nhìn xem cửa hàng, hiện tại có lanh hùng phi, hắn liền văn bảo trai đều lười đến đi, cả ngày liền tại đây tứ hợp viện luyện võ. Thành chân ca, ta chính là hỏi một chút, cả ngày đi theo các ngươi ăn uống lại không làm việc, ta này trong lòng Hoàng A. lãnh hùng phi hắc hắc nở nụ cười, cùng thành chân cùng tạ hiên ở bên nhau thập phần tự tại, ngày thường đều là có cái gì nói cái gì. Không cần đi động cái gì tâm nhãn, sống thập phần vui vẻ. Đương nhiên, tạ hiên cùng thành chân đều là chỉ phục tiêu thiên người, cũng không muốn không duyên cơ trêu trọc tới một đại ca, trải qua hai ngày tẩy não. liền đem lãnh hùng phi này thành thật hài tử cấp tẩy não. Dựa theo tạ hiên cách nói. Học vô trước sau, đặc giả vi sư, ai bản lĩnh đại, tự nhiên là ai tới đương đại ca. Tiêu Thiên liền không cần phải nói, này còn không đến 20 tuổi, liền ở cảnh sáng lập này phân gia nghiệp, là ai đều so không được. Đó là hoàn toàn xứng đáng đại ca. Mà thành chân ở mấy người bên trong là trừ bỏ Tiêu Thiên ở ngoài, vũ lực giá trị tối cao người, muốn làm hắn lao đại không thành vấn đề, hỏi trước hỏi hắn cặp kia nắm tay. Tạ Hiên đã từng đánh quá một đoạn thời gian chú ý, cuối cùng vẫn là cảm giác tú tài gặp được binh. Có lý nói không rõ. Thành chăn đương Nhị ca, Tạ Hiên nói cái gì đều sẽ không đem lao tam vị trí nhường ra đi, ở Lãnh Hùng Phi trước mặt hắn là rất có tâm lý ưu thế. Kia hắc án hát một màn, làm Lãnh Hùng Phi tự nhận chỉ số thông minh cùng giang hồ kinh nghiệm đều xa không bằng Tạ Hiên. Bị Tạ Hiên như vậy một lừa dối, nguyên bản tuổi lớn nhất Lãnh Hùng Phi, đến cuối cùng chỉ có thể ở cái này tiểu đội đương cái lao tứ, cả ngày bị Tạ Hiên sai xử tới sai xử đi. Nhưng ai đều sẽ không nghĩ đến, chính là này bưởi bãi vô danh mấy huynh đệ ngày sau đều ở bất đồng ngành sản xuất tỏa sáng rực rỡ, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Chưng mụ, hôm nay cơm chiều làm tốt không có A. Tạ Hiên dối đầu hướng phòng bếp hôn một giọng nói, quay đầu lại để thấp thanh âm đối lánh hùng phi nói, hoảng cái gì, đi theo lão đại về sau là làm đại sự, ta nói phi tử, mỹ mắt đừng như vậy thiện. Hai ngày này trừ bỏ cấp lánh hùng phi tẩy não bối phận đứng hàng chuyện này, Tạ Hiên còn thành công đem lánh hùng phi từ lâm thời thành viên, phát triển vì đoàn đội chờ khảo hạch nhân viên Còn cần Kiêu Thiên gật đầu, kia lẫnh lao tứ tên tuổi mới xem như có thể chứng thực rớt. Ngươi này tiểu ngập mạn, cũng không học học thành đến, không có việc gì luyện luyện thân thể thật tốt ta, liền nghĩ ăn. Theo Tạ Hiên tiếng la, một vị hơn 50 tuổi phụ nữ từ phòng bếp đi ra, đem bên hông tạp dẻ mở giải, nói: "Đồ ăn đều thiếu hảo, phóng phòng bếp trên bàn, cơm các ngươi chính mình đánh, ăn xong ném nơi đó là được, ngày mai ta tới soát. Ta này uống nước lạnh đều béo phì, luyện không luyện đều giống nhau." Tạ Hiên hắc hắc cười. Nói, Trương ngụ buổi tối ăn xong lại đi đi. Muốn nói tạ trí lớn thật đúng là làm chuyện tốt, nay tứ hợp viện trụ bọn họ liền không một cái ái nấu cơm rửa chén, vì thế ngày thường kia chương mụ kêu một cái thân A, sợ lao thái thái không hầu hạ bọn họ. Không được, con thứ hai đại học nghỉ hè về nhà, ta phải trở về cho bọn hắn nấu cơm. Chương mụ lắc lắc đầu, giặt sạch xuống tay liền mở ra viên môn, di một tiếng nói, tiểu kêu ngươi chừng nào thì trở về, bác gái đều vài thiên không gặp ngươi. Ta đi ra ngoài mấy ngày, vất vả ngươi. Tiêu thiên nói chuyện thanh âm truyền tới trong viện thời điểm, nàng người cũng đi đến, ở tiêu thiên sau lưng, còn có một cái cơ hồ cùng nàng giống nhau cao đại ba lô. Tiêu ca, ngài đã trở lại a Lão đại, này bối chính là thứ gì a Nhìn thấy tiêu thiên tiến bảo, thành chăn cùng tạ hiên đám người tức khắc vây quanh đi lên, ngay cả lãnh hùng phi nghẹn nửa ngày, cũng hô lên cái tiêu ca tới, làm tiêu thiên nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo nghi vấn. Không có việc gì. Các ngươi ăn đi, bác gái đi trước. Chương mụ thấy mấy cái tiểu tử đem kêu thiên cấp vây quanh, cười ra sân đóng lại đại môn. Tiêu ca, xem ngươi đen không ý ta, ai u, này thứ gì a Như vậy trầm. Thấy chương mụ đi ra ngoài, tiểu mập mạp xung phong nhận việc dùng đôi tay tiếp nhận kêu thiên đại ba lô. Chỉ là liền ở kêu thiên một buông tay đứng khẩu, tạ hiên thiếu chút nữa không một đầu tài đến trên mặt đất. Tạ hiên ấn eo đứng thẳng thân thể, thử lại dùng đôi tay xách hạ kia ba lô, lầm bầm nói, này. Này ngoạn ý không phải sợ muốn 100 nhiều cân 100 nhiều cân Thành chăn đẩy ra Tạ Hiên Một tay đem kêu ba lô cấp sách lên Tùy tay bối ở phía sau Nói, này cũng không nhiều trọng a Tiểu béo thân thể của ngươi là quá kém Ta có thể cùng các ngươi so sao Tạ Hiên trong miệng lẩm bẩm một câu Ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Thiên Nói, ngày mấy ngày nay đều đi đâu vậy Này trong bao chuẩn bị chính là thứ gì A Ở mấy ngày trước thời điểm Tiêu Thiên hỏi tạ chí lớn mượn một chiếc hoàng minibux Cũng không cùng tạ hiền đám người nói đi nơi nào, này vừa đi liền gần một tuần, tạ hiền đám người nói không lo lắng cũng là giả. Tiểu thanh tử, đi đem đại môn cấp cắm thượng. Tiêu thiên tiếp nhận thành chăn trên người ba lô, tùy tay đặt ở trên mặt đất, nhìn về phía lánh hùng phi nói, lánh huynh, mọi người đều là giang hồ một mạch, ngươi vừa rồi kia xưng hô, ta thật sự là không đảm đương nổi. Tiêu thiên tuy rằng là đương kim ngoại bát môn chủ mạch môn chủ, nhưng ngoại bát môn đã sớm không còn nữa năm đó phong cảnh. Hiện tại làm đều là chút không thể gặp quang sự tình, cơ hồ mỗi một sự kiện nhi đều có thể bị chính phủ phán trước 3 4 năm. Vì chính mình suy nghĩ, Tiêu Thiên cũng sẽ không đem này chỉnh hợp nhau tới, kia tương đương là thụ cái bia ngắm cấp quốc gia đánh. Hơn nữa lời nói lại nói trở về, lánh liếc mắt một cái năm đó là đi lái buôn, cùng ngoại bắt môn cũng không có gì quan hệ, cho dù luận giang hồ giao tình cùng bối phận, Tiêu Thiên cũng không đảm đương nổi lãnh hùng phi một tiếng đại ca. Lão đại, ta, ta về sau tưởng đi theo các ngươi làm. Lánh hùng phi lắp bắp nói, nhà ta cũng không có gì thân nhân, các người nếu là nguyện ý tiếp nhận ta, hiên ca nói, về sau ta chính là lao tứ, vài vị đều là ta đại ca. Hiên ca, tiêu thiên không thể hiểu được nhìn thoáng qua tiểu mập mạc, từ lao động cải tạo trong sở ra tới lúc sau, ta hiên vẫn là lần đầu bị người tiêu ca, lập tức mở miệng nói, tiêu ca, là cái dạng này, ta xem phi tử cũng rất đáng thương, ra thế cùng chúng ta đều không sai biệt lắm, liền muốn kêu hắn cùng nhau lại đầy hốn. Nhược nhược nhìn thoáng qua tiêu thiên, ta hiên thanh âm thấp vài phần, nói tiếp, này, toàn bộ ta chỉ là nói nói, còn muốn ngại đánh nhịp A. Nguyên lai là như thế này. Tiêu thiên gật gật đầu, xoay mặt nhìn về phía lãnh hùng phi, nói, hùng phi ngươi cùng chúng ta tình huống cũng có chút tương tự, thật muốn lưu lại cũng không phải không được. tiểu ca, ta thật sự rất muốn cùng các ngươi ở bên nhau, ra ra qua đời lúc sau, ta, ta liền không còn có thân nhân. Lãnh hùng phi nghe vậy đỏ đôi mắt, Từ ra ra qua đời đến bây giờ đã có 4-5 năm, hắn chỉ có ở kêu thiên này tứ hợp viện, mới tìm được một chút ra cảm giác. Thành, chỉ cần ngươi nguyện ý đem chúng ta đương huynh đệ, đương thân nhân, kia về sau liền lưu lại đi. Nhìn đến lãnh hùng phi chân tình biểu lộ bộ dáng, kêu thiên vô vô bờ vai của hắn, xem như tán thành lao tứ cái này xưng hô, cười nói, ăn cơm trước đi. Chính thức gia nhập tứ hợp viện, mấy người chi dàn quan hệ vô hình trung hòa hợp rất nhiều. Đặc biệt là có người kêu ca. Tiểu mập mạp tạ hiên gương mặt kia vẫn luôn cũng chưa đoạn quá tươi cười, nếu không phải xếp hạng lao tam, sợ là đã sớm đem cà che chở ngươi nói cấp nói ra. Ăn cơm xong sau, mấy người đi tới chính nhà chính, nhìn đến ba cái tiểu đồng bọn vẻ mặt to mò bộ dáng, tiêu thiên lần này không út út mở mở, trực tiếp đem đại ba lô cấp kéo ra, từ bên trong lấy ra một cái bọc nhỏ sau, mặc cho bọn họ lật xem lên. gì này ngoạn ý là cái sẻng. Tiêu ca đây là lạc, dương sẵn đi. Lánh Hùng Phi lấy ra một cái nửa vòng tròn trường hình, phía dưới cực kỳ sắc bén dạ ống tròn đồ vật, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, ta trước kia chỉ nghe ra ra nói qua thứ này, còn trước nay chưa thấy qua đâu. Thiếu ca, ngày này từ kia làm cho kinh thành biển số xe tự á. Tạ Hiên từ ba lô móc ra một đôi dùng báo chí bao sát lá, xé mở tới vừa thấy, nguyên lai like là treo kinh thành giấy phép ô tô thẻ bài. Tạ Hiên tiếng chưa lạc, thành chăn cũng từ bên trong mân mê ra cái đồ vật, cử ở trên tay nói. Còn có cái này, này ngoạn ý là cái gì? Như thế nào giống như điện ảnh mặt nạ phòng độc dường như. Đó là dưỡng khí cháo, Quân dụng, cũng không biết kêu bang giá hỏa từ nơi nào làm tới tay. Tiêu Thiên nhìn thoáng qua thành chăn trong tay đồ vật, nói, bên trong dưỡng khí hàm lượng, có thể ở thiếu oxy dưới tình huống chống đỡ một giờ, đáng tiếc chỉ tìm được này một cái. Ân, này ngoạn ý hữu dụng. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Lãnh Hùng Phi gật gật đầu, nói, ông nội của ta nói qua, đại mộ bên trong thường thường sẽ phóng thích độc khí. Thứ này là có thể sử dụng. Độc khí là có, bất quá không phải phong thích, như vậy nhiều năm cái gì độc khí cũng đều sói mòn sạch sẽ. Tiều Thiên nghe vậy cười nói, đó là ngầm vài thứ kia hủ bại sau sinh ra một loại khí thể, phi tử, nghe nói ngươi thượng quá cao trung, này hóa học học nhưng không tốt. Hắc hắc, ta kia cao trung đều là chơi qua tới, học quá đồ vật đã sớm còn cấp lao sư. lãnh hùng phi ngượng ngùng cười cười, thưởng thức trong tay lạc, dương sạ, nói, thứ này nhưng không hảo tìm. Ngày hay là mấy ngày nay tìm được chúng ta đồng hành. Liên tính không biết trộm mộ người, chỉ cần hiểu được một ít khảo cổ tri thức, kia đối lạc, dương sạn liền sẽ không xa lạ. Thứ này khởi nguyên với dự tỉnh, ở khảo cổ công cụ lại danh thăm sạn, vì một nửa hình trụ hình sáng sát, một đoạn có bính, có thể tiếp lớn lên sáp Hong Kong, sử dụng khi vương góc xuống phía dưới chọc đánh mặt đất, nhưng thâm du mấy chục mét mế. Lạc, dương sạn lợi dụng nửa vòng tròn hình trụ sạn có thể đem ngầm bùn đất măng ra cũng dần dần đào ra một cái đường kính ước mười mấy cm thâm giếng, dùng để dò xét ngầm thổ tầng thổ trước, lấy hiểu biết ngầm có vô cổ đại mộ táng. Lạc Dương xã tộc truyền vì dự tỉnh nông thôn trộm mộ giả Lý Vịt, với 20 thế kỷ sơ phát minh. 1923 năm trước sau, Lý Vịt đi vào nhà hắn phụ cận một cái kêu mạnh Tân địa phương học trợ, xoay trong chốc lát, hắn liền ngồi xổm ven đường nghỉ ngơi. Lý Vịt ngày thường lấy trộm mộ mà sống, cho nên hắn thường xuyên tưởng cũng là có quan hệ trộm mộ vấn đề. Lúc này Hắn nhìn đến cách hắn không xa địa phương có một cái tiệm bánh bao, bán bánh bao người đang chuẩn bị trên mặt đất đánh một cái lỗ nhỏ dùng để chống đỡ lều, hắn trên mặt đất đào thành động công cụ, khiến cho Lý vịt hứng thú. Bởi vì hắn nhìn đến, thứ này mỗi hướng ngầm chọc một chút, là có thể mang theo rất nhiều thổ, trộm mộ kinh nghiệm phong phú Lý vịt lập tức ý thức được, thứ này muốn so ngày thường sử dụng sẻn càng dễ dàng tìm được cổ mộ. Với Lý vịt đã chịu dẫn dắt, đối chiếu cái kia công cụ làm cái cái dập đấy tìm được một cái thợ rèn chiếu cái dập giấy làm vật thật, đệ nhất đem lạc, Dương Sạn cứ như vậy ra đời. Từ trước thế kỷ sơ tới nay 100 nhiều năm gian, thần kỳ lạc, Dương Sạn khiến cho cổ mộ táng nhất tập trung lạc, Dương Mang Sơn khu vực 10 mộ 90. Đồ cổ đại lượng dẫn ra ngoài, Lạc Dương Sạn bởi vậy ác danh lan xa. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Lạc Dương Sạn đã là trộm mộ công cụ, lại là khảo cổ công cụ. Lạc Dương Sạn đã bị chính thức làm đồng ruộng khảo cổ công tác giả đặc bị công cụ. Ở sách giáo khoa thượng vẽ ra đồ hình, giới thiệu này sử dụng phương pháp hướng cả nước mở rộng sử dụng. Cũng bởi vậy mà hình thành hoa hạ độc hữu khảo cổ khoan thăm dò kỹ thuật, cũng thành khảo cổ khoan thăm rọ công cụ tượng trưng. Kiêu thiên trong bao này đem lạc, dương sạn sạn kẹp rộng trừng 2 tấc, khoan thành u tự nửa vòng tròn hình, tuy rằng nhìn như nửa vòng tròn, kỳ thật hình dạng là không viên cũng không bẹp. Lãnh Hùng Phi biết, lạc, dương sạn ở chế tắc công nghệ thượng càng vì phức tạp, thông thường chế tạo một fan tiểu sạn yêu cầu trải qua chế bôi Nung khô, xử lý nhiệt, thành hình, ma nhận chờ gần 20 nói trình tự làm việc, cho nên chỉ có thể thủ công đánh chế. Đừng xem thường như vậy một phen cái sẻng. Từ kia cái đấy bị cắt đất ma tranh lượng ngọn gió trốn là có thể nhìn ra tới, này ngọn ý tuyệt đối là không thiếu sử dụng. Nói không chừng chính là cái nào trộn mộ đội giữ nhà bà bối. Người đến là thật tinh mắt, vì thứ này, ta chính là phí thật lương kính. Nhìn đến lanh hùng phi lấy ra lạc, dương sạng. Tiêu Thiên rũi tay lại từ trong bao lấy ra mấy cây thành thực vân tay ống thép, cắm vào đến cái sẻn cái đáy một ninh, tức khác tiếp ra một cái giải chừng 2 mét cột. Ta lần này đi ra ngoài thời gian có điểm trường, mấy thứ này đều cho các người giới thiệu hạ đi. Tiêu Thiên đem trong bao còn thừa đồ vật đều đem ra, nói, cái này là bó sát người áo ra, ăn mặc nó hạ đến trong đất, có thể giảm bất bỏ sát khi trở ngại. Cái này là công binh Tiêu, ta từ một cái công binh bộ đội thuật tới. Phòng trừng trước kia sân thể dục những cái đó mà kim giáo vi nhóm, sau lại đều chuyển nghề làm công binh, thứ này không phải giống nhau hảo sự. Tiêu Thiên như là ở giới thiệu bách bảo túi giống nhau từ ba lô ra bên ngoài đào đồ vật, cuối cùng lôi ra một đài loại nhỏ mang theo quạt diệp máy móc, nói, cái này là loại nhỏ máy quạt gió, nghe phi tử nói kia mộ táng không nhỏ, dưỡng khí chỉ là ở tiến vào thời điểm dùng, khuôn bác đồ vật lại là có chút vướng bận, vẫn là muốn đem bên trong khí thể cấp đổi ra tới. Tiêu ca ngài Ngài đây là từ nào làm tới mấy thứ này à? Nghe Tiêu Thiên này một phen giới thiệu, tạo hiên đám người đã sớm xem mắt chóng váng. Này, nay quả thực chính là vũ trang đến tận răng, lãnh hùng phi nếu là có này đó trang bị, chỉ sợ cũng không đến mức chỉ là ở kia mộ táng bên cạnh chỗ đến đây một du Từ dự tỉnh, ta vốn là muốn đi thuận đem lạc, dương sạ, không nghĩ tới bên kia đồng hành thật là chuyên nghiệp. Nói tới đây, Tiêu Thiên dừng một chút, trên mặt lộ ra mặt ý cười, nói tiếp. Đi một chuyến ta tổng không thể tay không trở về đi. Liền từ bên kia mượn điểm nhi đồ vật. Ở quyết định khai quật lỗ tính kia tòa mộ táng sau, Tiêu Thiên trong lòng liền có ý tưởng. Nàng lại không tính toán về sau chuyên nghiệp chống mộ, ngẫu nhiên vì này sự tình, tựa hồ không cần thiết đi làm tề sư phụ nói những cái đó trang bị, những cái đó chỉ sợ ít nhất còn phải có một tháng chuẩn bị thời gian. Cho nên cân nhắc nửa ngày lúc sau, Tiêu Thiên hướng tạ trí lớn mượn chiếc minibuts, đánh xe thẳng hạ dự tỉnh Nếu tưởng t Này thiên hạ trộm mộ công cụ nhiều nhất địa phương, tự nhiên chính là dự tỉnh khu vực. Tiêu thiên chiêu số đi rất đúng, ở đi vào lạc, dương sau, nàng phát hiện tới gần mang sơn những cái đó thôn trăng nhỏ, cơ hội là toàn dân trộm mộ, trong thôn không phải anh em cột chèo chính là huynh đệ, hợp thành một đám trộm mộ đội. Bất quá những người này phòng bị tâm lý cũng rất mạnh, tiêu thiên tuy rằng giả dạng làm thu mua văn vật lái buôn, nhưng nàng thật sự quá lạ mặt, dùng 3 ngày thời gian, mới xem như tiến vào tới rồi một cái thôn nhỏ. Trải qua mười mấy năm chuyên nghiệp chống mộ, trong thôn cư nhiên có chuyên môn tiêu tăng nhân viên. Hơn nữa Tiêu Thiên còn phát hiện, những người này cũng đều thành gian thương, lấy ra tới đổ vật mười kiện có chín kiện là giả, dư lại tiêu kiện cũng không đủ văn vật tiêu chuẩn, cho dù bị đồn công an bắt lấy cũng nói không nên lời cái gì tới. Đương nhiên, Tiêu Thiên lại không phải tới mua đồ cổ, nàng chẳng qua đến nơi đây lai khách xuyến một fan chống môn, ở tiến vào thôn ngày hôm sau, Tiêu Thiên liền sở vào sáu hộ nhân ra, gom đủ này bộ thiết bị. Bất quả ở thuận lạc, Dương Sạn thời điểm, xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn Lúc ấy liền sờ sáu ra Tiêu Thiên cũng chưa phát hiện lạc, Dương Sạn, có chút nôn nóng dưới, nàng mạo bóng đêm liền lên núi, nàng sớm tại buổi chiều thời điểm, liền từ mấy hộ nhà trong miệng nghe được tiếng lóng, biết bọn họ ban đêm muốn làm việc. Quả nhiên, ở theo những người đó lưu lại dấu vết đi ra một dặm đường núi sau, Tiêu Thiên nghe được trộm mộ tiếng người, giống như nàng tưởng như vậy, trộm mộ đã tiến triển tới rồi thực thi giai đoạn. Dương Sạn bị ném tới một bên. Muốn nói Tiêu Thiên cũng là gần lớn, thủ hai cái trông chừng người, nông nên đem đặt ở ven đường lạc, Dương Sạn cấp lấy qua đi. Chỉ là làm Tiêu Thiên không nghĩ tới chính là, này trong chừng nhân thủ biên, cư nhiên phóng đem lao phao ống, nếu không phải nàng chạy nhanh mà lao phao ống đốt lửa dược chấm nói, phòng trường lần này Tiêu Thiên thật sự muốn thua tại nơi đó. Chạy ra núi lớn Tiêu Thiên liền thôn cũng chưa hồi, trực tiếp vòng qua thôn thượng nàng mini bật một đường lái xe. Đến nỗi những cái đó ném ăn cơm giá hỏa nhân ra sẽ như thế nào mắng nàng, Tiêu Thiên tự nhiên là một câu đều nghe không được. Tiêu. Tiêu ca, ngài. Ngài lúc này mới kêu hắc ăn hắc ca. Nghe xong Tiêu Thiên giảng tố sau, Tạ Hiên trên mặt kêu ngưỡng mộ chi tình quả thực chính là buộc lộ ra ngoài, không nói đến một đêm liền trộm sáu hộ nhân ra chuyên nghiệp kỹ năng, Tiêu Thiên quả thực chính là trộm đạo ổ cấp đi, cư nhiên còn có thể toàn thân mà lui. Không chỉ có là Tạ Hiên, Thành chăn cùng lánh hùng phi kia cũng là vẻ mặt kính ngưỡng chi tình, đặc biệt là lánh hùng phi, một đôi so kiêu thiên bút tích, hắn kia trộm mộ thủ đoạn, mất mặt quả thực liền ném đến ra ra trên đầu đi. Tạ hiên mắt sắc, phát hiện tiêu thiên đem một bọc nhỏ đồ vật trân trọng phóng tới trên bàn, không khỏi tò mò hỏi, đứng rồi, trên bàn kia phóng chính là cái gì? Thứ này cũng không thể tùy tiện dùng, nói không chừng có thể đem viện này cấp tạc không rớt. tiêu thiên mở ra cái kia lục bố cắp sách, Lộ ra bên trong dùng trong suốt cờ lặt tiệm túi phong tốt 4 khối khối trạng vật thể, nói, đây là thuốc nổ, hơn nữa vẫn là mới nhất hình tờ nở tờ, thật không biết bọn người kia là từ đâu làm tới. Dự tình trộm mộ thủ pháp, xem như truyền thừa tự bác phái, cùng nam phái trộm mộ truyền thừa chú ý lấy kỹ xảo tiến vào huyệt mộ bất đồng, bác phái thường thường là đao to bờ lớn, có tiếng bạo lực chống mộ, cho nên thanh danh vẫn luôn đều không thế nào hảo. Mộ táng nhiều có cửa đá, dĩ vãng tự nhiên dùng cây bớ rượu, mà tới rồi hiện tại Những cái đó chuyên nghiệp trộm mộ tặc nhóm cũng bắt kịp thời đại, dứt khoát sử dụng thuốc nổ, này ngoạn ý cần phải so dịu bất việc nhiều. Đệ nhất 19 chương địa chất đại học, phong thủy khăm dư. Dựa, thuốc nổ. Tạ hiên nguyên bản muốn bắt hướng kia lục bao tay đốn ở giữa không trùng, vẻ mặt đau khổ nói, ngạch, này, này ngoạn ý lấy xa một chút, chúng ta viện này chính là tân trang hoàng A Nhìn ngươi kia là gan kêu thiên những mày, nói, còn kêu cùng chúng ta đi trộm mộ. Làm ngươi giữ nhà là được rồi. Kỳ thật lúc trước Tiêu Thiên nhìn đến này bao thuốc nổ thời điểm, cũng là bị kinh ngạc tới rồi. Bất quá ngẫm lại chính mình lần này chỉ có một người hạ mộ, nếu thời gian cấp bách nói, không nói được cũng muốn dùng tới thứ này, vì thế này bao thuốc nổ cũng thành Tiêu Thiên lần đầu khách mời trộm môn cao nhân chiến lợi phẩm. Được rồi, ta đi trước ngủ một giấc, có việc ngày mai nói. Cấp mấy người giới thiệu xong trong bao đồ vật sau, Tiêu Thiên hơi hơi ngáp một cái, 20 tiếng đồng hồ xe chỉnh nàng sớm đều vây không được. Tuy rằng cả người đều mỏi mệnh bất ham, nhưng nhiều năm dưỡng thành thói quen, vẫn là làm Tiêu Thiên sáng sớm liền dậy. Ra sương phòng, Tiêu Thiên liếc mắt một cái liền nhìn đến thành chăn bên người, đang đứng lánh Hùng Phi, tựa hồ ở đi theo thành chăn học tập đứng tấn, không khỏi kỳ quái hỏi, Hùng Phi, ngươi như thế nào cũng khởi như vậy sớm. Tiêu tỉ, ta đi theo thành chăn ca học điểm công phu. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, lãnh Hùng Phi tự nhiên cũng biết được Tiêu Thiên là nữ nhi thân sự thật. Hán ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói. Gia Gia biết công phu, chính là liền không muốn giao cho ta, bằng không ta ở công trường cũng sẽ không chịu người khi dễ. lãnh Hùng Phi đã từng cùng Gia Gia đi chợ thượng bãi quả quán, hắn chính mắt gặp qua năm du 80 Gia Gia, rối ra tay liền đem chợ thượng tiểu lưu manh đánh nghiêng trên mặt đất, khi đó Lánh Hùng Phi mới biết được Gia Gia cư nhiên biết công phu. Nhưng vô luận Lánh Hùng Phi như thế nào khẩn cầu, Lánh liếc mắt một cái chỉ là dạy cho hắn một ít hô hấp phun nạp nội ra tâm pháp, đến nỗi cùng người động thủ công phu, còn lại là nhất chiêu cũng chưa giáo. Hùng phi, đừng trách ngươi ra ra, hắn là vì ngươi hảo. Tiểu thiên lắc lắc đầu, nói, thành chăn nếu không phải ra tay biết nặng nhẹ, ta cũng không dám dạy hắn công phu, nhưng liền tính như vậy, tiểu tử này cũng chọc không ít phiền thoái. Cổ nhân nói văn lấy nho phạm pháp, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, những lời này cũng không phải tùy tiện nói nói, học võ người thường thường khí huyết tràn đầy không chỗ phát tiết, này cũng dẫn tới ở ngày thường trong sinh hoạt, một lời không hợp liền sẽ quyền cước tương hướng. Loại này hành vi cấp xã hội mang đến rất lớn thai họa ngầm đồng thời, cũng sẽ cho chính mình mang đến rất nghiêm trọng hậu quả. Giống như là thành chăn ngày đó cùng người phát sinh xung đột, hẳn nếu trên người không co công phu, có lẽ chính là bị đánh một trận xong việc, nhưng cố tình thành chăn công phu cũng không tệ lắm, này một đánh trả, tức khác thọc cái tổ hong vỏ vẽ. Này cũng dẫn tới kiêu thiên lao lực tâm cơ, gánh chịu thật lớn nguy hiểm. Mới đưa viên binh kỳ tập đoàn cấp hủy diệt rớt, mà lãnh hùng phi nếu luyện quyền cước, khẳng định cũng sẽ không chịu những cái đó đốc công khi dễ, này động khởi tay tới không nhẹ không nặng, nói không chừng này sẽ sớm bị quan vào trại tạm giam, lãnh liếc mắt một cái không giáo tôn tử công phu, cũng đúng là suy xét tới rồi điểm này. Nhìn đến lãnh hùng phi vẻ mặt mê vong bộ ráng, tiêu thiên cười khẽ một tiếng, nói hùng phi, cổ nhân giảng võ đức, một là tu thân, nhị là phòng thân, người đi theo thành chăn luyện công phu ta mặc kệ, nhưng muốn bảo đảm, về sau không thể hướng người thường động thủ. Là tiêu ta nhớ kỹ, ra ra trước kia cũng nói như vậy quá. lãnh Hùng Phi gật gật đầu, hắn đầu muốn so thành chăn hảo xử nhiều. Nghe ra Tiêu Thiên là sợ hắn tập võ lúc sau gây chuyện thị Phi, vì bản thân chiêu thai dẫn họa. Tiêu Thiên ở trong sân đánh một bộ quyền, đem gân cốt rời giặc khai sau. Tiếp đón hai người nói, Hùng bay ra đi mua sớm một chút, ta quay đầu lại muốn chuẩn bị điểm chuyện này. Chúng ta giữa chưa xuất phát, tranh thủ buổi tối đuổi tới bảo thị. Được rồi. lãnh Hùng Phi đáp ứng rồi một tiếng. Tung ta tung tăng chạy ra đi mua sớm một chút, ngày thường như vậy sống lại đều là thành chăn làm. Tiêu tỉ, sáng tinh mơ mua cả rốt làm gì? Ta hiên bị tiêu thiên từ trong ổ chăn cấp xách lên, chính là vì mua hai cân củ cải, sau khi trở về còn đầy mặt không cao hứng. Tiêu thiên ở tiểu mập mạp trên mông đạp một chân. Nói, được rồi, tiểu tử ngươi chạy nhanh đi khai cửa hàng đi, nếu là ta trở về ngươi còn tìm không đến nhà tiếp theo, ta đây xem này đổ cổ cửa hàng thật sự không cần khai đi xuống. Đừng dưới A, Tiêu Tỷ ngại yên tâm, ta nhất định có thể tìm được người mua. Tạ Hiên nhưng thật ra thực thích hiện tại sinh hoạt, nơi nào chịu làm Tiêu Thiên đóng cửa. Mấy ngày nay Tạ Hiên theo dõi vài người, bất quá còn không có cùng với nói chuyện, rốt cuộc trên tay không đồ vật, không thể cho người ta xem hóa, nói cái gì đều là giả. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Tiêu Thiên sai sử Tạ Hiên mua 2 cân cả rốt lúc sau, liền đem hắn tiến đến phố đồ cổ, chính mình còn lại là quan vào phòng, ai cũng không biết nàng đang làm gì. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Tiêu Thiên ra bên ngoài đánh ra cái điện thoại, đơn giản ăn điểm trương ngụ làm tốt cơm trưa, mang theo thành chăn cùng lánh hùng bay lên minibuts, hướng bảo thị khai đi. Cảnh Thiên Thị cùng Kinh Thành giống nhau, cơ hồ ở vào toàn bộ Bắc Nguyên tỉnh vây quanh bên trong, từ cảnh Thiên đến bảo thị khoảng cách chỉ có 200 nhiều km, đi cao tốc cũng chính là 3 cái giờ tả hưu. Bất quá Tiêu Thiên đi chính là quốc lộ, xe chạy hơi chút chậm một chút, tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, mới tiến vào tới rồi bảo thị địa giới. Ở một chỗ hai bên đều là ruộng con đường biên Tiêu Thiên dừng xe Tiêu tỷ đỉnh nơi này làm gì A Thành Trăn nhảy xuống xe Hắn kia gần một M9 khổ người Ở trong xe hoa hơn 4 giờ Vừa ra tới liền rối người Cả người khắp xương bùn bùn nổ văng lên Tiêu Thiên nhìn thoáng qua Thành Trăn Mở miệng nói, đều xuống dưới làm việc Ta tới đổi biển số xe Người cùng phi tử đem này đó tự cấp dán ở trên xe Quay đầu lại ta cho các ngươi hóa hả trang Một hồi từ Thành Trăn lái xe Tiêu Thiên nói chuyện Từ cốp xe lấy ra hai phó biển số xe, xé mở bao vây biển số xe báo chí nhìn hạ sau, tiêu thiên đem mặt khác một bộ ném về tới trong xe. Tới phía trước tiêu thiên tổng cộng chuẩn bị hai phó biển số xe, nàng hiện tại trên tay cầm này một bộ, là tô tỉnh bành thành thị ô tô giấy phép, nguyên nhân sao, còn lại là nhìn thành chân cùng lánh hùng bay đi xe thượng thiệp tự xe biết. Ở tiêu thiên đổi hảo biển số xe sau, thành chân cùng lánh hùng phi cũng bận việc xong rồi, tiêu chiếc màu vàng mặt trên xe hai bên. Đều dán lên bành thành địa chất đại học chữ Đổi hảo biển số xe dán hảo tự sau Tiêu Thiên ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng Đối với Thành Trăn nói Thành Trăn, này một chuyến ngươi là bành thành địa chất đại học tài xế Nói cái gì đều không cần phải nói Mặc kệ chúng ta đi nơi nào Ngươi đều lưu tại trong xe Biết không? Đã biết, Tiêu Tỉ Ta coi như chính mình là cái người câm Thành Trăn thật mạnh gật gật đầu Công đạo hoàn thành đến Tiêu Thiên quay đầu lại nhìn về phía lãnh Hùng Phi Nói, Hùng Phi Ngươi mặt sau phải dùng tên gọi lệnh phi, là bành thành địa chất đại học kim loại nặng thăm dò chuyên nghiệp học sinh hội chủ tịch, lúc này đây là cùng ta tới bảo thị làm nghiên cấp thực tập trước khảo sát, ngươi cũng không cần nhiều lời lời nói. Đúng rồi, các ngươi mặt sau xương hô ta, đã kêu gì chủ nhiệm hảo, ngàn vạn phải nhớ kỹ, đừng gọi sai. Tiêu thiên lánh hùng phi cùng thành chăn từng người an cái thân phận, tiêu thiên lại công đạo chính mình mặt sau mấy ngày sắp sửa sắm vai nhân vật. Nàng phải làm chính là bành thành địa chất đại học kim loại nặng thăm dò chuyên nghiệp dạy dỗi chỗ chủ nhiệm. Nếu kiêu thiên nhập chỉ là dọn sơn đảo đấu kia một môn, kia nàng tuyệt đối sẽ cùng những cái đó thổ chuột nhóm giống nhau, trực tiếp đào thành động chống mộ, đem bên trong đồ vật cấp thổi quét không còn. Đương nhiên, làm như vậy là muốn gánh bắt nhất định nguy hiểm, bởi vì ở bảo thị, có thanh hoàng thất lăng mộ tồn tại, đối với trộm mộ đả kích còn là phi thường nghiêm khắc. Bất quá kiêu thiên thân kiêm ngoại bắt môn sở hữu tài nghệ Quá không kỹ thuật hàm lượng sự tình nàng là không muốn làm, sớm tại đi dự tình chuẩn bị công cụ phía trước, Tiêu Thiên liền dùng bảnh thành địa chất đại học danh nghĩa, đánh một chiếc điện thoại cấp bảo thị địa chất cục. Làm Quốc Nội số một địa chất chuyên nghiệp học viện, Bảnh thành địa chất đại học ở trong nghề thanh danh. Vẫn là thập phần văn dội. Cho nên đối với địa chất đại học thuộc khóa này, sinh viên tốt nghiệp muốn tới bảo thị làm thực tập tham dò, bảo thị địa chất cục lãnh đạo lập tức ở điện thoại trung tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Nay vạn sự chỉ cần dính dáng đến nhà nước. Vậy tương đương là có ô dù đến lúc đó cho dù Tiêu Thiên ban ngày ban mặt dùng lạc dương sạn đi thăm mộ, sợ là đều sẽ bị người cho rằng là trên mặt đất chất thăm dò. Cấp thành chăn cùng lánh hùng phi nói một phen hành động kế hoạch, Tiêu Thiên lấy ra một hộp sớm đã chuẩn bị tốt keo nước vệ sáng cùng phấn nền, hoa không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, cho chính mình ba người khuôn mặt làm chút thay đổi. Tiêu Thiên đem thành chăn gò má thượng đánh chút vệ sáng, làm hắn khuôn mặt nhìn qua có vẻ nhu hòa rất nhiều, tập võ nhiều năm lệ khí cũng bị nhu hòa Mà đối với Lanh Hùng Phi, Tiêu Thiên trên cơ bản không có làm cái gì thay đổi, hắn tướng mạo tương đối thanh tú, hơn nữa tuổi cũng cùng sinh viên sắp xỉ, chỉ cần bản sắc diễn xuất là được. Này ba người thay đổi lớn nhất, vẫn là Tiêu Thiên chính mình, lần này nàng không cấm là nữ giả nam trang, hơn nữa nàng đem chính mình sắc mặt dùng phấn nền đánh đến ảm đạm rồi rất nhiều, khỏe mắt dùng keo nước lôi ra một ít nếp nhăn nơi khỏe mắt, nhìn qua như là 34 năm tuổi bộ ráng, cùng phía trước hoàn toàn thay đổi một người. Thành Chân đối Kiêu Thiên ùn ùn không dứt bản lĩnh sớm đã là tập mãi thành thói quen, bất quá Tiêu Thiên thay đổi lại là đem lãnh hùng phi cấp khiếp sợ. Hóa ra ra ra sở giáo thuật dịch dùng cùng Tiêu Thiên so sánh với, kia quả thực chính là gặp sư phụ. Đến tận đây, giai đoạn trước chuẩn bị công tác xem như toàn bộ đều hoàn thành, Thành Chân khởi động xe, hơn nửa giờ sau, xe đỉnh tới rồi Bảo thị địa chất cục cỡ lớn. Bảo thị ở vào đồng bằng Hoa Bắc trung bộ, cùng kinh cảnh khu vực cấu thành hoàng kim tầng giác, thả lẫn nhau thành sừng chi thế. Từ xưa là Bắc Khống Tam Quan, Nam Đạt 9 tỉnh đường lớn nơi, là kinh cảnh ký khu vực trung tâm thành thị chi nhất, tố có kinh đô và vùng lân cận trọng địa, thủ đô Nam Đại Môn Chi Sưng. Bảo thị khoáng sản tài nguyên phong phú, tây bộ vùng núi Kim, Đồng, Chỉ, Kém, Mục, Thiết, Than Đá chờ khoáng sản tương đối tập trung, phía đông bình nguyên địa nhiệt, dầu mỏ tài nguyên phân bố rộng khắp, là ký tỉnh chủ yếu kim loại màu kim loại quý tụ tập mà chi nhất. cũng rất nhiều tài nguyên thiếu thốn địa chất cục so sánh đị Bảo thị địa chất cục không thể nghi ngờ là có tiền nha môn, office building tu sửa thập phần khí phái. Tiêu Thiên ở bảo vệ cửa trô gọi điện thoại sau, một vị văn phòng chủ nhiệm đón ra tới. Vương chủ nhiệm, giữa trưa cùng ngài thông qua điện thoại, ta họ hà, là bành thành tới. Tiêu Thiên trong bụng không biết tắc chút thứ gì, nhìn qua cùng trước kia đơn bạc bộ ráng một trời một vực, cùng Vương chủ nhiệm bắt tay thời điểm, hiển lộ ra một tia văn nhân cùng trường học lãnh đạo diễn xuất. Di chủ nhiệm, nhiệt liệt hoan nghênh ngài đã đến A. Vương chủ nhiệm cầm thật chặt kêu thiên tay, thực nhiệt tình nói, mỗi năm đều muốn hỏi quý giáo muốn chút sinh viên, nhưng chính là không ai nguyện ý tới chúng ta này thâm sơn cùng cốc ca. Bành địa chất đại học ở trong nghề địa vị, cùng kinh thành hoa thanh kinh đại, hộ thượng phục đáng kinh tế tài chính cũng không sai biệt lắm. Ở 97 năm kêu hội, địa chất đại học mỗi năm thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, đích xác thập phần đoạn tay, nếu không đối đãi một vị trường học dạy dối chố lãnh đạo, vương chủ nhiệm cũng sẽ không như thế nhiệt tình. Vương chủ nhiệm quá khí Chờ sang năm ở giáo nội cho các ngươi tổ chức cái buổi biểu diễn chuyên để thông báo tuyển dụng, ngài xem thế nào a Tiêu Thiên cười đánh lên ha ha, nàng làm thành chăn chờ ở trên xe, mang theo lánh hùng phi đi theo vương chủ nhiệm lên lầu. Lánh hùng phi biểu hiện cũng không tệ lắm, cấp vương chủ nhiệm chào hỏi lúc sau, liền không còn có nói chuyện. Dì chủ nhiệm, tiêu hóa ra hảo, sang năm ta đã có thể hướng ngươi muốn người a Đem Tiêu Thiên hai người đưa tới văn phòng, vương chủ nhiệm vẻ mặt xin lỗi nói, dì chủ nhiệm, hôm nay thật sự là thực xin lỗi Cục trưởng cùng thư ký đi tỉnh mở họng, chờ một lát lưu phó cục trưởng lại đây, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Cái này, tiêu thiên do dự một chút, nói, vương chủ nhiệm ngươi cũng biết, ta chính là tới đánh cái trạm kế tiếp, hai ngày này đến phía dưới đi dạo liền đi trở về, trường học bên kia còn chờ đâu. Rồi tay tử trong bao lấy ra cái trường học con dấu thư tín, tiêu thiên nói, vương chủ nhiệm vẫn là đem tương quan thủ tục trước xử lý hạ đi, đến lúc đó đồng học tới, còn muốn thỉnh các ngươi mạnh mẽ hiệp trợ. Di chủ nhiệm, ăn cơm cũng là cách mạng công tác sao?" Vương chủ nhiệm nghe vậy nở nụ cười, cầm lấy thư tín tùy thời đặt ở trên bàn, nói, "Quay đầu lại ăn cơm chiều trước chủ hạ, ngày mai ta làm văn phòng tiểu lý bồi ngươi đi xuống, đến cái nào huyện đều không cần ngươi nhọc lòng." Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu?" Tiêu Thiên vội vàng khách khí, nàng ngữ khí thần thái, nhìn qua cùng hiện tại tuổi giống nhau như lúc, thậm chí liền bên người lánh hùng phi đều sinh ra một loại ảo giác, này rốt cuộc còn có phải hay không phía trước Tiêu tỉ? Đều là huynh đệ đơn vị, có cái gì ngượng ngùng đâu. Vương chủ nhiệm nhìn xuống tay biểu, nói, gì chủ nhiệm, ngài xem, lưu phó cục trưởng còn muốn một giờ mới có thể vội xong, nếu không ta làm người trước mang tiểu lệnh đồng học đi khách sạn chủ hạ. Chúng ta tại đây tâm sự. Hảo, liên ấn vương chủ nhiệm nói làm. Tiêu thiên gật gật đầu, nhìn về phía thành chăn nói, lệnh phi, trên xe thăm dò đồ vật liền không cần đi xuống dọn, quay đầu lại ngươi cùng tài xế cùng nhau ăn chút cơm, sau đó sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Kiều Thiên đáp ứng rồi xuống dưới. Vương chủ nhiệm kêu lên một cái cán sự, làm hắn mang theo lánh hùng bay đi chủ khách sạn. Địa chất cục tự nhiên có tiếp đại khách sạn, này đó đều không cần Kiều Thiên tiêu tiền. Đi ra địa chất cục mãi cho đến khách sạn ở lại, lãnh hùng phi còn cảm giác chính mình như là ở trong ngộng giống nhau. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ, chỉ bằng Kiều Thiên một chữ miệng, vì sao những người đó là có thể dễ tin nàng lời nói. Kỳ thật ở thượng thập niên 90 thời điểm, là kẻ lừa đảo nhất hoành hành nhân đại. Không có gì kỹ thuật hàm lượng kẻ lừa đảo, liền chơi chút xe bất thượng khai kiện lực bảo trúng thưởng linh tinh. Mặt khác ở thập niên 90, phóng viên cũng là cái nổi tiếng trước nghiệp, có chút có điểm văn hóa kẻ lừa đảo, còn lại là tiêu tốn mấy chục đồng tiền ấn cái phóng viên chứng. Sau đó nơi nơi đi có sẽ gặp được sinh ý tốt thời điểm, mỗi ngày xuống dưới cũng có thể có cái sắp xỉ 1000 chỗ tốt. Mà những cái đó lợi hại lao thiên, Còn lại là đánh các loại ngụy trang giêu giao lừa dối, giả mạo cái gì thương nhân hồng công đại thương. Làm rất nhiều vội vã muốn chiêu thương dẫn tư ra chiến tích địa phương chính phủ, ăn không ít mệt. Giống tiêu thiên như vậy, có việc có theo, phía trước liền có điện thoại liên hệ, đi vào sau còn có công hàm con dấu. Hơn nữa lại là trường học loại này đọc sách rục người địa phương, mức độ đáng tin tương đối cao. Hơn nữa tiêu thiên lại không phải tới lừa dối thứ gì, chỉ là học sinh thực tập đối khẩu tiếp đãi một chút, chuyện như vậy, địa phương thượng thậm chí đều lười đến lại gọi điện thoại đi trường học xác minh. Cho nên lánh hùng phi nhìn đến một màn này. Tân bản là không tính cái gì, ở cái kia niên đại chỉ cần quen thuộc một ít thể chế nội tình huống, lựa không đến tiền tài lừa cái ăn uống còn là phi thường dễ dàng. Chờ lãnh hùng phi đồng học đi rồi lúc sau, vương chủ nhiệm đánh cái ha ha, mở miệng nói, dì chủ nhiệm năm nay còn không đến 40 đi, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha. Lập tức cũng 40 lâu, trường học việc nhiều, không giữ người A. Tiêu thiên thở dài, nói, vẫn là ở thể chế nội hảo, ngày thường ở trong trường học, chuyện gì không đều phải chính mình làm. Đâu giống Vương chủ nhiệm quản nhiều người như vậy a Tiêu thiên trong mắt gái đúng châu ngứa lộ ra kia một tia tăng thương, vừa vặn cùng nàng hiện tại sở sắm vai nhân vật tuổi tương đương, Vương chủ nhiệm sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, ở trước mặt hắn gì chủ nhiệm tuổi, thế nhưng là cái không mãn 20 tuổi tiểu cô nương. Đúng rồi, dì chủ nhiệm, ta nghe nói quý giáo có cái tại chức nghiên cứu sinh ban, không biết tưởng thượng cái này ban, yêu cầu điều kiện gì A Vương chủ nhiệm đống nhiên đề tài vừa chuyển, Nói ra hắn chi khai lánh hùng phi chân chính dụng ý. Từ tiến vào đến thập niên 90 lúc sau, thể chế nội đối cán bộ tuổi cùng bằng cấp yêu cầu là càng ngày càng cao. Vương chủ nhiệm tuổi nhưng thật ra không lớn, năm nay mới 36, nhưng lại là cái cao trung bằng cấp, muốn lại tiến thêm một bước nói, cái này hạm rất khó bước qua đi. Cho nên ở nhận được tiêu thiên điện thoại lúc sau, hắn trong lòng liền động chủ ý, vành thành địa chất đại học nghiên cứu sinh, kia thể bài cũng không phải là giống nhau ngạnh, toàn bộ bảo thị địa chất hệ thống cũng chưa mấy cái. Vương chủ nhiệm cảm giác dựa vào chính mình trường tụ thiện vũ hơn nữa này bằng cấp, không dùng được mấy năm, địa chất cục một cái phó cục trưởng vị trí sợ là không chạy thoát được đâu. Cái này sao, không dối gạt Vương chủ nhiệm, là có như vậy cái ban, bất quá chiêu sinh đối tượng, là các tỉnh thị tương quan tính cục cấp lãnh đạo, đây là trường học hạ văn kiện. Tiêu Thiên nhìn thoáng qua Vương chủ nhiệm, chần chờ một chút nói, nghiên cứu sinh học viện viện trưởng, trước kia là đạo sư của ta, quay đầu lại ta cùng lao sư nói một chút, ngài lại đi một chuyến. Phòng trừng chuyện này vấn đề không quá lớn. Ai hù, gì chủ nhiệm, kia toàn làm ơn ngại, ngài yên tâm, viện trưởng bên kia, ta nhất định xử lý tốt. Vương chủ nhiệm làm chính là đón đi dứt về văn phòng công tác, đối tiêu thiên trong lời nói ý tứ đó là một điểm liền thấu, hiện tại trừ bỏ trong nhà thân nhân, làm việc không tiện lễ. Tái hảo quan hệ cũng nguồn phí, tiêu thiên như vậy vừa nói, hắn ngược lại yên tâm. Hành, bất quá chuyện này ngàn vạn đừng lộ ra, các tỉnh nhìn chầm chầm này ban người cũng không ít. Tiêu Thiên đệ thấp thanh âm, Công đạo Vương chủ nhiệm một câu. Đây là khẳng định, quay đầu lại Lưu phó cục trưởng bên kia, cũng hy vọng gì chủ nhiệm miễn bản chuyện này a. Vương chủ nhiệm trên mặt cười nở hoa, lập tức từ phòng trong sách ra một giưng rượu, nói: "80 năm giao đãi, cuối cùng ở giưng, hôm nay nhất định cùng gì chủ nhiệm không say không về." Văn phòng chủ nhiệm là cục trưởng đại quan gia, Vương chủ nhiệm cũng không lớn để ý Lưu phó cục trưởng cái nhìn, buổi tối đối Tiêu Thiên chiêu đãi quy cách có thể nói là dựa theo thính cục cấp lãnh đạo tới. Ăn uống no đủ lúc sau, vương chủ nhiệm tự mình đem Kiêu Thiên đưa về khách sạn, ở vào cửa thời điểm, một cái phỉnh phỉnh phong thư, lại nhét vào Kiêu Thiên trên tay. Trách không được trăm ngàn năm tới, trộn môn trước sau đều không bằng ngàn môn, cái gì cũng chưa làm, trước thu tiểu một vạn. Kiêu Thiên căn bản là không cần số, dùng ngón tay nhéo, liền biết phong thư trang bao nhiêu tiền, trên mặt tức khắc lộ ra quỷ dị khó lường biểu tình. Nếu không phải ra ngàn lừa dối có vi sư phụ dạy dỗ, Kiêu Thiên thật đúng là tưởng theo này bốt sinh ý làm đi xuống. Liền xem này vương chủ nhiệm hào sàng kính, phòng trừng từ trên người hắn bớt cái hai ba vạn không thành vấn đề. Vô dục tắc cương, lời này nói một chút đều không tồi. Thở dài, Tiêu Thiên đem tiền cấp thu lên. Tiêu Thiên ở khách sạn là đơn độc khai phòng, mà lãnh hùng phi cùng thành chăn còn lại là ở tại một phòng, đi đến bọn họ phòng dạo qua một vòng. Tiêu Thiên mới biết được, hóa ra buổi tối này hai hóa cũng bị người chiêu đại uống lên không ít. Ăn uống no đủ sau. Vương chủ nhiệm vị kia thủ hạ còn cấp tài xế sư phó thành chăn cầm một cái hảo yên. Dù sao đều là khai phá phiếu chi trả, rõ ràng liền yên mang hoa bia 800, hóa đơn con số trực tiếp liền nhảy thành 2.000 tiểu cán sự cũng có chính mình kiếm tiền chi đạo A. Người nọ làm những việc này cũng chưa kiêng rẻ thành chăn cùng lánh hùng phi, một học sinh một cái tài xế, cũng không sợ bị bọn họ nhìn đến. Này nhưng đem lánh hùng phi kích thích không nhẹ, thấy kiêu thiên vẫn luôn ồn ảo, sớm biết rằng năm đó hảo hảo đi học đi khảo nhân viên công vụ Cùng vương chủ nhiệm có như vậy một tầng quan hệ lúc sau, ngày hôm sau mang theo tiêu thiên đám người hạ huyện người, cư nhiên biến thành vương chủ nhiệm, mấy ngày nay trong cục đại lãnh đạo đều không ở, hắn cũng tưởng cùng Kiêu thiên nhiều nơi trốn quan hệ. Nói là khảo sát, kỳ thật vẫn là ăn uống, vương chủ nhiệm ở bảo thị giao du pha quảng, cơ hồ ở mỗi cái huyện trấn đều có bằng hưu. Đến nỗi địa chất thăm dò kia một hối, địa chất trong cục có rất nhiều có sân tư liệu, đến lúc đó tiêu thiên muốn cho bọn học sinh đi nơi nào thực tập trực tiếp quải khẩu tìm cái có ngầm có kim loại hương trấn là được Bồi kiêu thiên chuyển động 2 ngày ngày thứ 3 thời điểm trong cục lãnh đạo đã trở lại Vương chủ nhiệm không thể không trở về Này sẽ bọn họ với lúc khảo sát tới rồi Dương Điền Trấn Bình Trang phụ cận Dựa theo Vương chủ nhiệm nói nơi này thịt dê là bảo thị nhất chính tông Vương chủ nhiệm cùng trấn trên trường đồn công an quan hệ không tồi đem kiêu thiên đám người giới thiệu cho Dương sở trưởng lúc sau lúc này mới chính mình trở về thành phố Di chủ nhiệm Muốn ta nói liền ở trong sở thu thập hai gian phòng, các ngươi ở nơi này tính, trong thôn đồng hưng ra, cái kiêu kiện thật chẳng ra gì. Dương sở trưởng năm nay 40 xuất đầu tuổi tác, đối mặt so với hắn tiểu vài tuổi phó chủ cấp cán bộ gì chủ nhiệm, có vẻ thập phần nhiệt tình. Trong thị trấn điều kiện tương đối kém, chiêu đãi kêu thiên đám người ăn đốn thịt dê lúc sau, nghe gì chủ nhiệm nói muốn ở tại đồng hưng ra, dương sở trưởng nói cái gì đều không muốn. Dương sở trưởng, không cần phiên thoái, chúng ta liền trụ hai ngày thăm dò một chút bình trang ngầm kim loại hàm lượng, thôn ly gần, ngày thường cũng phương tiện. Tiêu thiên lấy ra thành chăn cái kia yên, cấp dương sở trưởng ném qua đi, nói, quay đầu lại phiền toái dương sở ngài mang chúng ta đi một chuyến liền thành, nên cấp đồng hương, chúng ta cái này không thể thiếu. Cái gì có tiền hay không, nếu gì chủ nhiệm quyết định, ta đây liền mang các ngươi qua đi. Dương sở trưởng vây vây tay, tiếp nhận cái kia thuốc lá, làm bọn họ này hành, chưa bao giờ thiếu thuốc lá mấy thứ này, tiêu thiên cho cũng liền tiếp theo. Xe cảnh sát ở phía trước mở đường, mà sau đi theo kiêu thiên minibuts, hai chiếc xe khai đại khái hơn nửa giờ, từ một đoạn khó đi ở nông thôn đường nhỏ lại đi thượng không sai biệt lắm một km địa phương, chính là Bình Trang. Kiêu tỷ liên ở miếng đất kia phía dưới, ta lần trước tới thời điểm, bắp vừa mới bề trên tuệ, này sẽ đều đã thành bao, lập tức là có thể thu hoạch. Ở khoảng cách Bình Trang còn có 500 nhiều mễ địa phương, lánh hùng bay về phía bên phải ruộng chu chu môi. Hãng kia sẽ nhưng không thiếu ngồi sổm trong ruộng bắp mặt hai mươi dình trung cán. "Hồng phi, ngươi nói mộ táng là bên phải 150 bước nơi nào đi? Nơi này vị trí không tồi." Tiêu Thiên ánh mắt dọc theo kia ruộng bắp vẫn luôn hướng nơi xa kéo dài, nhẹ giọng nói, "Sau có chỗ dựa, tả có thanh long, hữu có bạch hổ, trước có án sơn, trung có sân vơi, dòng nước khúc chiết, lấy sử mồ hượt tảng phong tụ khí mà lệnh người sống hưởng phúc nạp tài, phú quý vô cùng." "Tiêu tỷ, ngài cũng hiểu phong thủy kham dư nói đến." Nghe được kiêu thiên nói sau, lãnh hùng phi giật mình há to miệng, lại là bởi vì kiêu thiên này một phen lời nói, tất cả nói ra phong thủy kham dư tụ khí nói đến tinh hoa nơi, hơn nữa chính phù hợp trước mắt địa thế địa mạo. lãnh hùng phi là thời trẻ nghe ra ra nói lên quá nơi này có cái đại mộ, bản thân đi vào lúc sau lại tìm vài thiên tài tìm được, không thành tưởng kiêu thiên chỉ là đắp mắt vừa thấy liền nói ra tới, cái này làm cho lánh hùng phi trong lòng không câm có loại thật sâu thất bại cảm. Tám đường rẽ học thuyết, ta cũng hiểu chút. Tiêu Thiên cười gật gật đầu, tám đường rẽ tức vì kỳ môn, bói toán hỏi quẻ xem tướng chờ kim điểm chi thuật bao gồm phong thủy khăm dư, đều bị hàm ở trong đó. Tiêu Thiên tuy rằng không có nhiều ít thực địa kham dư kinh nghiệm, nhưng cái nhìn đại cục cực cường, hơi chút nghe Lánh Hùng Phi một giải thích, lại kết hợp trùng quanh địa mạo, tức khắc liền nhìn ra mộ táng nơi vị trí. Hừ hừ, không mang theo ngươi như thế nào đã cái người. Lãnh Hùng Phi vô ngữ nhìn thoáng qua Tiêu Thiên, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, chân thật tuổi so với hắn còn nhỏ vài tuổi Tiêu Đến tuột cùng là như thế nào học được nhiều như vậy tri thức. Hắn ở kiêu thiên lớn như vậy thời điểm, liền những cái đó giang hồ tiếng lóng đều bối không được đầy đủ đâu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta hiểu chưa chắc liền tinh. Kiêu thiên lắc lắc đầu, nói, Hùng Phi, ngươi sở kế thừa chuyển thừa bác đại tinh thâm, chỉ cần hiểu rõ rớt, một thế hệ tông sư thanh danh là không chạy thoát được đâu. Cũng không cần tự coi nhẹ mình. Có ruột hoài cái loại này học cứu thiên nhân sư phụ, kiêu thiên tầm mắt xa so lánh Hùng Phi chống trải nhiều nàng biết Ở quốc nội phong thủy vừa nói khả năng còn bị phân loại đến phong kiến mê tín đi. Nhưng là ở Giang Úc Đài cùng nước ngoài, phong thủy học thuyết là cường thịnh không suy đề tài, mặc kệ là lê dân bá tánh vẫn là quan lớn hiền quý. Cơ hồ đều là hết lòng tin theo không nghi ngờ, lãnh hùng phi ngày sau nếu như đi đến bên kia phát triển, chưa chắc không thể thành châu áo. Đến nỗi kiêu thiên chính mình, tắc thật là phạm vào sở học quá tạp tật xấu, lại còn có không phải nàng theo như lời thuật nghiệp không tin, này ngoại bắt môn trung tài nghệ. Tiêu Thiên là mọi thứ đều có thể lấy lên. Cũng đúng là như thế, Tiêu Thiên hiện tại có chút mê vổng, nàng không biết chính mình đến tụt cùng nên đi phương hướng nào phát triển. Hơn nữa tuần hoàn sư vấn, lợi dụng ngoại bắt môn tài nghệ kiếm tiền, Tiêu Thiên trong lòng luôn là cảm giác có chút thực xin lỗi sư phụ. Cho nên Tiêu Thiên thà rằng từ bỏ tới tiền nhanh nhất ngàn môn mánh khế bị người, mà chạy đến này nghèo sơn vùng đất hoang địa phương tới chỗ mộ, trong lòng chưa chắc không phải tổn sư phụ theo như lời, không được tổn hại người lợi đã sư vấn. Trước 120 đi trước Bình Trang, tao ngộ đồng hành canh 2. Di chủ nhiệm, tới rồi, nơi này chính là Bình Trang. Một km nhiều nông thôn tiểu đạo. Hai chiếc xe ước chừng chạy không sai biệt lắm 10 tới phút, vào thôn sau. Bên trong con đường càng thêm hẹo hỏi, Dương Sở Trưởng liền đem xe ngừng ở thôn đầu. Thế nào, Di chủ nhiệm, mệt đi. Các ngươi người thành phố nhưng ăn không hết này khổ đi. Nhìn đến Kiêu Thiên từ phía sau trên xe xuống dưới, Dương Sở Trưởng cười nói, giống loại này trông ngồi. Chúng ta một tuần liền phải đi một chuyến, thúc thật sự, buổi tối làm thôn trưởng làm điểm món ăn hoang dã, chúng ta uống điểm. Dương sở, ngươi này cũng quá coi thường chúng ta. Tiêu Thiên câu môi nói, chúng ta làm thăm dò, địa phương nào không đi qua. Không nói gặp ngươi, chính là ở hoang tàn vắng vẻ sa mạc chúng ta đều có thể sinh tồn, đừng nói này có sơn có thủy địa phương. Ngoan ngoãn, ta thật đúng là xem thường các ngươi, nguyên lai like cho rằng các ngươi làm lão sư đều không ra khỏi cửa. Dù sao là bậy bạn. Tiêu Thiên lôi kéo kính nhi cùng Dương sở trưởng thổi lên, nghe được này hơn 40 tuổi nam nhân là sừng sốt sừng sốt, cảnh sát cũng là người a trên đời này hắn không biết sự tình nhiều đi. Chỗ nào có thể a chúng ta làm thăm dò, mỗi năm đều phải mang học sinh đi ra ngoài. Tiêu Thiên cười cười, chính nói chuyện đương khẩu, trước kia vào thôn khi chạy về đi nhất bang trai trai tiểu tử, đi đầu từ trong thôn vỏng ra, mặt sau còn đi theo 7-8 cá nhân. Ai u, Dương sở trưởng, hoan nghênh A ngươi không phải hôm trước mới đến sau. Như thế nào lại lại đây? Đi ở đám kia tiểu tử mặt sau, là cái hơn 50 tuổi lão nhân, ăn mặc kiện ngực khai vài cái lô thủng bạch cao lót liền đón ra tới, bất quá hoang nênh lúc sau há mồm đệ nhị câu nói, lại là hiển lộ ra cơ sở lãnh đạo trình độ. Lão đường, ngươi cho rằng ta nguyện ý hướng ngươi nơi này chạy. Dương sở trưởng dở khóc giở cười cùng đường thôn trưởng nắm xuống tay, nói, các ngươi thôn cùng thượng bá thôn đánh nhau chuyện này, chính là còn không có xong đâu, ta nói các ngươi cũng không thiếu thủy, làm gì luôn muốn ngăn nước? Này không phải tìm việc như sao. Dương sở trưởng tới Bình Trang, xử lý nhiều nhất sự tình chính là bởi vì mấy cái thôn dùng thủy vấn đề. Bình Trang là duyên sơn mà kiến, trên núi dòng suối năm bốn mùa đều không ngừng, hơn nữa ở chân núi tụ tập thành một cái tiểu hồ, dư thừa thủy còn lại là bị khai thông lạch nước dẫn hướng sơn ngoại mặt khác mấy cái thôn. Thời trẻ không lạch nước, mấy cái thôn chi gian còn không có cái gì mâu thuẫn, nhưng lạch nước khai thông sau, Bình Trang người cảm giác chính mình thủy bị dẫn đi rồi. Trong lòng tự nhiên có chút không cân bằng. Đặc biệt là có một năm đại hạn, trên núi thủy cũng không nhiều lắm, tiểu hồ cơ hồ đều khô cạn, vì thế bình trang ngăn chặn ra bên ngoài dẫn thủy lấy nước, ưu tiên bảo đảm chính mình thôn trang dùng thủy. Nhưng kể từ đó, sơn ngoại thôn tức khắc không vui, dân quê tính nóng đại, mấy cái thôn trưởng ngồi ở cùng nhau không xả vài câu liền náo phiên, trên bàn tiệc làm một trận lúc sau, hồi thôn lại kéo nhân mã tiếp tục đánh lên. 4 5 năm trước kia chàng dùng binh khí đánh nhau, bốn cái thôn tổng cộng đã chết 3 người. Chuyện này một lần nháo rất lớn, có mấy cái thôn dân bị trộm tới định tội, vì thế mấy cái thôn thù hận cũng kết xuống dưới. Hiện tại liền tính thiên không hạn Bình Trang cũng đều cố ý giữ lại một ít thủy cấp hạ du mấy cái thôn ngọt ngạc. Mấy ngày hôm trước lại bởi vì ngăn nước sự tình đánh một hồi giá, cũng may không chết người, vì chuyện này, Dương Sở Trưởng cơ hồ đều chạy chặt đứt chân, bất quá cũng lấy đường thôn trưởng này ở trong thôn nhất luôn hữu cửu đỉnh người bảo thủ không có cách. Dương Sở Trưởng, bọn ngại danh suốt ngày không có chuyện gì này không phải hỏa khí vợ sao. Đường thôn trưởng là cái lao xảo quyệt, ngoài miệng đánh ha ha, đem đề tài tách ra nói, ngươi xem, này vừa lúc đến cơm chiều điểm, đại pháo ra lão nhị ngày hôm qua đánh chỉ lợi rừng, ta nơi đó còn có hồng gió gà rừng, chúng ta hôm nay hảo hảo uống vài chén. Nhìn đường thôn trưởng quay đầu hướng trong thôn làm người, dương sở trưởng một phen kéo lại hắn, nói, chứ không vội uống rượu, lao đường, hôm nay có vài vị khách quý chủ các ngươi thôn thượng, ngươi phải cho an bài hảo khách quý Còn trụ chúng ta nơi này. Đường thôn trưởng ánh mắt này sẽ mới đặt ở tiêu thiên đám người trên người. Hán nguyên bản cho rằng Dương sở trưởng chính là dẫn người tới ăn món ăn hoang ra đâu. Chuyện này trước kia nhưng không thiếu phát sinh. Đúng vậy, đây là bành thành địa chất đại học hà giáo sư. hắn mang học sinh tới thăm dò một chút nơi này ngầm kim loại khoáng vật hàm lượng, khả năng yêu cầu 2-3 thiên thời gian, liền trụ các người thôn thượng. Dương sở trưởng tăng thêm vài phần ngữ khí, nói tiếp, lão đường, đây chính là chính trị nhiệm vụ, nhất định phải tiếp đáy hảo. Bằng không sang năm lại xin nghèo khó thôn chi ngân sách, người lão tiểu tử đừng lại tìm ta hỗ trợ. Bình Trang chỗ rửa y địa thủy, riêng là núi lớn sản vật, kỳ thật liền cũng đủ nuôi sống một cái thôn. Chẳng qua núi lớn kéo dài ngàn dặm, nay vào thôn lộ thật sự là không dễ đi, giao thông chế ước thôn phát triển, khiến cho Bình Trang hàng năm đều phải xin nghèo khó chi ngân sách, quá ngược lại là quanh thân mấy cái thôn kém cõi nhất. Sao có thể A, dương sở trưởng khách nhân, kia nhưng còn không phải là khách quý. Nghe được Dương Sở trưởng nói sau, Đường thôn trưởng mặt ra tức khắc tệ đến giống đóa cúc hoa, quay đầu lại ồn ào một tiếng nói, "Nhanh lên, giúp khách nhân đem đồ vật đều lấy đi vào, đều phóng tới đại pháo trong nhà, còn liền nhà bọn họ sạch sẽ điểm." Đường thôn trưởng ở trong thôn uy vọng thật đúng là không phải thổi, một câu hô lên đi, tức khắc năm sáu cái trai trai tiểu tử, đi lên liền đoạt thành chăn cùng lánh hùng phi trên tay ba lô. Thành chăn cùng lánh hùng phi trong bao nhiêu là một ít quần áo, chân chính đồ vật đều ở trong xe phóng, lập tức cũng không núng nhường. Ở nhất băng người vây quanh hạ hướng trong thôn đi đến. Bởi vì là tựa vào núi mà Kiến, càng là hướng trong thôn đi, địa thế liền càng cao, mặt đất đều là dùng trường điều đá xanh phô liền, toàn bộ thôn cho người ta một loại thập phẩm cổ xưa cảm giác, như là đi ở ngàn năm cổ trấn chung giống nhau. Gì? Cái gì giáo thụ? Chúng ta này ngầm, thật là có vàng bạc sao. Đi ở trên đường, đường thôn trưởng cùng tiêu thiên bộ lời nói, hắn là bị nghèo sợ, vừa rồi nghe được dương sở trưởng nhắc tới thăm dò quý trọng kim loại Tiêu đôi mắt cơ hồ đều mạo lục quang. Ra sao giáo thủ Dương sở trưởng tức giận nhắc nhở một câu, hắn sở dĩ không nói ra sao chủ nhiệm, chính là sợ lao đường này xảo quyệt đem Tiêu Thiên trở thành quan liêu. Đúng vậy, đối, hà giáo sư, lao hắn không hiểu này đó, ngài cấp nói nói. Đường thôn trưởng túi đầu không lưng nói. Đường thôn trưởng, cái này thật đúng là khó mà nói. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, đại biệt sơn ngầm tài nguyên phong phú, đây là khẳng định, vàng bạc số lượng dự trữ tuyệt đối không thể thiếu Chỉ là nơi này giao thông quá không tiện lợi, có thể hay không khai thác, vẫn là phải đợi thăm rõ ra tới lúc sau xem số lượng dự trữ, đường tôn trưởng, các ngươi cũng không cần sốt ruột, nếu là số lượng dự trữ phong phú nói, thủ này núi vàng núi bạc, còn sợ về sau không ai đầu tư sao. Này ngán môn hành lựa, chú ý cũng là thuật nghiệp chuyên tấn công, vì lúc này đây sự tình, tiêu thiên chính là không thiếu tra tư liệu, đối với bảo thị ngầm kim loại phân bố tình huống, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Ai? Mười mấy năm trước liền có người nói như vậy quá, đổi không thành tiền có cái dám dùng a Nghe được tiêu thiên nói sau, đường thôn trưởng điểm môi, hứng thú trở nên cũng không phải rất cao, vườn đầu mang theo mọi người hướng hắn nói đại pháo trong nhà đi đến. Sơn gian thôn trang thập phần ăn giật, tới gần trạng vạng, hoàng hôn hạ một tầng đám xương, bao phủ ở thôn đường nhỏ thượng, nhìn các gia dâng lên khói bếp, nghe gả gáy chó sủa, cho người ta một loại mộng ảo cảm giác. Đại pháo, ngươi này lao đông tây, trong nhà tới khách nhân, còn không ra đi rồi không sai biệt lắm 3 4 phút, đi vào một chỗ cái nhà ngói sân trước cửa, đường thôn trưởng gần cổ lên liền hô lên, tức khác đưa tới trong viện một trận cẩu tê. "Lão đường, người cái này bái hôi lão Đông Tây, kêu là cái gì?" Trong viện vang lên một tiếng chửi, thoạt nhìn đại pháo cùng thôn trưởng quan hệ thực không tồi, phải biết rằng, bái hôi những lời này cũng không phải là tùy tiện nói, bị dân quê nghe thấy, đó là liền liều mạng tâm tư đều sẽ có. Bãi hôi ý tứ rất nhiều người đều hiểu, chính là lão công công cùng con dâu yêu đương hùng trượng. Cái này điển cố truyền tự Tô Đông Pha. Tương truyền Tô Đông Pha trung niên tăng thề, vẫn luôn chưa cưới. Hắn bận về việc công sự cùng viết làm nhoáng lên rất nhiều năm liền đi qua, một người quá quái thói quen, đảo mắt nhi tử liền cưới vợ sinh con. Cố tình Tô Đông Pha một thế hệ anh tài, thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, mà còn hắn lại tầm thường vô vi, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Một ngày, Tô Đông Pha nhi tử lại đi ra ngoài ngoạn nhạc đi, Tô Đông Pha một người ở trong thư phòng ngồi, ngốc ngốc tự hỏi vấn đề Con dâu này kỳ thật cũng là cái tài nữ, cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú mọi thứ thông, sở dĩ gả đến Tô ra chính là đối Tô Đông Pha sủng bái mới gả tới. Tới lúc sau mới phát hiện con hắn như vậy bình thường, rất là cô đơn thất vọng, đã sớm đối Tô Đông Pha khinh mộ không thôi, hôm nay có cơ hội tưởng cùng công công thân cận một chút. Tô Đông Pha đang ở trầm tư bên trong, thấy con dâu đi tới, hai mắt ngơ ngác nhìn nàng, nhìn con dâu phân hồng khuôn mặt, thức tha dáng người, ẩn tình hai mắt. Hắn đột nhiên có điểm quên hết tất cả. Lâng lâng lên. Liên ở hắn tâm viên ý má khi, đột nhiên nhớ lại đây là con dâu, tức khác mặt đỏ lên, con dâu lại hỏi, công công vì cái gì mặt đỏ. Tô Đông Pha cũng không đáp lời, tiếp nhận chen trà. Dùng ngón trỏ nhanh chóng ở trên bản sách viết hai câu thơ, màn lùa xanh một tỷ bà, dù có mùa xuân không dám đạn. Bởi vì Tô Đông Pha là người lười biếng, thời gian giải không mặt cái bản cho nên trên mặt bản có một tầng thật dày hôi, kia chữ viết xem đến phi thường rõ ràng. Con dâu xem sau cũng dùng ngón tay nhanh chóng ở phía sau lại tục viết hai câu, nếu công công đạn một khúc, nước phủ xa không chảy rộn ngoài. Viết bãi đỏ mặt liền chạy. Tô Đông Pha chính xem đến đắc ý rào rạn, con hắn đã trở lại, thấy phụ thân xem đến cao hứng như vậy lại hỏi, phụ thân, xem đến cái gì? Tô Đông Pha hạ nhảy rượu. Vội dùng tay háo đem trên bàn chữ viết lau, nói, ta cái gì cũng không thấy, ta ở bài hôi. Sau lại, không biết Tô Đông Pha rốt cuộc có hay không cùng con dâu yêu đương vụ trộm. Nhưng việc này vẫn là truyền khai. Lại sao lại mọi người liền dùng bái hôi tới chỉ đại ông tức yêu đường vụ trộm. Đường thôn trưởng có hai nhi tử, đều ở bên ngoài làm công, cố tình hai cái con dâu lớn lên cũng không tệ lắm, dân quê lắm mổm. Có quan hệ không tồi người, nói giỡn thời điểm liền thường xuyên nói như vậy hắn. Xem ta không xé lạng ngươi này trương sú miệng. Cũng không biết đường thôn trưởng có phải hay không thật sự bái hôi. Dù sao bị bên trong đại pháo nói đầy mặt đỏ bừng, viện môn vừa mở ra liền vọt đi vào. Hơn 50 tuổi lão nhân, tiêu tinh khí thần cùng người trẻ tuổi cũng không kém bao nhiêu. Được rồi, đại pháo, hai người các ngươi thêm lên 100 nhiều. Nháo cái gì nháo A? Theo ở phía sau Dương Sở Trưởng Nhĩu Nhĩu Mày, nói, đêm nay có ba cái khách nhân ở ngươi này trụ hạ, đem ngươi nhi tử phòng cấp thu thập ra tới, làm sạch sẽ điểm A. Ai U, là Dương Sở Trưởng A lão bất tử, vung ta ra, Dương Sở Trưởng tới như thế nào đều không nói. Cùng Đường thôn trưởng nháo ở bên nhau, đại pháo thân cao chừng 1,8m nhiều, tuy rằng hai tấn gian đã có đầu bạc, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, này một nghiêm túc, tức khắc đem Đường thôn trưởng đẩy ở bên cạnh. "Ai làm ngươi kia sú miệng hồ liền liệt, liệt?" Đường thôn trưởng tức giận nói, "Đem ngươi tảng thứ tốt đêm nay đều cho ta lấy ra tới, ta biết ngươi này lao tiểu tử mấy ngày hôm trước đánh chỉ con TT, buổi tối thịt kho tàu ăn, còn có rượu, muốn bắt ngươi nhi tử ăn Tết cấp mới được." "Ai, ngươi nói bậy gì đó đâu? Ta khi nào đánh con TT?" Nghe được đường thôn trưởng nói sau, đại pháo cái mặt già kia tức khắc nghẹn đỏ bừng, vươn tay liền đi che đường thôn trưởng miệng. Còn tê, tê cùng những cái đó gà rừng lợn rừng bất đồng, này ngoạn ý chính là quốc gia bảo hộ động vật, làm cho trưởng đồn công an đề này cha, kia không phải chui đầu vô lưới sao. Được rồi, đại pháo, ngươi cũng đừng trang, lao đường nói ngươi đánh, ngươi khẳng định chính là đánh, buổi tối thiêu ăn đi. Nhìn đến đại pháo biểu tình, dương sở trưởng trong lòng nơi nào còn sẽ không rõ. Bất quá loại sự tình này ở vùng núi nhiều không kể xiết, chỉ cần này đó các thôn dân không lấy ra đi bán bị trảo hiện hành, hắn thường thường cũng lười đến đi quản. Dương Sở trưởng, này, đánh chỉ con TT là không tồi, chính là, chính là hôm nay. Đại pháo nói chuyện có chút phun ra nuốt vào lên, nhìn thoáng qua Dương Sở trưởng, nói tiếp, hôm nay tới mấy cái thu thổ sản vùng núi bằng hữu, buổi tối muốn ở nơi này, ngài xem, nếu không làm này vài vị hôm nay trước trụ lao động ra. Thu thổ sản vùng núi không phải trong thành những cái đó tiệm cơm đi. Dương sở trưởng nghe vậy sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới, nay toàn bộ bình trang liền đại pháo trong nhà phòng ở nhiều lại sạch sẽ, nhi tử tức phụ đều ở trong thành, đường thôn trưởng ra nhưng thật ra có phòng ở, nhưng vệ sinh liền phải kém rất nhiều. Đây là tới thu hoang dại động vật, làm cho bọn họ ra tới. Cơ sở lãnh đạo, kia đều là thuộc cầu, trở mặt so phiên thư còn nhanh, Dương sở trưởng này lôi kéo sắc mặt, tức khắc đem đại pháo cấp hoàng sợ. Đại pháo thúc, cho ngài th Theo Dương sở trưởng nói thanh, trong phòng chạy ra cái 37, 8 tuổi trung nhân nhân, trong tay cầm một hộp hồng thảo sơn, vài bước vượt đến Dương sở trưởng trước mặt, vội không ngừng đã phát một vòng yên, mở miệng nói, "Cảnh sát đồng chí, tiểu họ Hà, trong nhà đứng hàng lão nhị, nhân ra đều tiếng kêu gì nhị, chính là tới thu điểm dã sơn nấm cùng loài ấm, cũng không dám làm những cái đó trái pháp luật sự tình a." "Đúng vậy, đối, Dương sở trưởng, đây là ta nhi tử giới thiệu tới bằng hữu, bọn họ chính là thu điểm thổ sản vùng núi, này Này thật là không vừa khéo a Đại pháo cũng ở một bên giúp đỡ nói chuyện, hắn là trong thôn lão thợ săn, đánh cả đời săn, kia tay lão pháo ống khiến cho là xuất thần nhập hóa, cho nên có cái đại pháo ngoại hiệu. Thẳng đến mấy năm trước cấm thương lúc sau, đại pháo lúc này mới bắt đầu thải điểm thổ sản vùng núi Thảo Dược lấy ra sơn đi bán. Đương nhiên, không có việc gì vẫn là sẽ sau bộ làm thí điểm lợn rừng ga rừng linh tinh đồ vật, bất quá đều là lưu chữ nhà mình ăn. Dương sở trưởng vây vây tay, nói... Đừng nói những cái đó vô dụng, kêu các ngươi người đều ra tới, thân phận chứng cho ta xem hạ. Là, là, các ngươi mấy cái đều ra tới, đem ở phía trước thôn thu thổ sản vùng núi cũng lấy ra tới. Di nhị quay đầu lại kêu một tiếng, theo hắn tiếng la, trong phòng ra tới ba người, trong tay còn đều sách theo cái da rắn túi. Này ba người cái đầu đều không cao, ra tới lúc sau nhìn đến dương sở trưởng kia thân cảnh phục, ánh mắt không cấm có chút lập lòe, lắp bắp đem da rắn túi mở ra tới. Bên trong thật là chút nấm hương linh tinh thổ sản vùng núi. Di nhị đá một chân bên người cái kia hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tiểu tử một chân, nói, còn không đem thân phận chứng lấy ra tới. Ba người đáp ứng rồi một tiếng, đều từ trên người lấy ra thân phận chứng Dương sở trưởng nhìn thấy những cái đó thổ sản vùng núi, trong lòng lại là đã sớm tin vài phần, tiếp nhận thân phận chứng cũng không nhìn kỹ liền đệ trở về, nói, đến trong núi thu đồ vật muốn theo lẽ công bằng thủ pháp, không nên thu nhất định không thể thu. Biết không? Đúng vậy. Đối. Di nhị túi đầu không lưng nói, cảnh sát đồng chí nói rất đúng. Chúng ta liền làm điểm buôn bán nhỏ, tuyệt đối không dám làm trái pháp luật sự tình. Đại pháo ra tới khách nhân, dương sở trưởng cũng không hảo đem người ra bên ngoài đuổi, chỉ có thể nhìn về phía Tiêu Thiên, nói, Hà giáo sư, nếu không liền đến lao đường gia trụ hai ngày. Ta làm hắn đem nhà ở thu thập sạch sẽ. Lại dùng ngải thảo một hân, bảo đảm buổi tối không mỗi. Hành, chúng ta ở đâu trụ đều giống nhau. Tiêu Thiên gật gật đầu. Ánh mắt quét ở dì nhị mấy người trên người, trong lòng lộ ra cười lạnh. Thu thổ sản vùng núi. Nói là đồng hành còn kém không nhiều lắm. Tiêu thiên nhìn thấy dì nhị ánh mắt đầu tiên. liền nhìn ra thân phận của hắn tới, người này để yên thời điểm lộ ra tay phải, hổ khẩu chỗ cùng lòng bàn tay hiển lộ ra tới thật dày cái kén, vừa thấy chính là nắm sẻng đỉnh ra tới. Hơn nữa dì nhị để sát vào lúc sau, tiêu thiên từ trên người hắn nghe ra một cổ nồng đậm thổ tanh tử vị. Loại này hương vị là trưởng kỳ ở cùng bùn đất giao tiếp sở độc hưu, chính là mỗi ngày tắm rửa, đều khó có thể tiêu trừ. kia mấy cái mặt sau ra tới người trẻ tuổi, vừa thấy chính là trong lòng có quỷ, hơn nữa ở lấy ra thổ sản vùng núi thời điểm, đều là tùy tay ra bên ngoài chảo một chút đều không thèm để ý hư hao sân ấm. Những chi tiết này Dương Sở Trưởng không chú ý tới, Kiêu Thiên lại đều là xem ở trong mắt. Nhìn thấy Kiêu Thiên đáp ứng rồi xuống dưới, Dương Sở Trưởng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay người đối đại pháo nói. Vậy được rồi, đại pháo, người đem đồ vật dọn dẹp một chút, đều lấy lao đường ra đi thôi, chúng ta buổi tối ở bên kia ăn. Hảo, ta thu thập một chút, con tê tê cùng lợn rừng thịt đều cầm đi. Đại pháo cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhi tử chuyên môn tử trong thành gọi điện thoại tới nói, nhất định phải chiêu đãi hảo gì nhị vài người, hắn cũng sợ dương sở trưởng đem mấy người đổi đi, kia đối nhi tử chính là vô pháp công đạo. Gì, cái này là thứ gì? Tiêu Thiên nhìn đại pháo đem treo ở dưới mái hiên mấy sâu hong gió thịt lấy xuống dưới, đôi mắt đột nhiên chăm chú vào dựa vào cạnh cửa phóng một cây trường cây gậy trúc thượng. Này cây gậy trúc góc trường trường 2m, dựa vào trên mặt đất kia một đầu, bị một khối miếng vải đèn cấp bao vây lên, Tiêu Thiên thuận tay nhắc tới, đem miếng vải đèn cấp lấy xuống dưới, sắc mặt tức khắc biến đổi. "Này, thứ này không phải Lạc Dương sạn sao?" Tiêu Thiên đột nhiên quay đầu, hỏi: "Đường Tôn trưởng, các ngươi trong thôn trước kia đã tới địa chất thăm dò đội sao?" Như thế nào sẽ có thứ này ở? Địa chất đội, mười mấy năm tiến đến quá, này đều nào năm sự? Đường thôn trưởng lắc lắc đầu, hỏi, Hà giáo sư, đây là cái gì đồ vào ta? Phía dưới tròn tròn, cũng không giống như là sẻng, ta nói đại pháo, ngươi nào làm tới thứ này? Ai, thứ này là ta mang đến. Liên ở kêu thiên cầm lấy kia lạc dương sạn đồng thời, dị nhị sắc mặt cũng là đại biến, không chờ đại pháo mở miệng nói chuyện, vội vàng đem kia lạc dương sạn đoạt ở trong tay, nói. Là cái dạng này, ta thường xuyên tới bên này thu thổ sản vùng núi, phía dưới thôn thiếu thủy, làm ta hỗ trợ cấp đánh cái giếng, thứ này là thăm nước ngầm dùng. Lúc này di nhị hận không thể ở chính mình trên mặt phiến mấy nhớ cái tác, hắn nguyên bản nghĩ tại đây nghèo sơn vùng đất hoang địa phương, không ai có thể nhận thức lạc dương sạ, cho nên cũng không như thế nào để ý liền bãi ở bên ngoài, ai biết vừa tới ngày đầu tiên, đã bị người cấp nhìn ra tới. Không biết vị này chính là... Di nhị còn tính chân định, giải thích đồ vật tác dụng sau. Dung hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Kiêu Thiên. Đây là bản thành địa chất đại học Hà Giáo Sư. Dương Sở trưởng mở miệng giới thiệu một câu, nhìn về phía Kiêu Thiên, hỏi, Hà Giáo Sư, thứ này là như vậy dùng sao? Dương Sở trưởng làm là cảnh sát, tuy rằng cả ngày ở nông thôn xử lý chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng xem mặt đoán ý bản lĩnh vẫn là có chút, vừa rồi gì nhị biểu tình cũng không tránh được hắn đôi mắt. Nguyên lai like là đánh giếng. Thứ này nhưng thật ra cũng có thể như vậy dùng. Kiêu Thiên cười nhìn gì nhị liếc mắt một cái, nói, ta thiếu chút nữa cho rằng buồn ra là chống mộ. Kiêu Thiên cũng không màng gì nhị đột biến sắc mặt, nói tiếp, Dương Sở Trường, ta và ngươi nói, này ngoạn ý gọi là lạc Dương Sạn, sớm nhất là chống mộ người phát minh, sau lại khảo cổ cùng địa chất thăm dò cũng đều dùng tới rồi, ta kêu trên xe còn mang theo một phên đâu. Ra cửa gặp được đồng hành, cái này làm cho Kiêu Thiên thập phần khó chịu, nếu là không chèn ép đi này vài vị, nàng sự tình phía sau cũng rất khó tiếp tục đi xuống. Có Dương sở trưởng ở, tự nhiên phải cho gì nhị thượng điểm mắt dược. Trộm mộ. Các ngươi vài người rốt cuộc là tới làm gì? Dương sở trưởng ánh mắt một ngừng nhìn về phía gì nhị ánh mắt tức khắc không tốt lên. Bảo thị lịch sử đã lâu, từ hán đường đến Minh Thanh mấy triều, nhiều có đế lăng tại đây, trộm mộ hành vi là nhiều lần cấm không dứt. Bất quá thanh triều đế lăng cũng không ở bình trang bên này. Dương sở trưởng tới mấy năm, còn không có nghe nói quá hắn khu trực thuộc có đại mộ. Bất quá nếu có thể phá hoạch cùng nhau trộm mộ án Kêu đối dương sở trưởng chính là thật thật tại tại chiến tích, nói không chừng là có thể điều ra này thâm sơn cung cốc, cho nên hắn cũng trở nên nghiêm túc lên. Hoan uổng, thật là hoan uổng à. Nghe được dương sở trưởng nói, dì nhị trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, hướng về phía kêu thiên nói, Hà giáo sư, chúng ta đều họ hà, nhưng không mang theo ngài như vậy hoan uổng người, ta này cái sẻn thật là thăm giếng nước dùng a Ai, tiểu gì, ta nhưng chưa nói ngươi là trộm mộ, ta chỉ là nói này đồ vật là lạc dương sạng. Tiêu Thiên bày ra một bộ vô tội bộ dáng, nói, thứ này cũng là chúng ta địa chất đội chuẩn bị, ta còn có thể nhận sai. Tiểu gì, ngươi nói cái này ta chưa nói sai đi. Tiêu Thiên nói làm gì nhị quả thực chính là khóc không ra nước mắt, chưa nói bản thân là trộm mộ, còn cắn chết thứ này là trộm mộ sử dụng, cố tình liền không đề cập tới này ngoạn ý có thể đánh giếng, kia chẳng phải là buộc người hướng trộm mộ đi lên tường sao chương 121 chèn ép đi rồi, vọng, văn, vấn, thiết. Quả nhiên. Dương sở trưởng trong mắt nghi ngờ càng trọng, mở miệng nói, Di nhị, ngươi là ở đâu cái thôn đánh giếng? Cấp kia hộ đánh, nói rõ ràng. Ai, Dương sở trưởng, phía dưới thôn thiếu thủy ngươi cũng biết, hai đạo thôn ngô thôn trưởng làm ta đánh, nếu không, ta hiện tại liền mang ngài đi, nhưng không thịnh hành hoan uổng người tốt à. Di nhị phản ứng cực nhanh, hắn biết hôm nay nếu là đối không được, nói không chừng liền phải thua tại nơi này, lập tức bày ra một bộ bị hoan uổng bộ dáng lôi kéo Dương sở trưởng liền phải hướng ngoài cửa đi Di nhị này lôi kéo, dương sở trưởng nhưng thật ra do dự lên, ba đạo thôn thiếu thủy sự tình hắn là biết đến, thường xuyên bởi vì ngăn nước tranh cái hòa bình trang khởi xung đột, trong đó liền có ba đạo thôn. Hơn nữa ba đạo thôn thôn trưởng thật là họ ngô, này di nhị nói có căn có theo, thái độ lại là như vậy kiên quyết, dương sở trưởng tức khắc liền tin bảy tám phần, nếu đối phương trong lòng có quỷ, dám lôi kéo chính mình đi rằng có sao. Tính, di nhị, tới thu thổ sản vùng núi liền thu thổ sản vùng núi. Nhưng không chuẩn làm những cái đó trái pháp luật phạm kỳ sự tình A. Hiện tại sắc trời đã tối, đổi tới ba đạo thôn sợ là đều phải 7-8 giờ. Dương sở trưởng bụng cũng đói đến thầm thì thẳng kêu, nghĩ còn muốn chiêu đái tiêu thiên đám người. Dương sở trưởng ném ra gì nhị cánh tay, nói, ngày mai ta muốn từ ba đạo thôn quá, thấy Lao Ngô sẽ hỏi hắn, ngươi không cần ôm, có may mắn tâm lý. Ngài cứ việc đi hỏi, Dương sở trưởng, ta không thường tới bên này, về sau thổ sản vùng núi con đường này đi chín, ngài liền nhận thức ta. Di nhị đem bộ ngực chụp rung trời vang, bất quá chỉ có hắn bản thân mới biết được, hắn phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh cấp xuống nước, vừa rồi nếu Dương sở trưởng ứng thừa xuống dưới, hắn liền chuẩn bị muốn đoạt môn mà ra. Một bên kêu thiên nhìn thấy Dương sở trưởng không có khăng khăng muốn đi chứng thực, cười mở miệng nói, Dương sở trưởng, kỳ thật hắn nói cũng không sai, thứ này là có thể giếng thăm rõ, có thể đánh tới ngầm mấy chục mét đâu. Ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, vẫn là hà giáo sư kiến thức quảng A. Dương sở trưởng nghe vậy nở nụ cười, quay đầu lại nói, đại pháo, đi rồi, đem đồ vật lấy thượng A. Ai, không thể thiếu, các người đằng trước đi trước, ta cầm đồ vật liền qua đi. Đại pháo đáp ứng rồi một tiếng, tốt xấu gì nhị đẳng nhân cũng là hắn khắc nhân, thế nào cũng muốn cấp an trí hạ mới được. Đường thôn trưởng ra còn ở mặt trên một chút, hắn có hai cái nhi tử, tổng cộng che lại tam gian nhà ngói, mang theo kiêu thiên đoàn người về đến nhà sau. Làm con dâu cả cùng nhị con dâu buổi tối trụ một gian. Cấp yêu thiên đám người đảng ra một gian phòng ở qua không sai biệt lắm mười mấy phút đại pháo cũng mang theo món lăn hoang dã cùng hai cân rượu trắng đuổi lại đây trong núi người nhưng không ăn ít mấy thứ này thu thập lên rất quen thuộc chờ đường thôn trưởng đến cửa thôn mua điểm đầu phộng linh tinh đồ nhắm rượu trở về đại pháo cũng chỉnh ra một tiêu hai hầm nhiệt đồ ăn tới ở nông thôn ăn cơm không thế nào chú ý đại bồn trang đồ ăn chén lớn uống rượu đại pháo mang đến hai cân rượu trắng uống xong đường thôn trưởng lại khai một vò 5 cân rượu lâu năm Chẳng những dương sở trưởng uống nhiều quá, hợp với thành chăn cùng lánh hùng phi đều cấp chuốc say rớt. Mùa hè nông thôn ban đêm còn là phi thường náo nhiệt, ế kêu côn trùng kêu vang cơ hồ một đêm đều không dứt bên hai, bất quá 90 giờ qua đi, không có đèn đường thôn trang nhỏ liền không có tiếng người. Từng nhà đều lên giường ngủ rác. Đại pháo cũng uống không ít, cường trống đi trở về ra ngã đầu liền ngủ, không nhiều lắm sẽ trong phòng liền vang lên rung trời tiếng ấy. Cán! Ở di nhị đẳng nhân chủ kia gian trong phòng. Lúc này lại là đốt sáng lên một chản dầu hòa đèn, tối tăm ánh đèn hạ, dì nhị vẻ mặt dữ tợn, cầm một cái khăn lông đưa cho một cái diện mạo có điểm cực giống hắn người trẻ tuổi. Nhị thúc, ta, ta lần sau cũng không dám nữa. Người trẻ tuổi tiếp nhận khăn lông. Trên mặt tràn đầy sợ sắc, chính là lại không dám vi phạm dì nhị nói. Cỏ tới cỏ lui đem khăn lông nhét vào trong miệng. Không dám. Ta làm người phạm lười. Dì nhị đẻ thấp giọng nói giống lên một tiếng, tay phải bắt lấy một cây gậy. Đối với người trẻ tuổi mông liền chịu đi xuống, đánh đến người trẻ tuổi kêu cả người run lên, nước mắt tức khắc ở hốc mắt đánh lên chuyển tới. Nếu không phải xem ở cha ngươi mặt mũi thượng, lão tử ta chịu chết ngươi. Di nhị đem gậy gộc một ném. Đôi mắt toát ra hung quang, nhìn chầm chầm trước mặt ba cái người trẻ tuổi, nói, sớm mẹ nó liền nói cho các ngươi phải cẩn thận điểm, như thế nào có thể đem lạc dương sạn liền bại ở bên ngoài. Nếu không phải lão tử nhạy bén, hôm nay toàn con mẹ nó chơi xong. Di nhị là dự tình người. Ăn này hành cơm không sai biệt lắm có 10 năm, sớm nhất là đi theo hắn bổn ra bá phụ nhập hành, hai người đi lái buôn trộm quá dự tình không ít đại mộ, chỉ là này hai người đều không phải đứng đắn đảo đấu xuất thân, đối mộ táng bảo bối cũng không nhận biết. Mười mấy năm trước thời điểm đồ cổ nhiệt còn không có hứng khởi, bọn họ nhiều là đem trộm ra một ít vàng bạc hòa tan bán tiền, như là một ít ngọc khí gốm xứ linh tinh đồ vật, đều vứt bỏ không thèm nhìn lại. Kể từ đó, bọn họ trộm mộ đoạt được lợi nhuận cũng không phải thực phong phú. Này cũng khiến cho ông cháu hai càng thêm tham lam, đã từng một tháng liền trộm dự tỉnh tám tòa đại mộ. Tục ngữ nói đêm đường đi nhiều chung quy hội ngộ thượng quỷ, nay trộm mộ cũng là thiên nộ nhân oán sự tình, khó tránh khỏi sẽ gặp báo ứng. Ở 6 năm trước dì nhị cùng bá phụ ở một lần đêm mưa trộm mộ thời điểm, gặp mộ tang lún, nước bùn chảy ngược vào mộ, đương trường đem đi xuống lấy đồ vật dì nhị ba phụ, chôn sống ở mộ. Trận này kinh biến sợ tới mức dì nhị ở nhà bị bệnh hơn một tháng, chỉ là thói quen từ mộ bảo thức ăn. Lại làm hắn đi thành thật sinh hoạt, dì nhị thích hướng không được, vì thế lại gia nhập tới rồi cùng thôn một cái trộm mộ đội. Ở cái này trộm mộ đội, dì nhị suốt ngây người ba năm, này ba năm, hắn cũng biết chính mình năm đó cùng bá phụ làm cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Như vậy nhiều giá trị liên thành đồ vật cư nhiên đều bị bọn họ chi như giày cũ, hối dì nhị ruột đều thanh. Nhận thức đến tri thức chính là tiền tài dì nhị, 3 năm trước đây rời khỏi cái kia trộm mộ đội, chính mình chạy tới kinh thành Phan Gia Viên. Bán sỉ điểm đồ vật làm cái đồ cổ lái bơn. Tục ngư nói ăn vừa thấy trường một trí, gì nhị cũng coi như là có lý tưởng có khát vọng có kiên trì tân một thế hệ trộm mộ tặc. Vì làm minh bạch những cái đó mộ táng phẩm chân quý, hắn ở Phan Gia Viên bán đã hơn một năm tác phẩm nghệ thuật, đem đồ cổ thị trường môn đạo sờ đến là rõ ràng, hơn nữa kết bạn không ít kinh thành người mua, lúc này mới quyết định Đông Sơn tái khởi. Gì nhị đi chiêu số cùng năm đó bá phụ giống nhau, hắn từ buồn ra đ tìm được rồi hai cái cơ linh cháu trai, mang theo bọn họ xuất đạo. Trộm mộ giả cũng có trộm mộ giả quy củ, di nhị là từ trong thôn đội lui ra ngoài, theo lý thuyết là có thể không thể cùng những cái đó lao huynh đệ đoạt thực ăn, vì thế hắn mang theo mấy cái cháu trai, len lỏi tới rồi lô Bắc chờ tỉnh. trốn mười mấy năm mộ, di nhị cũng tu luyện ra một bộ hỏa nhãn kim tinh, tuy rằng không hiểu đến ngưỡng xem hiện tượng thiên văn, nhìn xuống sơn xuyên kham dư phong thủy chi thuật, nhưng lại ở kia trộm mộ đội học được một ít phong thủy kinh điển thanh túi kinh trung gia long. Thanh túi kinh chính là tấn quách phát đoạt được thanh túi chín cuốn lúc sau, căn cứ này tinh muốn sở tương mà thuật kinh điển, tuy rằng chỉ là học được một ít gia lông, cũng làm gì nhị có độc lập môn hộ tư bản. Nay đã hơn một năm tới, Di nhị căn cứ trộm đại mộ xuất tinh phẩm thái độ, chỉ trộm lỗ tính một tòa Minh triều vương gia mộ táng, đem đoạt được một ít vàng bạc ngọc khí bán cho kinh thành một nhà đồ cổ cửa hàng lão bản, thu lợi pha phong. Nay cũng làm gì canh hai thêm kiên định chính mình tín niệm hắn mang theo mấy cái cháu trai lấy thu thổ sản vùng núi vì danh, chuyên môn hướng rửa sơn giữa thủy nông thổ toán. Mà đại pháo nhi tử, ở trong thành chính là làm giả thổ sản vùng núi sinh ý, trong lúc vô ý một lần nói chuyện thiếm, Di Nhị nghe đại pháo nhi tử nói lên ở bọn họ trong thôn trồng chợt thời điểm, thường xuyên sẽ từ trong đất bảo ra một ít sắt vụn đồng nát mảnh sứ vỡ tới. Người nói vô tâm người nghe cố ý, trộn mộ kinh nghiệm phong phú cực kỳ Di Nhị vừa nghe, liền biết kia ngầm chuẩn có mộ táng, hơn nữa quy mô khả năng còn không nhỏ. Di nhị lập tức ở huyện thành cùng đại pháo nhi tử bộ vài thiên gần như, hơn nữa hạ 500 đồng tiền tiền trả trước, muốn từ đại pháo nơi đó đính thượng một đám thổ sản vùng núi, lúc này mới có lần này bình trang hành trình. Chính là di nhị như thế nào cũng chưa nghĩ đến, buổi chiều mới đến bình trang, thậm chí cũng chưa tới kịp đi mộ táng nơi địa phương xem một cái, liền thiếu chút nữa bị cái kiếp cái gì hà giáo sư cấp vạch trần thân phận. Nhớ tới trạng bạn chuyện này, di nhị vẫn là nhịn không được kinh ra một thân mồ hôi lạnh vào Nam ra Bắc đi qua không ít địa phương cũng cùng cảnh sát chơi quá chơi trốn tìm, nhưng bị người bắt lấy nhược điểm lại đánh giáp lá cả tình huống này vẫn là lần đầu tiên nhị thúc ta cũng không dám nữa chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a bị đánh một gậy gộp người trẻ tuổi mắt trông mong nhìn gì nhị ở bọn họ trong mắt nhị thúc là có năng lực đại nhân vật sợ bởi vậy bị chạy về ra đó là thật mất mặt sự tình làm sao bây giờ ta nào biết làm sao bây giờ gì nhị một cái tắt khiến ở cháu trai trên đầu Từ trên bàn lấy quá một cái ngọc phiến, nói, này ngầm khẳng định có thứ tốt, nhìn đến không có, đây là đường chiều ngọc bộ giêu mảnh nhỏ, này ngầm khẳng định có đại mộ. Ngọc bộ giêu là cổ đại nữ tử một loại trang cải, bởi vì đi đường tình hình lúc ấy giêu tới giêu đi mà đến kỳ danh, thủ công thập phần phức tạp, cũng không là tầm thường ba cánh gia có thể sử dụng. Thời đương còn không giống tống minh thanh tam chiều khi ngọc thạch tràn lan, nó vâng chịu một ít hán ngọc đặc điểm, cũng này đây ngọc vì quý, cho nên mộ táng chúng có thể chôn cùng ngọc sức. Nhất định không phải nhân vật đơn giản Một cái lớn lên mỏ chuột hai khỉ Người trẻ tuổi mở miệng nói Nhị thúc, vàng không Chúng ta đêm nay suốt đêm đem kia mộ cấp trộm Sau đó xa chạy cao bay Tiểu tứ, không kịp Chúng ta một không điều nghiên địa hình Nhị không chuẩn bị, này mộ không phải tùy tiện là có thể hạ Di nhị lắc lắc đầu Năm đó đi theo bá phụ cùng trộm mộ đội Hắn cũng hạ quá không ít đại mộ Biết càng là sinh thời thân phận cao quý người mộ táng Bên trong càng là hung hiểm Nếu nơi này thật là cái đế vương khanh tướng mộ, không nói được ngầm sẽ có bao nhiêu cơ quan áng khí, chính là hắn cũng muốn một chút phá giải, không cái 10 ngày nửa tháng, sợ là đều rất khó đắc thủ. Mẹ nó, nơi nào tới giáo thủ? Thế nhưng hỏng rồi ta chuyện tốt. Nhớ tới cái kia họ gì buồn ra, gì nhị hận đến là nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bởi vì người nọ, hắn nguyên bản có thể ở ở đại pháo gia an tâm chờ hắn vào núi thu thập thổ sản vùng núi, có cũng đủ thời gian đi ăn trộm kia tòa mộ táng. Nhị thúc. Vừa rồi đại pháo nói mấy người kia đều uống nhiều quá, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Bị đánh người trẻ tuổi nghe được gì nhị nói sau, ánh mắt lộ ra một tia tàn bạo, vừa rồi kia một gậy gộc đánh đến hắn mông đến bây giờ còn nóng rất đau, không cấm đem hận ý chuyển tới kêu thiên trên người. Người con mẹ nó muốn chết, ta còn không có sống đủ đâu. Di nhị giờ khóc giờ cười nhìn chính mình thân cháu trai, này trộm mộ bị bắt lấy, nhiều lắm phán cái 3-4-5 tù có thời hạn. Nhưng là giết người là tội gì? Bắt được liền phải bắn chết, hắn gì nhị nếu là có này lá gan, dứt khoát trực tiếp liền đi đoạt lấy ngân hàng, như vậy chết cũng chết thống khói điểm. Nhị thúc, kia chúng ta làm sao bây giờ? Ba đạo thôn sự nhưng không cấm tra chúng ta nhưng không giúp bọn hắn đánh quá giếng. Người trẻ tuổi bị gì nhị cấp mắng có chút không biết làm sao, bọn họ đều là không đọc quá mấy ngày học ở nông thôn hoa tử, liền tính đi theo gì nhị ra tới hôn xã hội, cũng vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, nơi nào gặp qua loại này trường hợp. Chúng ta làm. Đi. Suốt đêm đi, dì nhị đang ngồi dậy, đem trên bàn đậu phộng cùng một ít thức ăn cấp bao lên, nói, đều cấp nhanh nhẹn, nhanh lên đem đồ vật thu hảo, chúng ta suốt đêm đi. Hiện tại đi, nhị thúc, này, nay tối lửa tắt đèn, chúng ta đi như thế nào à? Mấy cái người trẻ tuổi nghe được dì nhị nói sau, tức khác hai mặt nhìn nhau lên. Bọn họ tới bình trang thời điểm, là thuê trong thị trấn một cái máy kéo, liền kia còn lăn lộn vài tiếng đồng hồ, này nếu là dựa vào hai chân đi ra ngoài. Khi nào mới có thể đi đến trấn trên đi? Đi như thế nào? Lấy con mẹ nó chân đi đường A, còn dùng ta dạy các ngươi. Di nhị đối với hỏi chuyện tiểu tứ một chân liền đạp qua đi, hiện tại những người trẻ tuổi này, là một chút khổ đều không thể ăn, hắn năm đó đi theo đại bá trộm mộ thời điểm, cả đêm đi mấy chục hảo đường núi đều là chuyện thường. Nhị thúc, bằng không ngày mai sáng sớm, chúng ta đi theo trong thôn đi chợ thượng xe ngựa đi không được sao. Tiểu tứ tráng là gan lại hỏi câu. Di nhị lắc lắc đầu nói Ít nói nhảm, hiện tại cần thiết đi, chậm muốn chạy đều đi không được. nay bình trang rửa gần Đại Biệt Sơn, khoảng cách huyện thành có mấy chục giảm lộ, nếu chờ hừng đông lại đi nói, cặp kia chân ha có thể chạy trốn qua ô tô bánh xe. Chỉ sợ đến không được thị trấn liền phải bị cảnh sát cấp bắt lấy. Đều mẹ nói nhanh lên, không nghĩ ngồi đại lao nói, đêm nay cần thiết cho ta đi đến trong thị trấn đi. Mắt thấy mấy cái cháu trai vẫn là không tình nguyện, di nhị một đám rửa gần lấy chân đá lên, ở hắn dâm bi dưới. Tiểu tứ đám người chỉ có thể hầm hực thu thập nổi lên đồ vật 5-6 phút sau, cửa phòng bị mở ra, dì nhị đi tuốt đằng trước đầu, bốn người nối đôi nhau ra đại pháo ra sân. Đi ở trong thôn có chút ướt hoặc trên đường lát đá, một trận chó sủa tiếng văng lên, làm bốn người nhịn không được nhanh hơn bước chân, không nhiều lắm sẽ. Liên tới tới rồi thôn ngoại đường nhỏ thượng. Đều đi nhanh điểm, cọ tới cọ lui làm gì. Mãi cho đến thôn bên ngoài, dì nhị mới nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt quay tròn hướng cửa thôn nhìn Trong miệng mắng, mẹ nó, như thế nào như vậy hành vi bất chính. Ta tổng cảm giác có người nhìn chầm chầm chúng ta giống nhau. Không biết vì cái gì, từ đại pháo trong nhà ra tới thời điểm, dì nhị liền vẫn luôn tâm thần không chừng, phản phất bọn họ hành động đều bị người xem ở trong mắt giống nhau. Cái này làm cho dì nhị càng thêm nóng nảy lên. Nhị thúc, không thể đi. Cái kêu công an khẳng định uống nhiều quá, trong thôn người này sẽ đều ngủ, ai nhìn chầm chầm chúng ta a Mấy cái người trẻ tuổi bị dì nhị nói có chút phát mau. Bọn họ tuy rằng cũng đều là hạ quá mộ người, nhưng càng là như thế, mới càng kiêng kỵ quỷ thần, gì nhị nói làm cho bọn họ cảm thấy gáy một trận lệnh cả người. Nhìn cửa thôn dừng lại kia chiếc mini bật cùng xe cảnh sát. Một người tuổi trẻ người động tâm tư, mở miệng nói, nhị thúc. Này có hai chiếc xe, nếu không, chúng ta đem xe cấp khai đi thôi, tiểu tứ sẽ khai. Thứ nhi, người được chưa a Gì nhị tâm động hạ, này suốt đêm đi ra ngoài. Mệnh bất tử sợ là muốn cũng bứt bỏ nửa cái mạng. Trộm chiếc xe chạy đến huyện thành liền nem xuống, thật cũng không phải không được. Nhị thúc, này xe hảo trộm, tại ra môn hai điều tuyến một đáp là có thể đánh hỏa. Tiểu tứ này sẽ tinh thần lên. Từ ba lô lấy ra đem vừa vít, nói, nhìn hảo đi nhị thúc, 3 phút ta liền đem này xe cấp thu phục Ai u, thứ gì cắn ta? Xe cảnh sát tiểu tứ là không dám trộm, tiến đến kia chiếc mini bật bên vừa muốn xuống tay thời điểm. Thủ đoạn đông nhiên chuyển đến một trận đau nhức, tua vít rời tay liền bay đi ra ngoài. Đánh vào ô tô thượng phát ra một tiếng rất lớn tiếng vang. Người tìm chết ta, không sợ bị trong thôn người nghe được. Tiểu tứ thanh âm dọa gì nhị một cú sốc, ở thôn đầu còn ở mấy hộ nhà, náo ra động tính đuổi theo ra tới, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Nhị thúc, ta, ta cũng không nghĩ a không biết bị cái gì cắn hạ, ngài. Ngài xem, đều xuất huyết. Tiểu tứ này sẽ chỉ cảm thấy toàn bộ tay phải cổ tay đều không phải chính mình, cầm đèn tin một chiếu, tức khác phát hiện thủ đoạn xưng như là cái màn thầu giống nhau, chút nào đều không dùng được lực. Ngươi có phải hay không đụng tới địa phương nào? Nhìn tiểu tứ thủ đoạn, Di Nhị tâm truyền ra một cổ lạnh leo tới, này thật sự quá quỷ dị, không duyên cớ, tiểu tứ tay như thế nào sẽ bị thương. Nhị thúc, không a, ta vừa mới chuẩn bị đi cạy xe, liền cảm giác trên tay đau hạ. Tiểu tứ này sẽ đau nước mắt đều mau xuống dưới, rốt cuộc không có trộm xe tâm tư. Một cái tay còn có thể lái xe sao? Di Nhị hướng chung quanh nhìn thoáng qua, Vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, có này chiếc xe, bọn họ mới có thể càng an toàn chạy đi. Có thể, khai chậm một chút liền thành. Tiểu tứ chịu đựng đau gật gật đầu, hắn mấy năm trước ở nhà cùng người học qua sửa xe, lái xe kỹ thuật còn tính không tồi. Tiếc hảo, ta tới cậy cửa này. Di nhị cắn chặt răng, từ trong túi lấy ra cái lươi dao, hướng về mini bật đi qua. Ai u, mẹ nó, sao lại thế này? Mới vừa đi đến mini bật trước, di nhị bỗng nhiên cảm giác cẳng chân bụng tê dần. Dưới chân một vướng, cả người té lăn quay trên mặt đất. Nhị thúc, ngài không có việc gì đi. Di nhị hành động dọa mấy cái người trẻ tuổi nhảy dựng, đem hắn nâng dậy tới sau, lại phát hiện Di nhị cảng chân bụng cư nhiên cùng tiểu tứ thủ đoạn giống nhau, đều là không duyên cơ sưng lên, như là bị thứ gì đánh trúng giống nhau. Quỷ, có quỷ, đừng con mẹ nó quản này cái gì xe, đi theo ta đi. Lúc này Di nhị trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi, bất chấp cảng chân bụng cơn đau, dùng tay chống lạ, dương xạ cấp hiếng đi phía trước đi đến, liền đầu cũng không dám hồi một chút. Mấy cái người trẻ tuổi càng khinh thường nói, theo ở phía sau té ngã lộn nào, sợ bị cái gì không sạch sẽ đổ vật nhớ thương thương, hoảng sợ nhiên như chó nhà co tăng, vội vàng thoát đi bình trang. "Còn tưởng trộm ta xe." Tính các ngươi chạy nhanh. Ở gì Nhị đẳng nhân thân ảnh biến mất ở vào thôn trên đường nhỏ lúc sau, một bóng người xuất hiện ở cửa thôn, nhìn đen nhánh bóng đêm, Tiêu Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. "Sớm đã đem bình trang mộ táng coi là mình vật Tiêu Thiên." Há có thể làm này mấy cái trộm mộ tặc hỏng rồi chuyện của nàng nhi. Nếu gì nhị tối nay khăng khăng không đi nói, nàng cũng muốn lăn lộn mấy người nghi thần nghi quỷ, cũng may gì nhị có tật giật mình, không chờ kiêu thiên vận dụng thủ đoạn khác, liền chủ động rời đi. Dương Sở trưởng người nói người hôm qua làm ta sợ ra kia mấy cái khách nhân làm gì. Ngày hôm sau sáng sớm, tỉnh quá rượu tới đại pháo liền tìm tới rồi đường thôn trừng ra, hướng về phía còn có chút mơ hồ Dương Sở trưởng gào to lên, nói tốt muốn thu ta thổ sản vùng núi này đều bị ngươi cấp dọa chạy, ta này sinh ý như thế nào làm a Cái gì dò chạy? Chạy liên chạy bái. Dương sở trưởng rượu còn chưa thế nào tỉnh, trong miệng lẩm bẩm một câu, bất quá lập tức liền ý thức được không đúng, đôi mắt đột nhiên mở, hỏi, ngày hôm qua mấy người kia suốt đêm chạy. Đại pháo tức giận nói, cũng không phải là a ta vốn di cấp sơn kia đầu lao tôn đầu đều nói tốt, hôm nay đi nhà hắn lấy sơn ấm, ngươi cái này làm cho ta bán cho ai đi à? A Bọn họ chạy đây là có tật giật mình. Hoàng Việc, hỏng Việc. Dương sở trưởng một phen đẩy ra đại pháo, đối với nghe tiếng tới rồi Đường thôn trưởng nói, "Lão Đường, hôm qua mấy người kia phòng trưởng bị Hà giáo sư nói chuẩn, chính là chống mộ, ta phải đuổi theo, người muốn đem Hà giáo sư bọn họ cấp an trí hảo a?" Nhìn trong phòng Kiêu Thiên mấy người đang ngủ say, Dương sở trưởng cũng bất chấp tự mình hướng Kiêu Thiên giải thích, công đạo Đường thôn trưởng vài câu sau, vội vàng chạy đến thôn tốc động xe liền đuổi theo. Chỉ là hôm qua uống nhiều quá rượu, Một giấc này tỉnh lại đều là buổi sáng 8 giờ nhiều, Dương sở trưởng đánh xe đi vào trong thị trấn thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ. Hỏi trong thị trấn xe tuyến mua phiếu, Dương sở trưởng mới biết được, gì nhị bốn người sáng sớm 6 giờ nhiều liền đi theo tiến huyện thành xe đi rồi, này sẽ sợ là ra bảo thị đều nói không chừng. Dương sở trưởng quay đầu lại lái xe tử đi 3 đạo thôn, tìm nô thôn trưởng một do hỏi, hóa ra mấy người kia căn bản là không có nói quá giúp bọn hắn đánh giếng chuyện này, cái này làm cho Dương sở trưởng hối hận không thôi không duyên cớ buông tha cái lập công cơ hội. Bất quá việc đã đến nước này, nếu đăng báo đi lên nói, chính mình không những vô công, sợ là còn muốn bối cái uống rượu hỏng việc xử phạt, Dương Sở Trưởng chỉ có thể đem chuyện này buồn ở trong lòng, lại là tâm tình bực bội cũng vô tâm tư đi quản Kiều Thiên kia địa chất thăm dò sự tình. Nông thôn không khí thật tốt ta. Cùng Dương Sở Trưởng sáng sớm liền vội vội vàng vàng đuổi theo người bất đồng, Kiều Thiên ba người vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Đương nhiên, đây cũng là Kiều thiên cố ý vì này Trong thành tới người sao, tóm lại là muốn có vẻ tiểu quý một ít. Giữa chưa ở đường thôn trưởng ra uống lên chén bánh canh ăn điểm lương khô sau, tiêu thiên mang theo thành chăn cùng lánh hùng bay ra thôn, tuy rằng đang là 8 tháng, nhưng sơn gian che nắng, đi ở trong thôn nhưng thật ra thực mắt lạnh. Tiêu tỉ, hôm qua kêu bốn cái ra hỏa, rõ ràng chính là chúng ta đồng hành, ngươi nói làm sao bây giờ a Hôm qua liền nhìn ra một ít manh mối lánh hùng phi, thẳng đến ra thôn mới có cơ hội cùng tiêu thiên nói lên chuyện này. Hắn biết Tiêu Thiên nhất định cũng đã nhìn ra, nếu không sẽ không cố ý nói ra những cái đó dẫn đường dương sở trưởng nói tới. Hùng phi, buổi sáng đại pháo thúc lại đây thời điểm, ngươi còn không có tình đi. Tiêu Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói, kia bốn cái ra hỏa ngày hôm qua suốt đêm bỏ chạy đi rồi, chúng ta coi trọng đồ vẩn, há có thể làm cho bọn họ tới nhúng tay. Không lưu lại bọn họ giao cho cảnh sát, ta liền tính là cố giang hồ đạo nghĩa. Tục ngữ nói đồng hành là hoan gia, đặc biệt là ở trộm môn bên trong qua sông dâm dưới, đây là cực kỳ kiêng kỵ sự tình. Giống như là dự tình ăn trộm đi thiểm tình gây án, kia căn bản là không cần công an cảnh sát ra mặt, thiểm tình trộm môn người, nhẹ thi tiểu trường, nặng thì sợ là muốn đứt tay đoạn chỉ cấp đuổi đi đi ra ngoài. Tiêu thiên hiện tại tuy rằng chưa nói tới cái gì thế lực phạm vi, tiến đến trộm mộ cũng chỉ là hương chỗ đến, nhưng bị nàng nhìn thượng đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác nhung chẳng. Hà giáo sư, vội vàng đâu?